Trương 38, kinh ngạc. Hôm sau sáng sớm, hình thiên nhà cửa đối diện thân công nhà trong cửa lớn, thân công bám mặc. Một thân cực kỳ đơn giản bùi bẩn trương bào, trong tay mang theo một cái nho nhỏ vải xanh bao khỏa. Vẻ mặt tươi cười hướng đi hình thiên nhà cửa chính. Cái kia hình thiên nhà già sai vặt, xoa nhẹ. Nửa ngày con mắt, lúc này mới từ trên đầu ngón tay bắn bay mấy khỏa giữ mắt, dùng loại kia diêm vương tốt gặp. Tiểu quỷ khó chơi khẩu khí ngạc nhiên kêu lên, á cửa đối diện Công tử A. Làm sao hôm nay cái có rảnh, đến chúng ta hình thiên nhà du xuân tới rồi. Thân công báo ngẩn đầu nhìn sắc trời, bầu trời âm trầm tràn đầy mây đen. Cái này đã. Nhập thu nữa nha, còn đạp cái gì xuân? Đầu hóc phát bệnh hay sao? Bất quá, biết rõ an ấp cát. Vốn liếng mảnh thân công báo đối cái này ra sai vặt lại không dám thất lễ, mặt mũi tràn đầy là cười ngay cả liền hành lễ. Ngài nói nói gì vậy chứ đâu? Ta và các ngươi nhà lớn phong đại huynh không là bạn tốt ta. Giữa bằng hưu tương hô bái phỏng ân cần thăm hỏi, có cái gì không được. Cái kia giả sai vặt ho khan nửa ngày, rốt cục chật vật một ngụm màu vàng cục đám phun ra ra. Đến, đem thân công báo mũi chân ba vị trí đầu phân đàm một mảnh đất gạch đánh thành vỡ nát, lúc này mới khó khăn. Nghẹn thở một hơi tới. Người cùng chúng ta lão ra lớn tôn là bạn tốt. Xách, làm sao? Bên ngoài đều tin đồn nói, nhà ngươi lao tứ cả ngày ở sau lưng cho nhà chúng ta gió lớn đâm đau à. Đây thật là hảo bằng Hữu Tình cảm đến mai cái các ngươi còn cho đến cho chúng ta gió lớn trụ đỉnh thay đổi. Màu sắt mũ, lúc này mới thoải mái không phải. Thân công báo cười khổ, liên tục thở dài, được, nhìn ngài nói khó nghe như vậy làm gì. Coi như ta có cái kia tâm, ta có cái kia gan a Ngài khó xử ta làm gì. Cái này an. Ướp nội thành tiểu bối tương hô đấu đến đấu đi, không đều là thế hệ trước quy cụ a Nếu không, là các ngươi buộc chúng ta không ngừng đấu. Ta còn ước gì suốt ngày cùng lớn Phong đại huynh đi tây phường tìm. Việc vui đấy, không có việc gì chúng ta bạn khách tương hô đánh cái bể đầu chảy máu tính là gì? Không đều là. Các ngươi ép. Già sai vật một hơi nhẫn nhịn nửa ngày, đột nhiên cả cả cười lên, "Thỏ con, từ ngược lại là hiểu chuyện. Các ngươi lúc còn trẻ không lẫn nhau đấu cái người chết ta sống, dài. Lớn chờ các ngươi cầm quyền, nhưng tại sao cùng biển người, đông gì đám người kia đâu đấy? Đi. Đi vào đi. Bất quá Ngươi không phải đến xem gió lớn A. Thân công báo hướng phía giả sai vặt hì hì cười một tiếng, lại bị ngài biết. Các ngài viện tử. Bên trong đêm qua tiến đến nhiều người như vậy, chậm chậm, làm sao cũng không gặp tam gia gia hắn động thủ giết người. Đâu? Giả sai vặt cười hắc hắc vài tiếng, rũ cục lấy một đôi giày cỏ rách đi xuống bậc thang. Liên tục phất tay, là muốn đi vào liền sớm làm. Những người kia cũng không phải tặc, kêu đánh kêu giết. Làm gì? Bọn hắn nếu là tặc. Ngươi sáng sớm lại chạy tới làm gì? Thân công báo ha ha ha cười to, lung lay trên tay vải xanh bao khỏa, liền muốn đi trên đài. Dài. Bên kia, đầu phố chỗ đột nhiên truyền đến lá dụng bị người đạp thành phấn vụn thanh âm. Thân công. Báo hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, hình thiên nhà già sai vật thì là những mày thấp. Âm thanh mắng, sáng sớm không có yên tĩnh, hôm nay cả đám đều ăn nhiều thuốc, thiếu đến. Hoảng hốt hay sao? Làm sao có phải là người hay không đều bỏ dậy? Vàng một mặc một thân vải thô áo đôi ngắn, rất có tinh thần một đường nhỏ chạy tới. Một, trên đường thấy được trên đất lá rụng, hắn lập tức hưng phấn một cái nhảy vọt, hung hăng hai chân. Đạp xuống đem cái kia khô quắt lá rụng đạp thành phấn vụn. Đầu kia nhỏ hoàng long hể vải cuốn ở hắn thân. Bên trên, đầu đặt tại vàng một bả vai, một đôi tròng mắt lầm nhầm loạn chuyển, cái đuôi Thì là vừa vặn lắp tại hình dịch sau thắt lưng, vừa nhìn thấy trên đất lá rụng, cái kia hoàng long lập tức. Dùng sức co dung cái đuôi hung hăng quất vào vàng một chiến mông, vượt hắn nhảy dựng lên đi đạp. Cái kia lá cây chơi. Gia sai vật nở nụ cười. Tại, cuối cùng là cái người đến. Tới tới tới, thiểu ra. Vâng, để ta xem một chút ra hỏa này, đây chính là hàng hiếm sắc, chúng ta đại hạ, cứ như vậy. Một con rồng. Thân công báo ở bên cạnh tức giận đến kem chút không có đã hôn mê. Vừa rồi gia sai vật còn nói là người. Không phải người đều bỏ dậy. Bây giờ còn nói cái kia vàng một cuối cùng là cái người đến, cái kia há Không phải là đang nói hắn thân công báo không phải người A. Thay vào đó giả sai vật lại là hắn thân công báo trêu trọng Không dậy nổi, chỉ có thể là buồn buồn hư một tiếng, mang theo cái kia vải xanh bao khỏa vọt vào hình thiên. Nha viện tử, nắm lấy một cái nô bộ quắc hỏi, các ngươi đại công tử bạn khách, cái kia. Gọi trì hổ bạo long nội dợ, hắn viện tử ở chỗ nào? Cái kia nô bộ nhìn một chút giả sai vật, nhìn thấy giả sai vật gật đầu. Lúc này mới ném hạ thủ Bên trên điều cây trổi Hướng phía thân công báo thiếu thiếu eo Không nói tiếng nào dẫn thân công báo đi Cái kia vàng một thanh trên người Hoàng Long Để cái kia giả sai vật hào hảo sở chơi mấy lần Thẳng đến Cái kia Hoàng Long không kiên nhẫn được nữa Phun ra cái kia giả sai vật một mặt nước miếng Lúc này mới cười nói già tiên sinh Ta tìm trì hổ bạo Long Hôm qua đã hẹn Hắn bây giờ tại A Giả sai vật có chút tức giận xóa sạch trên người nước bọn Hung hăng gõ cái kia Hoàng Long Một cái chán, chỉ mình nhà đại môn nói ra, đi, đi, lại là một cái tìm. Cái kia tiểu mang tử. Tiểu tử này vận khí nhưng chân chính quá tốt rồi, xem ra hắn liền muốn. Tại an ấp lên như rìu gặp gió nha. Vàng một lại đối cái gì lên như rìu gặp gió không có hứng thú, hướng phía giả sai vật cười ha hả Có chút thi lễ, tại hoàng long cái đuôi giám sát giới, lại nhảy cà từng tiến vào hình thiên nhà viện tử. Rất tự nhiên, hắn cũng tìm cái nô buộc, gọi hắn mang mình đi tìm hạ hậu. Cái kia nô buộc, chỉ là hơi hơi trần chờ liền bị đầu kia ngang bướng hoàng long phun ra một thân nước, toàn thân ở mất lộc. Lộc. Cái này nô buộc không làm sao hơn, chỉ có thể khổ khuôn mặt mang vàng vừa đi. Hạ hầu trong tinh xá, rêu xanh, mực tào hai đồng tử sầu mi khổ kiểm ngồi tại đại sảnh ra ngoài. Dưới mái hiên, mắt buồn ngủ lim dim, đầu một đạp một đạp thẳng ngủ gà ngủ gật. Trong đại sảnh, hạ hầu, ồ quang chân nhân, thương phong, cùng thông thiên đạo nhân môn hạ đệ tử hơn mười người. Chính quanh chân mà ngồi, tay nâng tàn trà rượu thừa, ở nơi đó giảng được là thiên hoa luân truy. Như thế nào điều đổi âm dương, như thế nào điều hòa long hổ, như thế nào hấp thiên tinh hoa, như thế nào dẫn. Ánh bình minh linh khí, cái này Kim đang nên như thế nào suy nghĩ, cái này hài Nhi nên như thế nào ôn dưỡng ngày này người câu? Thông là cảnh giới cỡ nào, cái kia dẫn khí nhập thể lại là bực nào tầng thứ, một đám đại lao đạo tiểu lao đạo. Nói đúng xương nó lạnh. Cùng Âu Quang chân nhân bắt chuyện một buổi tối. Hạ hầu thế mới biết, thương phong kim đan. Vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Thế nhưng là thương phong thể nội chân nguyên, hùng hồn dày đặc, sinh sôi không ngừng. Lại là hạ hầu thể nội chân nguyên gấp trăm lần trở lên, cho nên hắn có thể một kích phát huy ra tiếp cận nhất định lớn. Vu công kích tới. Ngoại trừ bội phục, cũng chỉ có bội phục. Khó trách kiếp trước huấn luyện viên luôn luôn ở nơi đó nói. Thái cổ luyện khí sĩ muốn so hậu thế người tu đạo cường đại quá nhiều, cái này từ nhập môn cánh cửa chỗ. Liên nhìn ra cao ca Người ta lấy gấp mấy trăm lần đại giới kết thành kim đan, luyện thành hài nhi, tử. Nhưng so người viên kia hao phí chi phí không qua người ta số 1% phần trăm giá rẻ hàng phải cường đại đến. Nhiều. Mà cái này huyền diệu trong đó, liền là thái cổ luyện khí sĩ chỗ cao thâm Liền lấy ô quang chân nhân nói đến, ô quang chân nhân luyện khí 200 năm, là tại nửa năm trước mới. Khó khăn lắm kết thành kim đan, cùng bây giờ hạ hầu là cùng một cảnh giới. Nhưng là ô quang thật. Người tùy ý thả ra một điểm khí tức đến. Liền có thể để hạ hầu toàn thân cứng ắc, thể nội chân nguyên. Đều không thể động đậy, trên lệch đâu chỉ trời cao đất xa. Mà luyện khí mấy chục năm thương phong, cũng không. Qua tại kim đan ngưỡng cửa lắc lư, thể nội chân nguyên nhưng cũng so hạ hầu mạnh hơn nhiều làm đấy. Cái kia. Ngày nếu không phải hạ hầu liều mạng đồng thời vận thế cực dai, thương phong lại lại không có tranh đấu kinh nghiệm. Hạ hầu đã sớm bị thua. Mà ố quang chân nhân cũng là trong lòng thất kinh. Hạ hầu cái này đến từ man hoang không có khai hóa Dã nhân, nôn ngữ tinh kỳ, an nói ở giữa đối với thiên nhân đại đạo lý giải, đơn giản đã, đã tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ hầu thuận miệng mấy câu, liền có thể để ố quang. Chân nhân suy tư nửa ngày, thì như nói có vật lăn lộn thành, thiên thiên sinh. Tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, chú hành nhi không thua. Có thể vì thiên hạ mẹ, ta không biết tên, chữ chi. Nói đạo câu này, liền dọa đến ố quang chân nhân nửa ngày không có lấy lại tinh thần sâu sắc, càng kẽ, đơn giản giống như dao giải phẫu sắc bén hình dung ra đại đạo không. Hình trạng thái, Ô Quang chân nhân cảm thấy, thậm chí liền là mình sư tôn ngày bình thường truyền thụ đạo. Nghiệp thời điểm, cũng khó được nói ra dạng này sâu sắc lời nói tới. Hắn làm sao biết hạ hầu cái này? Tư lại là trực tiếp đạo văn lão tử chân nhân trước tác ở chỗ này khoe khoang. Đây là lão tử nhìn trời. Đạo cuối cùng giải thích, tinh thâm huyền hơi chỗ, ở đâu là hiện tại Ô Quang chân nhân bọn hắn dám. Tại phòng đoán Âu quang chân nhân chỉ có thể là ở trong lòng lớn tiếng kêu to, kỳ tài, trời sinh kỳ tài nha. Hán nguyên vốn còn muốn ứng thương phong yêu cầu, đem hạ hầu thu về môn hạ, hiện tại xem xét. Đến hạ hầu đối với thiên đạo lý giải đã đến dạng này một cảnh giới khủng bố, hắn chỗ nào còn dám động ý nghĩ này. Sợ là chỉ có trưởng giáo đại lao gia mới có thể thu hắn làm đồ đệ. Âu quang đạo nhân, cùng thương phong các loại một đám lao đạo, trong lòng đều âm thầm suy nghĩ. Hạ hầu trong lòng cũng là tại kêu to cờ Đơn giản quá tuyệt vời. Hắn bất quá là đem những cái kia hắn căn bản là không có cách lý giải khái niệm tính đồ vật ra bên ngoài liều mạng sâu túi xách đấy. Kết quả đổi lấy là Ô Quang chân nhân các loại luyện khí sĩ độc môn luyện khí pháp môn. Mặc dù Ô Quang chân nhân cũng không có từ đầu chí cuối đem mình luyện khí tâm quyết dạy cho Hạ Hầu, thế nhưng là, cũng không ở hắn tâm quyết cùng Hạ Hầu Huyền Vũ chân giải là một mạch tương thừa a Ô Quang chân nhân 3. Nói hai ngữ liền cho Hạ Hầu chỗ tốt cực lớn. Hạ Hầu hai mắt tóc thẳng ánh sáng, một trái tim nhảy phảng phất hắn mối tình đầu lúc hôn trộn mình tâm. Dũng Cụ Nữ Hải, lại bị Nữ Hải mẫu thân phát hiện lúc loại kia tốc độ. Tố Quang chân nhân lơ đãng, ở giữa tiết lộ vài câu khẩu quyết, đã để Hạ Hầu tìm được như thế nào tại không tăng lên mình cảnh giới. Tình huống giới, dùng hết khả năng tăng cường mình chân nguyên phương pháp. Khó trách trong truyền thuyết thần thoại, những này thái cổ luyện khí sĩ, một khi phi thăng liền là lớn. Là Kim Tiên, mà những cái kia đặc biệt mời huấn luyện viên Đối mặt một cái thiên kiếp đều dọa đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên nha. Những này luyện khí sĩ độ kiếp thời điểm, mặc dù cảnh giới là giống nhau, thế nhưng là bọn hắn đã có được thần tiên lực lượng, chỉ là mấy đạo trời. Lôi tính là gì? Hạ hầu trong lòng cái kia hưng phấn A, thiếu chút nữa nhảy dựng lên hoan hô. một Đạo hoàn toàn mới tinh đại môn, rộng mở ở trước mặt hắn, để hắn có thể không nhảy cấm hoan hô A. Mà bực này tại cảnh giới không tăng lên tình huống giới lớn nhất khả năng gia tăng mình chân nguyên. Cũng chính là ô quang chân nhân bọn hắn cái gọi là tiên thiên chân khí pháp môn, so với ô quang thật. Người bọn hắn rèn luyện nguyên thần thủ đoạn, nhưng lại so ra kém cỏi Hạ hầu huyền vũ chân giải cũng có thể rèn luyện nguyên thần, để thần trí của hắn, nói trắng ra là liền lạ. Tinh thần lực không ngừng tăng cường. Thế nhưng là nếu như nói hạ hầu đó là suối nhỏ bên trong dòng nước dần dần, hội tụ thành hồ nước, Tu quang chân nhân bọn hắn rèn luyện nguyên thần pháp môn, liền là trưởng giang đại hạ. Hội tụ thành biển tầng thứ. Bọn hắn tu luyện một năm nguyên thần, hiệu quả liền theo kịp hạ hầu khổ. Tu trăm năm tiêu chuẩn. Mà thân thức cũng chính là tinh thần lực có chỗ lợi gì? Vô lực nha. Đây là vô lực. Nguồn suối. Cái gọi là vô lực, liền là bị ngũ hành nguyên lực dung hợp sau tinh thần lực. Cái gọi là đại vô, bọn hắn tinh thần lực là từ huyết thống quyết định, huyết thống tốt. Tinh thần lực tiềm lực liền lớn liên có khả năng đạt tới cực mạnh cảnh giới, ma huyết thông kém, có lẽ cũng chỉ có thể tại 3 năm chờ vu võ vu si bên trong pha trộn đại vu quá trình tu luyện, bất quá là không ngừng đào móc tự thân tiềm lực, tận khả năng đem mình toàn bộ lặn có thể phát huy. Đi ra, cùng truy cầu vu lực vận dụng kỹ xảo quá trình, Cực ít có đại vu có thể thông qua sau, chơi thủ đoạn để cho mình vu lực cảnh giới thăng cấp. Nhưng là đối với hạ hầu tới nói, đây hết thể cũng không thành vấn đề. Hắn trời sinh vu tộc lại. Có tu đạo pháp môn tại thể nội làm hậu viện, tinh thần lực có thể không ngừng khuyết trương, cuối cùng đạt đến đỉnh vũ đỉnh đại vu thậm chí siêu việt cửu đỉnh cảnh giới, đều là có khả năng. Vô hạn khả năng. A, đây là tại hắn sử dụng Huyền Vũ chân giải tới tu luyện tình huống dưới. Ma Ô Quang chân nhân theo, miệng chỉ điểm vài câu khẩu quyết, liền có thể để hạ hầu nguyên thần tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần trở lên. Ngẫm lại xem hắn vô lực có thể lấy cớ nào cao tốc độ tăng lên. Mạnh hơn vô lực Mang tới liền là mạnh hơn nhục thể. Mà mạnh hơn nhục thể, liền có thể chứa đựng càng nhiều chân nguyên tại thể nội. Càng nhiều chân nguyên là có thể đem kim đan tụ tập luyện đến dễ. Cơ vững chắc, dẫn đến tinh thần lực càng thêm cường đại hóa bát. Mà mạnh hơn tinh thần lực, đi qua ngũ hành nguyên lực sau khi rèn luyện, lại có thể tạo ra mạnh hơn vô lực. Đây là cỡ nào mỹ diệu, nhiều. A tiền đổ vô hạn một cái tốt tuần hoàn a. Kỳ quái, nếu như đại vô cùng luyện khí sĩ có thể liên hợp lại Sợ là bọn hắn sớm. Liên thoát ly nhân phạm chủ, đặt thành thần tiên cảnh giới. Nhưng là thế nào thông tiên giáo chủ môn nhân? Đến an ấp thiết một cái đạo tràng, đều còn như thế cẩn thận từng ly từng tí lén lén lút lút còn thấp kém. Câu người đây này. Hạ hầu dị thường không hiểu vấn đề này. Đem cái kia khắc nhỏ hoa chén bạch ngọc bên trong băng lánh nước trà uống một hơi cạn sạch, đem cái kia bột phấn trạng. Lá trà cũng nhấm nuốt nuốt vào bụng, hạ hầu dối cái lưng mệt mỏi, tựa hồ v Tố quang chân nhân, vạn bối lại là không rõ, vì rất luyện khí sĩ lại không tu luyện vô tộc. Pháp môn, đem tự thân thân thể luyện chế đến càng thêm cường đại đâu Hạ hầu suy nghĩ, như, quả không phải thương phong thân thể yếu ớt gần như là dễ dàng sổ đổ, hoàng cùng trên giáo trưởng mình, là rất khó chiến thắng hắn. Tố quang chân nhân cũng đồng dạng đem lá trà nhấm nuốt sau nuốt xuống, cầm cái kia nước trà xúc xúc. Miệng, vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi có chỗ không biết, ta luyện khí sĩ rèn luyện là nguyên thần Đây mới là bản mệnh căn nguyên chỗ. Trường giáo đại lao ra nói, cái này một thân gia thì túi, như là cuối cùng có thể đạt tới lớn đạo vô hình cảnh giới viên mãn, lại là vô dụng, chúng ta rèn luyện hắn. Làm gì? Cười lạnh vài tiếng, ô quang chân nhân nhìn xem hạ hầu rất chăm chú nói ra, chúng ta luyện khí sĩ, nuốt trời địa chi khí, ước đoán thiên tâm đạo nghĩa, cầu được là cùng thiên địa vạn vật chung. Sinh bất hủ, đây mới thật sự là vô cực đại đạo. Cái kia vu tộc chỉ cầu tự thân trong túi gia công. Phu, chậm chế bản nguyên rèn luyện, tính mệnh dài nhất đại vu, bất quá mấy trăm năm quang cảnh, liên biến thành tộc thổ một chén, có thể thấy được rơi tầm thường, chúng ta nhưng lại đi tu luyện bọn hắn pháp môn. Làm gì? Hạ Hầu gật đầu, nguyên lai là quan niệm khác biệt, mình sớm nên nghĩ tới. Đến, tại luyện khí xí si khẩu quyết có thể cho vu tộc mang tới chỗ tốt, chỉ sợ là ngoại trừ mình, trời. Hạ không có bất kỳ cái gì một cái vu tộc quan tâm việc này. Cao cao tại thượng vu tộc được hưởng Trung Nguyên Chín. Châu hết thảy, luyện khí sĩ trong lòng bọn họ, bất quá là nhỏ yếu dị đoan, bọn hắn cái nào. Bên trong sẽ để ý những này luyện khí sĩ đến cùng tu luyện là vật gì. huống chi, nhìn thương phong. Lần này tới an ấp thành lập đạo tràng đi qua, luyện khí sĩ nhóm hoạt động, vẫn là dị thường bí ẩn. Chỗ nào lại sẽ để cho vu tộc người biết được bọn hắn tình huống thực tế đâu. Trong lúc nhất thời, hạ hầu không khỏi có chút đắc chí Có lẽ mình sẽ là thiên hạ Duy nhất một cái, tổng hợp đạo pháp cùng vô quyết sở trường, đạt được nó trung thiên chỗ cực tốt. Người a, luyện khí sĩ si khinh thường tại tu luyện đại vu vô quyết. Đại vu nhóm thậm chí căn bản khinh thường tại lý sẽ luyện khí sĩ si tồn tại. Bọn hắn một cái rèn luyện tự thân tiểu thiên địa, một cái rèn luyện tự thân. Cùng ngoại giới đại thiên địa câu thông giao lưu, đây là đi ngược lại hai loại cực đoan giáo nghĩa. Là hoàn toàn không có khả năng sinh sinh boss cùng một chỗ. Ai, xem ra, bực này chỗ tốt cực lớn. Cũng chỉ có thể tiện nghi ta. Ai kêu? Ta là một người tu đạo, nhưng lại không nỡ đại vù nhóm cái này một cường hành vô cùng nhục thân đâu. Thân xác thối tha. Thôi, cường đại như vậy thân xác tối tha, đỉnh ở trên người lại có cái gì không tốt. Hạ hầu trong lòng trong bụng nở hoa, nụ cười trên mặt, không che giấu được lưu chảy ra ngoài. Tố quang chân nhân lại là âm thầm gật đầu, coi là hạ hầu là nghe đạo mà vui, không khỏi tâm. Bên trong tán thường nói, trẻ con là dễ dạy. Xem ra, Đem hắn để cử cho trưởng giáo sư tôn, lại là không thể tốt hơn. Như thế trời sinh có đạo tính người, khó được nha. Đột nhiên, trong viện truyền đến thân công báo thanh âm, chỉ hổ đại nhân, ta thân công. Báo cô ý đến nhà đến thăm, cầu kiến hôn qua tới mậy vị bằng hữu kia. Hạ hầu sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, trong lòng của hắn một trận khó chịu, liền tốt. Giống nhìn thấy mình đồ chơi liền bị người cướp đi tiểu hải tử, đừng đề cập có bao nhiêu bị đẻ nén. Cái này thân công báo sáng sớm chạy tới làm cái gì? Hắn lại làm sao biết đã có người đến đây rồi? Hẳn là ô quang chân nhân bọn hắn đến thời điểm, còn bị an ấp đại vu nhóm phát hiện hay sao? Cái kia hôm qua ô quang chân nhân bọn hắn đến thời điểm, tại sao lại không có người ra mà đâu? Thân công báo nhìn thấy một trận không ai trả lời mình, trong giọng nói lại dẫn ý cười nói ra. Hôm qua những này hảo bằng hưu đến thời điểm, nhưng thật sự là bí ẩn đến cực điểm, luyện khí sĩ chỗ Tu phát môn, quả nhiên có nó chô đặc biệt. Nếu không phải nhà ta tẳng tổ vừa vặn đi ngang qua hình thiên. Nha, sợ là còn thật không biết có người cứ như vậy tìm nhập. Hạ hầu cao mày đứng lên, nhanh chân ra đại sảnh, quắp, cái gì là... Nhập, ngươi coi là bắt chồng đâu. Thân công báo, lần trước nhận ngươi cho mượn binh khí cho ta, thế nhưng là ta. Nhóm lại cũng không có cái gì quá tốt giao tình, ngươi không có việc gì tìm ta làm gì. Thân công báo cử đi một cái trên tay vải xanh bao khỏa, cười tủng tìm nhìn xem hạ hầu trực nhạc. Ta nhưng không tìm đến ngươi, ta nhưng trêu chọc không nổi hình thiên đại phong bây giờ thủ hạ đắc lực nhất. Bạn khách, ta là tới tìm mấy vị kia hôm qua vừa tới an ấp luyện khí sĩ. chi hồ huynh đệ, có chỗ tốt ngươi cũng đừng một người ăn một mình nha. Ăn một mình. Hạ hầu phản phất ăn một tổ đầu to con rồi và bụng, không nói ra được khó. Thu, mình thật đúng là muốn ăn một mình đâu, thế nhưng là ngươi thân công báo chạy tới, còn ăn cái gì đâu. Ăn đâu. Chấm đã. Thân công báo. Chẳng lẽ, trước mắt cái này rung mạo cổ quái người trẻ tuổi, liền là cái kia? Cái nghiêng đầu thân công báo hay sao? Hạ hầu áo chẽn một trận lông mao dựng đứng, tim đập tốc độ. Đột nhiên bạo tăng gấp bội, mạnh mẽ cơ tim đem một cô nóng bỏng huyết dịch vọt vào mạch máu. Hạ hầu chỉ cảm thấy cái chán gân xanh hẳn lên, không biết vì cái gì, hắn bản năng lui về phía sau một bước. Thân công báo A. Thật sẽ là hắn. Thật chẳng lẽ chính là hắn. Thế nhưng là xem ra, liền là... Hán. Vẫn mệnh A Hẳn là đây là vận mệnh. Hạ hầu đần độn đứng ở nơi đó bất động. Ô quang chân nhân thì là bưng một cái trắng. Ngọc chén trà chậm rãi đi ra, hướng phía thân công báo tiêu sái một tay chắp tay nói. Vị tiên sinh này, hải ngoại luyện khí sĩ ô quang hữu lễ. Thân công báo ngay cả vội hoàn lễ, cười tủng tìm đem cái kia vải xanh bao khỏa dâng lên, đại hạ thừa. Công thân công ly một mạch dài tôn thân báo được, gặp qua ô quang tiên sinh. Đây là một ít không quan trọng chi vật La ta cố ý chuẩn bị đầy đủ tặng phụng cùng tiên sinh. Thân công báo chậm rãi đem bao khỏa dâng lên. U Quang chân nhân không có động thủ, Thương Phong đi lên, đem túi kia khỏa nhận lấy. Cái mũi rung động mấy cái, Thương Phong kinh ngạc kêu ầm lên, trong bao ngày hôm đó kim hoa, trước dương cỏ, rắc cơ rêu cùng trăm linh diệp bốn trồng linh dược. Thân công báo vội vàng khích lệ nói, Thương Phong tiên sinh tốt, hách. Thân công báo đột nhiên phát. Hiện lời này không có cách nào nói nữa, cái này bao khỏa còn không có mở ra đâu. Không thể nói thương phong gặp. Biết bao rộng, hẳn là muốn mình khích lệ cái mũi của hắn chân linh, liền cùng thuần dưỡng sau nha lang một. Dạng A. Thương phong cũng nghĩ đến cái này gây chuyện, không khỏi sắc mặt có chút xấu hổ, hướng phía thân công. Báo lần nữa hành lễ, thối lui đến ô quang chân nhân sau lưng. Ô quang chân nhân tiện tay đem cái kia chén trà. Ném ra ngoài, cái kia chén trà bay ra xa mấy thước đột nhiên biến mất, qua một chút thời khắc, đột. Nhưng lại trống rông bay ra, bị ô quang chân nhân nhận vào tay lúc. Bên trong đã là tràn đầy. Một chiếc bích lục cháo bột, nóng hôi hổi, trà mùi thơm khắp nơi. Thiện tay phô bày một tay huyền rượu. Pháp thuật, ô quang chân nhân khẽ vướt cảm nói, những linh dược này lại là có thể luyện một lò bên trên. Tốt tụ thần đan, đối ta luyện khí người có tác dụng lớn. Thân công báo, người có lòng. Tựa hồ biết thân công báo muốn đưa ra yêu cầu gì, ổ quang chân nhân trực tiếp xưng hô lên tên của hắn. chưa tới. Thân công báo đánh rắn theo cán bên trên, ngay cả vội và Chút lòng thành, hát hát. Kỳ thật. Ta thân công báo cũng là có tư tâm. Ta thân công báo xưa nay không nói dễ nghe hư thoại, tóm lại. Chính là, còn xin ô quang tiên sinh đem ta đưa vào quý sư môn môn hạ. ố quang chân nhân nhìn thương phong một chút, thương phong bất đắc dĩ lắp đầu. ô quang chân nhân mặt. Bên trên lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, uống cạn chén trà bên trong cháo bột, hai tay vác tại thân. Về sau, đứng tại cửa đại sảnh trên bậc thang, cư cao lâm hạ nhìn xuống thân công báo hỏi hắn Vì sao muốn nhập chúng ta? Thân công báo, ngươi là lớn hạ vương đỉnh tứ đại vu ra một trong người thân. Đại vu chi đủ sức để khai thiên tích địa, rời non lớp biển, ngươi còn cầu tiến chúng ta là cái gì đạo? Lý. Thân công báo trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, dị thường thản bạch nói ra, Thương Phong tiên sinh. Tại hoàng cung một trận chiến, lấy tự thân chi lực dẫn phát mười mấy lần thiên địa nguyên lực lực lượng, ta thân công. Báo liền muốn học bản lãnh này. Còn lại vu, chướng mắt các ngươi luyện khí sĩ thủ đoạn, nhưng ta Thân công báo khác biệt, giữa thiên địa vô số Pháp môn, chỉ cần có thể mang đến lực lượng, ta thân công báo, liền có hứng thú. Ô Quang chân Nhân chăm chú nhìn chằm chằm thân công báo, vô cùng chăm chú nói ra, các ngươi vù. Tốc ngươi, sợ là không thể nào hiểu được chúng ta luyện khí sĩ huyền diệu Pháp môn. Các ngươi tu được là tử. Thân thần lực, chúng ta tu được là huyền diệu chi đạo, chính là đại tướng đỉnh kính hai đầu đạo. Nếu ngươi hiểu thông không được, ngươi tiến vào chúng ta luyện khí sĩ chi môn. Sợ là cũng sợ không tới muôn tính không công. Lãng phí ngươi đại vu tiên thiên tư chất. Ú Quang chân Nhân nói nơi này, bản năng nhịn. Hạ hầu một chút, hắn suy nghĩ, có lẽ hạ hầu là vu tộc bên trong duy nhất một cái dị loại, cư. Nhưng có thể đối cái gọi là thiên đạo lĩnh nộ sâu như thế. Thân công báo như mày, không hiểu hỏi, ta gia nhập các ngươi tổng phái. Các ngươi chuyển thụ cho ta pháp quyết, ta dựa theo pháp quyết tu luyện chính là, đại vu tu luyện, liền là như. Đây. Cấp cao nhất vũ quyết, cũng không nói cần gì lĩnh nộ chiếu vào làm liền là. Chỗ nào? Có người nói phiền thoái như vậy. Tố quang chân nhân nghe vậy chầm ngầm một lát, đột nhiên cười lên, như thế, lại cũng không tốt. Trực tiếp cử ngươi. Chờ đến cơ duyên đến, ta đem ngươi dẫn kiến cho ta trưởng giáo sư tôn, lại nhìn. Ngươi có hay không duyên phận này được chứ? Tố quang chân nhân quyết định người khác nhau hưởng thụ khác biệt đợi. Gặp. Hạ hầu dạng này tu đạo kỳ tài, đó là nhất định phải nắm trong lòng bàn tay. Còn thân công, báo cái này đưa tới cửa đại vụ à, đã nhà hắn đồng dạng là giúp đỡ tướng thừa một trong lớn. vu ra, cái kia, ách, lợi dụng một chút cũng tốt. Thân công báo nhét nhét miệng, bất mãn hừ hừ nói, người muốn ta liền muốn, đừng coi như. Nói cái gì duyên phận cơ duyên những này hư tử làm gì. Bất quá, thân công báo đích thật là có tử. Mình dự định, chỉ thấy hắn hướng phía hạ hầu làm một đại lễ, như thế, về sau ta. Thân công báo tại An ấp nội thành thời điểm. Liền muốn không thời cơ đến phiền nhiễu, chỉ hổ đại nhân sẽ không. Trách móc ca. Hạ hầu tức giận nói ra, trách móc ngươi làm cái gì. Gọi ta chỉ hổ bạo long liền là. Cái gì chỉ hổ đại nhân không đại nhân, ta mới quân doanh đều không có đi. Thân công báo cười không ngừng, ngươi đánh bại nhiều như vậy biển người chiến sĩ, dựa theo đại vương hứa. Nặc, cái kia chính là chém đầu hơn 8.000 đại công lao, sợ là hiện tại muốn thăng chỉ hổ đại nhân quan. Vương lệnh đều muốn xuống. Chỉ là còn chưa tới chỉ hổ đại nhân trên tay mà thôi. Thân công báo nói. Nói lấy, liền như vậy thoải mái bước lên bậc thang, chắp tay sau lưng hướng ố quang thật bên người thân. Vừa đứng, lộ ra lại chính là ỷ lại và ố quang chân nhân. ố quang thật trên mặt người mỉm cười, chỉ là không nói lời nào. Cửa sân đột nhiên rộng mở, vàng một thân. Bên trên cuốn lấy đầu kia nhỏ hoàng Long vừa đông vừa đưa chậm dãi đi đến, vừa mới tiến đến liền. Hướng phía hạ hầu kêu to, chỉ hổ bạo long. Ngươi không muốn ta đem ngươi tại Hoàng Cung dòng nguyện bên trong đi tiểu. Sự tình lời nói ra, liền mau cho ta nói, tìm ai dạy ta bản sự đấy. Ta nhưng xấu. Hóa nói ở phía trước, ta vàng một thế nhưng là trời sinh bình dân, một tia vô lực tiềm chất đều không có. Ngươi tìm lớn vu giáo ta vũ quyết, vậy ta cần phải trở mặt. Cái kia hoàng long vì tăng cường vàng một ngữ khí, cường điệu hắn trong lời nói lợi hại quan hệ. Chất ngừng đầu lên, hướng phía hạ hầu hiên ngang kêu vài tiếng, miệng há ra, mấy. Đầu thủy tiễn vũ vũ bắn ra. Một mực ghé vào hạ hầu tinh xá trên nóc nhà ngủ say trắng đột nhiên bừng tỉnh, từ trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trên thân lông trắng từng cây dựng thẳng lên, đột nhiên từ trên nóc nhà Ngày xuống tới. Hắn vất tay liền đem hoàng long mấy đầu thủy tiễn đánh thành phấn vụn, hai mắt bên trong máu. Quang tiềm động, lộ ra nụ cười dữ tợn, trầm rãi ép về phía dần dần bắt đầu có chút phát run. Nhỏ hoàng long. Cái kia vàng giật mình đến chực hiếu, trì hổ bảo long, trì hổ đại ca. Ta chỉ hổ ra ra. Ngươi nhanh đưa người đầu kia tỷ hưu gọi mở. Một đầu nhanh thành niên tỷ hưu khi dễ nhà ta Hoàng Long. Làm gì? Xuyệt, suyệt, tránh ra cho ta, tránh ra. Hạ Hầu ho khan một tiếng, vọt trước một bước, ngăn cản bởi vì người thấy Hoàng Long trên thân. Cái kia thần thú khí tức mà trở nên có chút nôn nóng bất an tráng. Tố Quang chân nhân lại là trong mắt ấu. Ra một đạo kỳ quang, như gió trôi hướng vào một, tay phải tìm tòi, đã bắt lấy. Vàng một bả vai. Vô cùng nhiệt tình mà hỏi, bé con, ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập ta thiệt giáo? Môn hạ. Hạ hầu đống nhiên nghe được một cái quen thuộc danh tử, thân thể nhưng lại run bóng núp đích. Cái kia vàng một thì là trên giới nhìn ô quang chân nhân nửa ngày, tao mày nói, thiệt giáo. Đó là... Cái gì? Chí hổ đại ca, ngươi tìm cho ta dạy ta người có bản lĩnh, liền là hắn A. Ta vàng. Một thế nhưng là không muốn thụ câu thúc. Cái kia hoàng long mắt thấy trắng bị hạ hầu bắt lấy. Lập tức. Dũng khí một tráng, lại vai phong lấm liệt lắc đầu vây đuôi, ngang một tiếng, đối ô quang. Chân nhân phun ra một đầu thủy tiễn. Bất đắc di lắp đầu, hạ hầu suy nghĩ, hôm nay sáng sớm làm sao lại như thế phiền. Loạn đâu? Thân công báo khó hiểu chạy tới muốn bái sư học nghệ, vàng một vẫn còn nói cái gì không? Nguyện ý nhận câu thúc. Thôi, mình thao nhiều như vậy tâm tư làm gì chứ? Hung hăng vũ một cái bạch. Chán, hạ hầu quát, đốt, không nên trêu trọc sự tình. Khi dễ một đầu tiểu long, rất có. Ý tứ a, chờ hắn trưởng thành, ngươi lại cùng hắn giao đấu lại cũng không được." Nghiêng đầu lại, Hạ Hầu hướng Ô Quang thật người nói ra, "Ô Quang tiên sinh tạm thời nghỉ ngơi, ta ra ngoài làm một cái chuyện. Muốn cái kia đạo trận chiếm diện tích cực lớn, sợ là muốn một chút hộ vệ mạo xương bề ngoài mới tốt." Ô Quang chân nhân từ chối cho ý kiến gật đầu, một bộ tâm tư đều đặt ở toàn thân trăm mạch. Cầu thông, trong kinh mạch càng là có một cỗ đặc biệt thanh khí lưu động vàng một thân bên trên so với đủ. Bỏ mình thịt vũ cục, ngoại trừ đối với thiên đạo lý giải cực sâu, lại tựa hột như cũng không có luyện khí sĩ. Khí chất hạ hầu tới nói, vàng một chân chính là một cái vạn năm khó gặp tu hành bại hoại. Lập tức, hắn quay đầu hướng thương phong phân phó nói, thương phong sư điện, ngươi liền buổi hắn đi một chuyến. Cái này hay. Trời liền đem trong đạo trường bên ngoài tạp vụ sự tình cho xử trí tốt, tuyển cái lương thần cấp nhận, chúng ta. Mở cửa thu đồ đệ. Thương phong nghe xong, đến. Xem ra cái này mở đạo tràng sự tình, mình sư thúc là triệt để Vung tay mặc kệ. Hắn nhìn vàng một vài lần, lại nhìn không ra vàng vừa đến ngọn nguồn có cái gì hi Kỳ địa phương, để cho mình sư thúc như thế thất thố. Lập tức hắn đem cái kia vải xanh bao khoản ném cho. Bên người một cái đồng môn sư đệ, vộ vô tay, đi theo sớm tiểu bất kiên nhẫn hạ hầu ra. Viện tử. Đến cổng, hạ hầu đột nhiên quay đầu, nhìn chầm chầm vàng một thân bên trên cái kia của lại. Hoàng long một chút. Thấp dọng hàm hồ nói ra, có lẽ, đây là ta duy nhất có thể nguyên. lượng mình lấy cớ, chẳng cũng đồng dạng quay đầu nhìn cái kia hoàng long nửa ngày, bất quá con mắt của nó chỉ riêng luôn luôn tại cái kia vàng. rồng trên thân chạy, móng vuốt nhẹ nhàng sẽ rách lấy trên người mình lân giáp, tính toán nếu như. Mình toàn lực vô xuống, có hay không có thể đem cái kia hoàng long cái kia ánh vàng rực rỡ xinh đẹp lân phiến cầm ra. Mấy cái đại lỗ thủ tới. Hai người một thú vội vã đi không đến trăm trượng xa. Lại đột nhiên nghe được đằng sau hình thiên. Gió lớn lớn tiếng kêu to, thân công báo, ngươi không có việc gì chạy tới nhà của ta làm cái gì. Sợ ta không. Có thể đánh phá đầu của ngươi a Tựa hồ hình thiên đại phong đã cầm lên một ít hung khí sông về thân công báo, mà hình thiên. Huyền địa ở nơi đó khô cằn giả mù sa mưa khuyên mọi người tỉnh táo, không nên đọc thủ, mà ô Chỉ riêng chân nhân nhưng lại tại kêu to tuyệt đối không nên đã ngộ thương vàng vừa cùng đầu kia nhỏ hoàng long, tóm lại hạ. Hầu cái kia trong sân, lập tức liền náo nhiệt lên. Đi, đi, chúng ta không để ý tới những chuyện này. Dù sao có hình thiên đại phong ra mặt. Sự tình gì đều là hắn đỉnh lấy. Hạ hầu không có chút nào một cái bạn khách giác nộ lôi kéo. Thương phong liền là một trận phi nước đại, mấy lần hô hấp ở giữa liền chạy ra khỏi hình thiên nhà đại viện, hướng phía trước. Mấy ngày nghe được, các loại nghiệp đoàn, đình, viện nhiều nhất ra ấp Đông phường đi tới. Lúc này ngoại trừ từng đội từng đội ban đêm tuần tra vệ ti binh sĩ đang xếp hàng đi trở về ngoại thành. Quân doanh, trên đường cái hy hữu thấy bóng người, cho nên hạ hầu hòa thương phong tận có thể đi được rất nhanh. Một bên. Bước nhanh hành tẩu, thương phong một bên không hiểu hỏi hạ hầu, chúng ta mở đạo trường, có cái kia thương. Ô tặng nô bộ quét dọn cung điện cũng là đủ rồi, còn xin hộ vệ làm gì? Hạ hầu mở ra hai tay, nhún nhún vai, đồng dạng một mặt bất đắc dĩ trả lời hắn, ta... Là tại Tây Phường lúc uống rượu nghe nói, an ấp nội thành, mặc kệ cái gì đạo tràng, hành quán. Khai trương, luôn có người tới cửa sinh sự. Hẳn là người muốn sư thúc của người hoặc là đồng môn tại an ấp thành. Bên trong ra tay đánh nhau a Loại chuyện này, tự nhiên là mời một ít chuyên môn làm nghề này nhân tài tốt. Thương Phong tiếp tục không hiểu hỏi hắn, coi như động thủ, có cái gì không được. Hạ hầu túi đầu một trận đi nhanh, chờ đến bên người một đội vệ tỳ binh sĩ đi tới. Cái này mới chậm dãi nói ra, Các người luyện khí si đã có nhiều ít môn nhân. Phát triển nhiều ít. Nam. Vì sao mật khai tông là hộ, ngược lại muốn tại An ấp thiết lập một cái nho nhỏ đạo. Chẳng đến thu lấy môn đồ đâu. Các ngươi động thủ chừng trị cái kia thượng môn quái rối người rảnh dối đó là dễ dàng. Đến cực điểm, thế nhưng là nếu như các ngươi đưa tới những cái kia đại vù chú ý, cũng không có việc gì tới cửa đến. Tìm các người bái phỏng, luận bàn, các ngươi còn có thời gian thu đồ đệ A. Thương Phong le lưới một cái, lắc đầu không nói. Hắn cảm thấy, Hạ Hầu nói đến, có đạo lý. Nhưng là hắn vẫn là không hiểu hỏi, cái kia, vì sao còn lại mấy cái bên kia đạo tràng. Hành quán người, muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức đâu. Hạ Hầu liếp mắt, nhìn thấy phía trước đã xuất hiện một tòa màu xanh đá lớn dựng Cực phong lúc cao lớn, vừa vặn phù hợp hắn nghe được tình báo, lúc này mới thả chậm bước chân. Chậm dại nói ra, không khác, dấm lên các ngươi nổi danh mà thôi. Cái này an ấp thành A, ta là... Không cách nào hình dung hắn đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Hạ hầu rất là có cảm khái. Rất thâm trầm thở dài một cái. Cái này tiếng thở dài làm cho bên người thương phong một trận không hiểu. Kỳ diệu, theo bản năng gãi gãi trên mặt mình sợi dâu, nhìn nhìn lại hạ hầu trẻ tuổi. Khuôn mặt, trên mặt chỉ có thể lộ ra một tia không hiểu cười khổ. Đứng tại cái kia màu xanh cao ốc đóng chặt bên ngoài cửa đá, hạ hầu bất đắc gì nói, nếu không phải lớn. Sáng sớm cái kia thân công báo cùng vàng một liền chạy đến loạn Ta cũng sẽ không lôi kéo người vội vãi như vậy thông. Thông đi ra, tránh khỏi nghe bọn hắn ồn ảo. Bất quá, nơi này danh xưng là trung châu lớn nhất. Chuyên môn cung cấp người thuê mướn các loại nhân vật nơi trốn, chắc hẳn sáng sớm liền cho hắn đưa sinh ý, hắn không. Sẽ tức giận a Cũng không có quá nhiều ở nhân gian hành tẩu kinh nghiệm thương phong tùy tiện đi ra phía trước. Một, trường nặng đánh vào cái kia màu xanh trên cửa đá, mở cửa, mở cửa, sinh ý tới rồi. Làm sao còn? đóng kín cửa đấy Hắn một trường này, không nhẹ không nặng dùng một chút xíu chân nguyên, kết quả. Đại môn kia vật tắc mạch rắt đắt một tiếng cắt thành hai đoạn, cao hai trượng, rộng ba trượng cửa đá. Toàn bộ bị hắn đập đến hướng bên trong vùi lấp ba tấc Hạ hầu giật mình kêu lên, thương phong tức thì bị mình một trường dọa đến nhảy lui về phía sau. Mấy bước, cười khăn nói, thất thủ, thất thủ, không nghĩ tới môn này như thế không rắn chắc. Hắn ở chỗ này lung túng giải thích, thế nhưng là trong môn đã chuyển đến tiếng bước chân nặng nghề. Một cái thô lỗ thu kệnh thanh âm đại hống đại khiếu gầm lên, cái nào sáng sớm lấy chết. Ngu xuẩn, không có việc gì chạy đến nơi đây đến nhếu người ngủ ngon. Không biết ra ra ta không có tiền, chỉ có thể. Ngủ tại trong đại sành trên sàn nhà A. A, kỳ quái, môn này làm sao rút về rồi. Cửa đá bị một cỗ man lực đẩy ra, một đầu so hạ hầu khổ người chỉ lớn không nhỏ, toàn thân. Trên dưới tràn đầy lông đen, liền trên hạ thể bọc một khối màu sắc lộng lây ra thú đại hán thò đầu ra. Đến, hét lớn, mới vừa rồi là các ngươi gó cửa. Dùng như thế nào khí lực lớn như vậy. Ta đi ngủ. Bị đánh thức, các ngươi bồi thường tiền không. Thương phong nhãn sừng đột nhiên nhảy một cái, đồng nhiên lui về phía sau mấy bước, tay phải bóp thành một cái cổ quái. Ấn quyết, những mày nhìn xem cái kia hắc đại hán nói ra, một con gấu đen thành tinh. Làm sao cũng chạy. Tới nơi này. Cái kia hắc đại hán khờ đầu khờ não nhìn thương phong một chút, nước dại bắn tứ tung nói ra. Tinh quái thế nào? Tinh quái liền không thể đến trong thành kiếm tiền rượu ngon thịt ngon sung sướng. Ta nhưng, là nghe nói, cái này an ớp thành có quý cũ chỉ cần ta không lung tung đánh người, những cái kia vu đều là không có thể tùy ý hiếp đắp ta. Người gầy như vậy khô khan một cái tiểu nhân nhi, người nói ta là hắc. Gấu tinh, thì thế nào? Hạ hầu tiến lên một bước, quan sát một chút cái này biến thành thân người tối thiểu còn có 4 năm. Nặng trăm cân hắc đại hán, dứt khoát nói ra, ta là tới mướng người. Ngươi có thể đánh thắng mấy Ngươi, nếu như ngươi rất biết đánh nhau, ta bao ngươi ăn ngon uống sướng tốt phòng ở ở, mỗi tháng còn. Cho ngươi mở một số tiền lớn. Thế nào? Hạ hầu tại eo trong túi co lại, thiện tay rút ra. Một cái túi vải màu đen run rảy mấy lần, bên trong truyền đến thanh thúy ngọc tiền cùng đồng gấu tiền. Tiếng va đập. Hát đại hán khỏe miệng lập tức phủ lên một đầu nước bọn, lớn miệng nói ra, tốt, tốt. Ta có thể đánh đấy, ta vừa tới đây thời điểm Một cái gì bắt đảng vu võ tìm. Phiền phức của ta, bị ta một quyền đánh ngất xỉu đấy. anh nơi này người nào không biết ta có thể đánh. Chỉ là những người kia đều xem thường ta, mướn người thời điểm đều không cần ta đấy. Hạ hầu nhìn thương phong một chút, thương phong tiến lên mấy bước, tiến tới hạ hầu bên hai. Thấp giọng nói thầm, cái này hắc tư tối thiểu có 500 năm đạo hạnh, tu thành thân người. Lớn không dễ dàng a Trên tay túi tiền run rảy mấy lần, mắt thấy hắc đại hán trong mắt liền sững sờ nhìn Hướng về phía cái kia cái túi, hạ hầu mỉm cười, tốt, nếu như ngươi thật như thế tài giỏi. Liền mướn ngươi đi. Chúng ta tìm nơi này chủ nhà làm chứng, trước ký phần khế ước bàn lại nó. Hán, ta nhưng là muốn trường kỳ thuê ngươi. Dùng ngũi chân nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, hạ hầu cất bước tiến vào đại môn, chấm thấp nói ra. Bất quá, một cái không đủ à, cái này bảo tiêu hộ viện A cũng nên mấy chục người mới tốt nhìn. Một cái lao đầu nhi đã hất lên một kiện màu đen áo khoác ra đón, khô gầy trên mặt Tràn đầy tiếu dung, một cái tự nhiên không đủ, muốn bao nhiêu mới đủ đâu. Vị đại nhân này nếu là vui. Hoan thuê mướn tinh quái, ta chỗ này cam đoàn có an ấp tốt nhất tinh quái cùng các ngươi. Chỉ là, bọn hắn ăn quá nhiều, tính tình cũng không phải quá tốt, bình thường thương hội, lại là không nguyện ý. Muốn bọn hắn, hạ hầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Ta mời bọn họ, tự nhiên có ta tác dụng, cũng không nhất định là tinh quái, có vu võ vu sĩ chỉ cần là thật. Chính lợi hại, người ra cái giá tiền chính là gầy lao đầu cười đến càng vui vẻ hơn, nói hay lắm. Chính là cái đạo lý này, chúng ta tự đến mặc kệ khách nhân mướn người làm gì. Bất quá, ngài nhìn, ra cho ngài tìm người trước đó, là không. Là trước tiên đem đại môn này tiền bồi cho chúng ta. Ngài khí lực cũng lớn đến quá mức, chúng ta cái này. Phiến cửa đá đều dùng mấy trăm năm, hôm nay nhưng phá hủy ở ngài trong tay. Hạ hầu yên lặng. Bên cạnh thương phong càng là không nói. Đột nhiên, một cái hạ hầu rất quen thai âm thanh âm văng lên, nơi này chủ sự là ai? Chúng ta muốn thuê mướn cao đẳng vũ võ, càng nhiều càng tốt, nhưng có tốt nhân tuyển A. Hạ hầu quay đầu nhìn sang, cái kêu mang theo mấy cái tùy hành hộ vệ đi tới, không phải. Hôm qua trong vương cung thấy qua thường thang là ai? Hạ hầu nghi ngờ trong lòng, hắn thuê mướn như thế. Nhiều vũ võ làm cái gì? Chương 39, gầy dựng Hạ nhân đối với thường ngày kết giao người thường thường gọi thẳng tên. Chỉ có giống Hạ Hầu Hòa Thương phong dạng này tương đối giữ lễ tiết, mới có thể tại tên của người ta sau tăng thêm xưng hô. Thậm chí là thân công báo, tại muốn cầu cạnh Ô Quang chân nhân lúc, cũng sẽ ở danh tự sau tăng thêm tiên sinh hai chữ. Nhưng là ngày bình thường, phần lớn người vẫn là gọi thẳng tính danh, nhất là song phương không có giao tình gì tình hôm dưới. Cho nên, thấy là Thương thang dẫn người đi đến, Hạ Hầu bay thẳng đến hắn lên tiếng chào hỏi, "Thương thang, thật là khéo, nơi này cũng có thể đụng tới người. Thương thang sửng sốt một chút nhìn thấy hạ hầu tại chiều mình hành lễ vội vàng đáp lễ cái kia từ đầu đến cuối lộ ra đến vô cùng rộng nhân hậu đạo trên mặt lộ ra thiếu dung, Nguyên Lai là chỉ hổ Bạo Long không hiện tại là chỉ hổ quân đội hôm qua nghe đại vương nói một mình ngươi đánh bại 851 tên biển người trang sĩ cho nên đặc biệt phong ngươi làm đồng hổ quân đội có thể vượt qua bi quân hầu vị trí lên thẳng hồ đợi chỉ hổ quân đội cũng là hiếm thấy nói xong thương thang rất nhiệt tình hướng phía hạ hầu đưa tay ra Hạ hầu hiểu rõ, tại phương nam dân chăn nuôi hoặc là sơn lâm bộ lạc bên trong, đây là biểu hiện ra mình hào ý cử động. Hào phóng mở ra tay, chứng minh trên tay mình không có binh khí, cũng không có ở sau lưng bó tấn quyết loại hình tiểu động tác. Thế là, hắn cũng hai tay mở ra, nên đón, cùng thương thang thật chặt đối bắt tay trưởng. Thương thang tay mềm mại, khoan hậu, hổ, nóng hổi, tựa như bách luyện cầm gỗ bên trong có không gì sánh nổi tính bền dẻo. Mà hạ hầu tay thì là cứng rắn, bóng loáng, gân cốt bạo đột giữa như cái kia trên đỉnh núi trải qua vô số gió táp mưa sa núi đá u cục. Trong tay hai người vân tay đều là vừa sâu vừa dài phẳng phất đao khắc đi ra, đều ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực ở bên trong. Thương Thang cười to, rút tay về hướng phía sau lưng mấy cái tùy hành hộ vệ cười nói, "Đến, các ngươi cũng nhận thức một chút án ấp hào hán. Chỉ hổ quân đội, vị này là Y Doãn, chính là là ta thê tử của hồi môn nô lệ, bây giờ cùng ở bên cạnh ta làm việc. Lớn nhỏ tạp vụ đều không thể rời bỏ hắn." Nhất là thuận buồm xôi gió bất quá. Hạ hầu giật mình kêu lên, Y doán. lại là một cái lợi hại đến mức không cách nào hình dung nhân vật. Có thể thấy được thương thang đối với hắn thật sự là yêu thích tới cực điểm, nếu không thương thang không sẽ đem mình bên người một cái nô thuộc thân phận người, giới thiệu cho chính mình cái này sơ kết bạn không lâu, không có giao tình gì, càng không có có liên quan gì ngoại nhân. Y A, đây chính là giúp thương thang diệt hạ Y Doãn A. ý gì là là cái rất sạch sẽ rất trong suốt người. Hắn vóc dáng không cao so với thường nhân thân cao còn muốn thấp một điểm rất phổ thông hình thể cũng không có cái gì lực lượng dáng vẻ dù sao hắn là nô lệ xuất thân người toàn thân trên giới dọn dẹp sạch sẽ hạ hầu chú ý tới móng tay của hắn đều tu bổ rất là chỉnh tề, Hiển nhiên đây là một cái có quy tắc của mình đồng thời cực kỳ nghiêm cả người mà yoán cái kia so với thường nhân nhưng lại lộ ra lớn một vòng càng có chút hơn nổt xuất tới mắt to liền cho hắn trống giống tăng thêm 10 phần linh khí đứng tại cao lớn thương thang sau lưng Y doan thật giống như một khối thủy tinh trong suốt, bất kỳ người nào đều cảm thấy có thể một chút nhìn thấu người này. Không phải liền là thương thang bên người một cái phụ trách tạp vụ nô lệ a à? à, nhiều nhất thương thang thường thức hắn, đem hắn thân phận nô lệ loại trừ, nhưng là dù sao vẫn là nô buộc thân phận. Chỉ có hạ hầu ở trong tối từ khuyên bảo mình, nếu như mình cũng nghĩ như vậy lời nói, vậy liền chân chính khinh thường cái này nhìn một điểm tính nguy hiểm đều không có, nhìn liền là một người bình thường lợi hại người. nhưng là Hạn tại thân phận bây giờ, hạ hầu không có khả năng nói nhào tới ôm ý doán cái này trong lịch sử danh nhân khóc ròng ròng đòi hắn ký tên A. Đoán chừng hạ hầu nếu như vậy làm, đồng thời còn kêu gạo ẩm ý nói, ngươi chính là diệt hạ công thần A. Sợ là thương thang người đầu tiên động thủ, trực tiếp đem hạ hầu cho chém thành thịt vụn. Thế là, hạ hầu chỉ là không mặn không nhạt không lộ vẻ đặc biệt thân mật nhưng có phải thế không quá lạnh nhạt, thật giống như hai cái người bình thường, hướng y doán lên tiếng chào. Ý Lại là hướng hạ hầu thật sâu thi lễ một cái, cái kia một đôi mắt to đã từ trên xuống dưới, đem hạ hầu nhìn một cái cẩn thận. Hạ hầu chỉ cảm thấy toàn thân lông mau dựng đứng, cái này y doan ánh mắt được không lợi hại, đơn giản so với chính mình trước kia đụng phải kích quang máy quét còn muốn lăng lệ mấy phần. Đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, hạ hầu hỏi thương thang, thương thang, các người mướn nhiều như vậy vu võ làm gì? Thương thang hướng y doan chỉ một cái, cười nói. Đây là y doan chủ ý chúng ta thương tộc ngăn cản không nổi người đông gì năm qua năm xâm nhập, cùng nó luôn bị bọn hắn dạng này quay rối không bằng đem hàng năm trên người bọn hắn tiêu hao thuế ruộng súc vật lấy ra, mươn số lớn vũ võ, vu sĩ đi cùng bọn hắn tác chiến. Chúng ta thương tộc lực lượng mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng là sản xuất phong phú, đầy đủ tổ kiến một nhánh đại quân hảo hào giáo hấn một cái những cái kia người đông gì, có lẽ diệt bọn hắn mấy cái bộ lạc, còn có thể đến không ít chỗ tốt. Quân hầu nghĩ như thế nào Hạ hầu thật nhanh nhìn lướt qua đứng ở nơi đó phản phất xử nữ không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm vĩ doãn, trong lòng âm thầm liễu lưới. muốn lính đánh thuê đi cùng người đông di liều chết, lại bảo lưu lại mình bộ tộc nguyên khí, hao phí một điểm thuế ruộng coi là gì chứ. Bất quá, thương tộc hẳn là sẽ không hiện tại liền có phản ý à. Dựa theo hạ hầu bây giờ đối đại hạ hiểu rõ, bất kỳ cái gì một cái nước phụ thuộc đều khó có khả năng đối đại hạ thống trị tạo thành bất cứ nguy hiểm gì. Đại hạ Trung Châu Vượt ngang mấy chục vạn dặm to lớn cương vực, nhân khẩu càng là một cái thiên văn sổ tự, cường đại vũ điện vô cùng trung thành với lớn hạ vương tộc, vũ điện thủ linh nhóm, đại bộ phận liền là vương tộc thành viên, ai có thể huy hì? Quê được đại hạ thống trị đâu? Nô, có lẽ mình quá lo lắng, y doan cử động như vậy, hẳn là đơn thuần vì ứng phó người đông gì quay dối A Chỉ là hạ hầu trong lòng cảm giác quái gì, từ đầu đến quê vùng đi không được. Lập tức, hạ hầu cười liên tục gắt đầu. Yê Doan Chủ ý rất tốt A cầm một nhóm tiền vật đến đổi một nhánh đại quân đối phó người Đông Di, tổng so mình bị động bị đánh thật tốt hơn nhiều. Chỉ là, nếu như đều mướn cao đẳng vũ võ, vũ sĩ, cái này hao phí quá lớn A. Thương thang cười to, hao phí lại lớn, cũng hầu như so với bị người Đông Di cướp đi tốt hơn nhiều. Lại nói, nếu là có thể tiêu diệt người Đông Di mấy cái tiểu bộ lạc, giành được tiền vật sợ là còn có được nhiều. Nô, no, quân hầu tới nơi này làm gì? Hẳn là cũng phải thuê mướn người A. Thương Thang nhìn cái kia vẻ mặt tươi cười đứng ở một bên khô gầy lão đầu một chút, hướng Hạ Hầu cười nói, "Hẳn là quân Hầu muốn mướn người gia nhập đại hạ quân đội." Hạ Hầu Minh Bạch Thương Thang sau cùng một câu thuần túy liền là nói giỡn, "Đại hạ còn không có nghèo đến muốn mình tướng lĩnh sĩ quan tử quên quân đinh tình chẳng a?" Hắn lắc đầu, thản nhiên nói ra, "Ta mướn người làm hộ vệ." "Đây là Thương Phong tiên sinh, chính là hải ngoại luyện khí sĩ, bọn hắn tại An ấp mở đạo tràng, dù sao vẫn cần hộ vệ xử lý một ít chuyện." Thương Phong hướng Thương Thang khẽ bước cảm Thương Thương hướng phía Thương Phong cười một tiếng, kinh ngạc nói: "Luyện khí sĩ, mở đạo tràng. ngược lại là có ý tứ." Hắn rất có hào hứng mà hỏi: "Cứ nghe, luyện khí sĩ cái gọi là đạo, liền là hút gió hướng lộ, cái này cũng có thể luyện ra vô lực đến a?" Hạ Hầu ngạc nhiên, "Vũ tộc lợi dụng chính là thiên địa bên trong ở khắp mọi nơi nguyên lực, luyện khí sĩ càng là đối với thiên địa nguyên lực lợi dụng đạt đến một cái cảnh giới cực cao." Cả hai pháp môn khác biệt, thực chất cùng loại, Thương thang làm sao lại hỏi ra buồn cười như vậy vấn đề? Hút gió uống lỗ. Ngươi coi luyện khí sĩ là cái gì? Thu thiên a. Bất quá, cái này cũng đó có thể thấy được, vu tộc cao tầng đối với luyện khí sĩ hiểu rõ, thật sự là ở vào một cái phi thường nguyên thủy giai đoạn. Thương tộc vương tử cũng chỉ là tin đồn, huống chi những người khác đâu. Thương Phong tức thì bị Thương Thang vấn đề kém chút không có nghẹn chết tại chỗ, hút gió uống lỗ. Luyện khí sĩ phương pháp tu luyện, tại đại vu nhóm trong lòng, chính là như vậy a. Cười khổ lắc đầu, Thương Phong chỉ là mập mờ suy đoán nói ra. Hút gió hướng lộ lại là chưa hẳn, chúng ta tu luyện, tự nhiên cũng không phải vô lực. Chúng ta theo đuổi, chính là thiên nhân hợp nhất vô thượng đại đạo. Thương thăng là cái gì thường thản như người, nghe được thương phong thuyết pháp, hắn lắc đầu liên tục, thiên nhân hợp nhất. Lời này quá trống giống. Ngược lại là chúng ta truy cầu tự thân cường hành, đây mới là nhất căn bản đạo lý. Hắn lại nhìn một chút thương phong, lại là thực sự không làm sao có hứng nổi đến cùng một tên luyện khí sĩ làm nhiều giao lưu, thương thang chỉ có thể hãy náy cười một tiếng. Hướng hạ hầu nói, đã như vậy, quân hầu cần thuê mướn nhiều ít người. Các loại quân hầu chọn tốt, cái này thuê còn dư lại vũ võ, sợ là liền bị ta bao xuống. Cái kia hát hán tử cũng là con mắt không nháy một cái nhìn xem hạ hầu, lớn tiếng kêu ầm lên, đúng, đúng, nói không sai. Người muốn bao nhiêu người? Ta còn có mấy cái huynh đệ là cùng ta cùng một chỗ từ trong núi rừng đi ra, không bằng ngươi cùng một chỗ mướn được rồi. Hạ hầu hướng thương thang mỉm cười, quay đầu nhìn xem cái kia khô gầy lao đầu nói. Đã thương thang muốn nhiều người, tinh quái nhưng lại không thích hợp tại trong quân đội làm việc. Cái kia, cho ta tuyển 100 tên tinh quái, cũng không thể so cái này hắc đại cá tử yếu quá nhiều, tăng thêm 10 người, hết thể 110 người như thế nào. Cái kia khô gầy lão đầu nhi thon gầy bờ môi run, run run một hồi, lập tức nói ra, 110 cái vu võ. Dễ nói, chúng ta chào hỏi, hôm nay liền có thể cho ngươi đưa tới hơn ngàn nhân thủ. Bất quá, đã ngươi đừng nhiều như vậy, thế nhưng là vị này thương thang đại nhân lại là ớn. Giới thiệu tinh quái một người chúng ta thu 5 cái đồng gấu tiền, giới thiệu vũ võ, vũ sĩ chúng ta một cái thu 10 cái đồng gấu tiền, tổng cộng là 600 cái đồng gấu tiền. Nếu như các người muốn ký khế ước, mỗi tấm khế ước còn muốn thu một cái đồng gấu tiền tiền bốn. Lao đầu nhi lại chỉ một cái cái kia phiến đại môn, cười quái dị nói, cái này phiến đại môn A tiện nghi một chút, ngươi cho 10 cái tiền tài tốt. Hạ hầu trong mắt đột nhiên trừng một cái, quắc, liền hai mảnh tảng đá, ngươi kêu giá cao như vậy như thế nào cái kia láo đầu nhi không yếu thế chút nào nhón chân lên, cùng hạ hầu tới một cái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cái này cửa đá tại chúng ta thuê chỗ đều có mấy trăm năm, hôm nay bị các ngươi làm hỏng rồi, ngoại trừ bồi cái này tiền cửa, ngươi cũng đừng có chiếu cố một chút tâm tình của chúng ta a Môn này thế nhưng là ta lúc còn trẻ mỗi ngày quét dọn qua, hôm nay nhưng bị ngươi làm hỏng rồi á. 10 cái tiền tài, hoặc là chúng ta bên trên trị ti phân xử đi, thương thang ở bên cạnh chỉ là ha ha cười to, Nhìn xem cái kia bị thương phong một trường kích hỏng cửa đá lắc đầu liên tục. Hạ hầu, thương phong một trận mặt đỏ tới mang hai. Thương phong tự biết làm sai chuyện, hạ hầu lại là xưa nay sẽ không có kẻ mặt cả. Mặc dù biết cái này hai phiến cửa đá, nhiều nhất một cái tiền tài liền có thể mướn người đánh tốt gắn. Lại như cũ biện bất quá cái kia khô gầy lao đầu, chỉ có thể sinh xinh chịu một đào. Tức giận từ trong túi tiền móc ra một nắm lớn tiền ném cho cái kia lão đầu nhì. Hạ hầu tức giận quát, 100 cái đủ mạnh tinh quái Mỗi cái tinh quái ta mỗi tháng cho hắn 10 cái đồng gấu tiền, quản ăn uống no đủ, muốn cô nương cũng được. 10 cái vu võ hoặc là vu sĩ, dựa theo bọn hắn vu lực mạnh yếu định giá. Khô gầy lao đầu nhi híp mắt cởi lên, có ngay, ngươi chờ. 10 cái vu võ, vu sĩ hơi một chút thời gian, 100 cái tinh quái, hiện tại thuê trong sở liền có. Những này tinh quái nghèo đến quần đều không có một đầu, chỉ có thể ở chúng ta nơi này ăn uống miễn phí, đều ở tại thuê trong sở. Đợi lát nữa ngươi còn muốn đem bọn hắn ở chỗ này ăn uống qua tốn hao đều kết. Cái này quy cụ không cần ta nói a Hạ hầu gật gật đầu, cái kia hắc đại hán lại là đã hưng phấn nhảy dựng lên, như gió chạy tới đại sảnh một bên trên hành lang, phanh, phanh phanh phanh phanh đối với trên hành lang lộ thiên ngủ một đám đại hán loạn đạp, một bên loạn giấm đá lung tung, hắc đại hán một bên quát, đứng dậy, các vinh đệ, tất cả đứng lên nha. Cuối cùng có người đến thuê chúng ta. Không cần mỗi ngày uống nước lạnh gắm túc bánh, Chúng ta cũng có thể ăn uống linh đình ăn uống. Rất nhanh, 100 tên thu cánh tay của trụ, mặc dù ngẫu nhiên có mấy đầu còn bảo lưu lấy một chút thú loại tàn tích, nhưng là đều đã biến ảo thành hình người tinh quái tràn đầy phân khởi đứng ở hạ hầu sau lưng. Bọn hắn hai tay ôm ngang ở trước ngực, bày ra một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, khóe miệng lại đều phủ lên một tia thật dài hóng ánh nước bọn. Trắng nằm dạp trên mặt đất, khinh thường nhìn lướt qua những này trong bụng cơ lửa bốc lên tinh quái, xoạch một cái miệng Thế mà từ trong lỗ mùi phát ra vài tiếng hử hử cười lạnh. Thương thang tiến lên mấy bước, hướng phía cái kia lão đầu nhì cười nói, còn xin lão nhân ra lại cho quân hầu chọn lựa 10 cái tài giỏi người. Sau đó à, chúng ta liền có thể bắt đầu nói chuyện giao dịch giữa chúng ta. Không biết quý thuê chỗ trong 20 ngày, có thể tụ tập bao nhiêu người đâu. Nếu như giá tiền hợp lý, ta thương tộc muốn hết. Nô, no, giới thiệu cần thiết tốn hao không biết có thể cho chúng ta một cái chiết khấu đâu. Dù sao cũng là duy nhất một lần chúng ta muốn nhiều người như vậy nha. Khô gầy lao đầu nhi cười hắc hắc vài tiếng, trung điệp gật đầu, rất là dùng sức phẩy tay, thương thang đại nhân yên tâm, hai thời gian 10 ngày, đầy đủ chúng ta tụ tập hai vạn có thể đánh đấu có thể liệu mạng vu. Chỉ là, muốn bọn hắn đi cùng người đông di tắc chiến, điều kiện này liền muốn chính ngài cùng bọn hắn nói chuyện. Nô, có ai không, hôm qua không phải vừa vặn có 10 cái vu đến đăng ký nói muốn tìm việc làm chi. Về phía sau viện khách phòng đem bọn hắn kêu đi ra Ai, chỉ hổ quân đội Bên này, ta giúp người đem khế ước đều ký Khu gầy lao đầu nhi dẫn hạ hầu hòa thương thang Các loại một đám người đến chuyên môn ký tên khế ước gian phòng Bên trong có 10 cái thuê cho người bắt đầu làm việc Cái kia lao đầu nhi nói liên miên lại nhảy cười nói Chỉ hổ quân đội xem xét liền là cái tinh tế người Cái này tinh quái hoàn toàn chính xác không tốt quản Uống say còn thường thường náo sự Nhưng là bọn hắn cũng bất lo à Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hướng ra ngoại đảo hố chôn chính là, không có cái gì cô nhi quả mẫu chạy tới kêu kêuan đòi tiền, nhất là bất lo cực kỳ. Ha hầu, thương thang, y doãn, thương phong bốn người đồng thời mồ hôi lạnh, cái này lao ra hỏa, nhưng thật sự là giáp tâm ác độc a. Bất quá, nói đến thật đúng là dạng này. Cái này tinh quái không cha không mẹ không quen quanuyến, thật sự chính là chết đảo hố chôn thế là được, tiền trợ cấp đều tiết kiệm được một số lớn. Nếu như không phải bọn hắn ăn quá nhiều, Uống quá nhiều, tính tình thật là không thật là tốt, sợ là tất cả cố chủ đều tình nguyện sai xử bọn hắn, mà không phải muốn những cái kia trào giá cao còn khó có thể ứng phó vu. Bận rộn một trận, rốt cục làm xong tất cả thủ tục, lại bị cái kia thuê chố người hung hăng làm thịt một đau, liền ngay cả những cái kia tinh quái ăn túc bánh đều bán ra giá thị trường hơn gấp 10 lần về sau. Hạ hầu rốt cục thành công mang theo chống dông túi tiền, cùng thương thang từ biệt, tức giận ra cái kia thuê chỗ môn. Đối tiền tài cũng không có cảm giác gì thương phong. Đều ở nơi đó tức giận gọi mang lên, một bát thanh thủy đều có thể bán ra một cái tiền trinh giá tiền đến. Cái này, đây quả thực là hắc, hắc, hắc điếm. Có lẽ, thương phong là lịch sử thượng đệ nhất cái sử dụng hắc điếm cái danh từ này người rồi. Hạ hầu đồng dạng là một bụng hòa khí, chẳng lẽ nói mình dáng dấp chất phác, cho nên liền bị gian thương hung ác làm thì ta. Đây là cái đạo lý gì? Thế nhưng là tựa hầu người ta đều nói rất có đạo lý à, người thuê mướn người tại bọn hắn thuê chỗ ăn uống ngủ. Mặc dù ăn chính là kém nhất túc bánh, uống là thanh thủy, ngủ là đại sảnh, hành lang, trong viện phiên đá, thế nhưng là dù sao ngươi phí ăn ở cùng tiền ăn nhất định phải cho không phải. Chỉ là, cái giá tiền này thật sự là quá cao một điểm. Thiên thần phù hộ thương thang đồng chí. Hắn duy nhất một lần muốn thuê mướn mấy vạn người. Hạ hầu toàn thân không rét mà run, thật không biết thương thang muốn bị làm thịt đi bao nhiêu tiền vật. Trong lòng có hòa khí, liền nhất định phải phát tiết ra ngoài. Hạ hầu vừa đi. Một bên không ngừng quay đầu hướng cái kia 100 tên tinh quái cùng 8 tên vũ võ, hai tên vũ sĩ si rào hơn đến, ta thuê mướn các ngươi, chính là vì đánh người. Các ngươi mỗi thiên phú ban bà ba canh giữ ở cửa trước, còn lại trên đạo trường một người, sinh sự, đánh cho ta, quay dối, hung hăng đánh, nhục mạng người, vào chỗ chết đánh, dám phóng hỏa, liền đánh cho ta cho hắn đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường đi. Gấu đen kia tinh hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, giống lớn một tiếng, yên tâm thôi. Huynh đệ chúng ta cam đoan đánh hắn tới mẹ đều không nhận ra hắn tới. Giọng nói vừa chuyện gấu đen kia tinh trong mắt lầm nhầm quay vòng lên, bất quá, lao bản à, ngươi xem một chút, hiện tại chúng ta đều bị ngươi ký nhiều năm trưởng kỳ khế ước, ngươi có phải hay không trước cho chúng ta tìm một chút ý phục mặc. Còn có, chúng ta không có binh khí, ngươi có phải hay không trước cho chúng ta định tạo một điểm binh khí. Còn có, thuê chỗ bên trong những cái kia vô thưởng thường nói, trên thân không có tiền không tính có chim nam nhân. Có phải hay không trước cho chúng ta làm ít tiền ép túi a. Một đầu hổ đầu hổ não tinh quái cặc cặc cười một tiếng, vì mạo xương phần phối hợp gấu đen kia tinh, cường điệu hát hùng tinh ngôn ngữ sức thuyết phục, hắn móng vuốt tựa hổ cố ý tựa hổ vô tình tại bên hung vạch một cái, cái kia trên thân chỉ có rách dưới da thú lập tức theo gió bay xuống, một đầu cả lơ phất phơ thẳng lắc lư thô hàng bại lộ tại án ấp thành lớn nhất trên đường cái lui tới bách tính trong mắt. Bảo thủ án ấp bách tính nơi nào thấy qua bậc này thô lỗ hành vi. Ven đường lão nhân tại chỗ choáng ba cái. Mấy trăm nam tử đồng thời hướng phía hạ hầu bọn hắn phun ra nước miếng, mà toàn bộ trên đường cái thiếu phụ khuê nữ đồng thời kêu thảm một tiếng, che mặt hốt hoảng né ra. Toàn bộ đường cái lập tức loạn thành một đoàn. Mà trên đường cái chính giữa cái kia mấy đầu trên đường, những cái kia nhận biết hạ hầu công tử ca đồng thời dừng xe lại ngựa toa kỵ, chỉ vào hạ hầu cùng đầu kia không chút do dự cởi trần hổ tinh quổng tiếu không thôi. Đường cái hai đầu cùng phụ cận mấy cái giao lộ, cơ hồ là đồng thời có người mặc màu đen trang phục trị ti tuần bộ kêu to mắng to vào ra. Hạ hầu, thương phong kém chút không có hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả trắng đều là liên tục lật ra bệnh nhãn. Lập tức hạ hầu nhanh chân liền chạy, một bên chạy một bên giận dữ hết, đoá, lao tử toàn đáp ứng. Nhanh lên cho ta đuổi theo, các người muốn đi trị ti trong đại lao ngồi xổm đúng hay không? Thế là, thương phong, trắng theo sát hạ hầu sau lưng, 10 tên vu mặt không còn chút máu che mặt đổi kịp, 99 đầu bên hông quấn lấy ra thu tinh quái hi hi ha ha một đường phi nước đại. Cuối cùng là một đầu cởi chuồng hổ tinh kêu gạo ẩm vĩ muốn người các loại hán. Cái kêu hổ tinh phía sau cái mông càng là đuổi kịp hơn trăm tên trị ti sở thuộc tuần bố quân sĩ. Một đường ổn nào đổi theo. Mắt thấy sắp đến hình thiên nhà phụ cận. Thương Phong thực sự không cách nào tưởng tượng đem cái này phiền phức mang tới hình thiên nhà đại môn sẽ có hậu quả gì không. Lập tức dơ tay lên. Năm mặt nho nhỏ giấy phù rời tay bay ra. Đằng sau trên đường cái đột nhiên trống giống nồng vụ thăng lên cao mười mấy trượng. Một đoàn người mượn nồng vụ yểm hộ Hoàng Hốt trốn vào Hình Thiên Nhà Đại viện. Gấp mười mấy ngày sau thời gian, Hạ Hầu loay hoay đầu đầy đều là kim tinh loạn chuyện. Tố Quang chân nhân các loại một đám luyện khí sĩ, ngoại trừ ngồi xuống luyện khí, luyện thần, điều hòa kim đan, trên cơ bản những chuyện khác sẽ làm rất ít. Hình Thiên đại phong, Hình Thiên huyền địa mấy huynh đệ, Hạ Hầu cũng không trông cậy được vào bọn hắn. Cái này huynh đệ mấy cái, Tình nguyện mang theo đại đội đại đội Hắc Áp quân, Huyền Vũ quân sĩ binh đi an ấp thành phụ cận trong núi rừng càn quét những manh thú kia. Lấy tên đẹp dã chiến huấn luyện, cũng sẽ không cho Hạ Hầu hỗ trợ cho dù là một đầu ngón tay. Thống kê một cái, Hạ Hầu gần nhất việc cần phải làm liền là, đem thương ô bán cho bọn hắn trạch viện biến thành trong suy nghĩ đạo tràng hẳn là bộ dáng. Công việc này đã tiến hành một tháng, nhưng là vẫn muốn Hạ Hầu thời khắc ở đây căn dặn những cái kia công tượng như thế nào tiến hành, mua sắm số lớn thương phong bọn hắn cần vật liệu, tỉ như chu sa, phù giấy các loại sự vật, đồng thời còn muốn thu mua đại lượng dược thảo, gen đúc mấy cái cơ lớn đan lô Luyện khí sĩ sử dụng đan lô cùng vũ môn Sử dụng khác biệt cực lớn Nhất định phải ngoài định mức gen đúc Huấn luyện lấy hắc hùng tinh đại hắc cầm đầu một nhóm tinh quái Nhất là một chuyện cuối cùng Để hạ hầu hận không thể chào hỏi trắng trực tiếp cắn chết vài đầu tinh quái lập vi mới tốt Những này mới vừa từ trong núi rừng chui ra ngoài Dựa theo tinh quái tiền bối truyền thuyết chạy tới nhân loại thành phố lớn kiếm ăn mạng hóa Không hiểu nhân tình, không khoa tùng khôi Lãm đuổi Phái màn chướng lại buồn bực long Nhai nặc nãi bồi dĩnh. Ngoan cẩn táp hạ. Hoang huyết. Phất tập sổ ghi chép dâm đống. Nãi bồi dĩnh. khẳng cười cô thấp trung hồ nước gỡ Mục. Đưa rát. Từ trí. Giáp. Kinh ngạc ga lang hộp thổi tương. Vĩ sở. Đình. Trận. Tha thứ. Bờ giờ. May mắn. May mắn toàn bộ hình thiên nhà còn có một cái có thể cho hạ hầu hỗ trợ. Đồng thời còn thỉnh thoảng tới chiếu cố hắn một cái người. Hình thiên 13 cái này nhỏ lao đầu không biết gần nhất làm sao vậy, cũng không tiếp tục đi tây phường tìm quen thuộc cô nương nghe đàn, ngược lại là mỗi ngày tại hình thiên nhà trong viện khắp nơi loạn chuyện Khi hắn nhìn thấy hạ hầu bị một đám tinh quái dày vò đến chết đi sống lại không nói tiếng nào thời điểm, cái này nhỏ lao đầu cười ha ha vài tiếng, liền đem huấn luyện nhóm này tinh quái nhiệm vụ chủ động nắm ở trong tay. Hình thiên 13, cái này đến thật lâu về sau hạ hầu mới biết được hắn diện mục chân thật lao đầu nhi, huấn luyện những này tinh quái thủ đoạn là tàn nhẫn Hắn xưa nay không cùng hạ hầu như thế, nói đạo lý A, giảng nguyên tắc A loại hình, những thủ đoạn này hắn là xưa nay không dùng. Hắn sẽ chỉ dùng bạo lực, dùng tuyệt đối bạo lực tại những này tinh quái trong suy nghĩ dựng nên quyền uy của mình, thành lập được cực kỳ tàn khốc kỷ luật. Lúc ăn cơm rơi mất một điểm túc bánh bột phấn, hung ác đánh một trận, ăn thịt thời điểm trên mặt nhiều một điểm giọt nước sôi, hung ác đánh một trận, uống nước thời điểm phát ra thanh âm quá lớn, hung ác đánh một trận, lúc uống rượu đổ mấy giọt, hung ác đánh một lúc ngủ nói chuyện hoang đường đại hống đại khiếu, bắt lại hung ác đánh một trận, ban đêm hẳn là lúc ngủ đứng lên tìm an ăn, lập tức đè xuống đất hung ác đánh một trận. Hình Thiên 13 nhìn thấy cái nào đầu tinh quái không vừa mắt, hung ác đánh một trận, hắn cảm thấy cái nào đầu tinh quái quá thuận mắt, hung ác đánh một trận. Tóm lại, 15 ngày, 100 đầu tinh quái bình quân mỗi cái bị Hình Thiên 13 đánh đập 30 bỗng nhiên trở lên. Đánh đến bọn hắn là mặt mũi bầm dập, giá tính hoàn toàn không có. Đợi đến hạ hầu tới tiếp thu những này tinh quái hộ vệ lúc Hắn đơn giản liền giật mình, kem chút đầu lưỡi đều luốt xuống. Những này tinh quái mặc đều nhịp màu đen thuộc gia giáp trụ, trên tay mang theo đều nhịp to lớn bốn lăng côn thép, đỉnh đầu sừng trâu nó trụ, chân đạp hổ chảo dài, đứng thật chỉnh tề thành một cái tiêu chuẩn phương trợ, trên thân vậy mà phóng xuất ra chỉ có Bách chiến hùng binh mới có thể có lạnh lùng sắc khí. 15 ngày, đánh người đánh quên cả trời đất vô cùng đã nghiền hình thiên 13 nhẹ nhàng vô vô hạ hầu bả vai, có ý riêng cười mấy tiếng quái dị, chỉ hổ bé con, các ngươi còn non đấy. Đây mới là ta hình thiên 13 bản sự, liền xem như ngây ngất đêm mê, ta đều có thể đem hắn vỏ thành hòn đá tới. Chương 39, gầy dựng hạ, đem đối cái này 100 tên tinh quái quyền chỉ huy chuyển giao cho hạ hầu, hình thiên 13 nhẹ dọng hứ phát điệu hát dân gian chậm rãi rời đi. Có lẽ là ảo giác. Hạ hầu nghe được hình thiên 13 là tại hứ điệu hát dân gian đồng thời còn có thể nói ra rõ ràng câu chữ đến, người đem ta giáo hấn những này tinh quái cổ tay nói cho gió lớn bọn hắn. Nhất là hình thiên chảo cái kia bé con, bọn hắn mới quân doanh, là thứ độ gì? Hạ hầu im lặng, chỉ là hướng phía hình thiên 13 bóng lương thi lễ một cái. Đem 10 tên vu dựa theo thực lực cao thấp tương đối cân đối chia làm bàn ba, đồng thời đem tinh quái nhóm cũng chia làm ba nhóm. Hạ hầu quy định bọn hắn thay nhau tại đạo tràng trực ban bảng giờ giấc, đạo này trận công tác hộ vệ, có thể coi là hoàn thành. Sau đó, hạ hầu chỉ điểm lấy những cái kia công tượng, tăng giờ làm việc trong vòng 3 ngày đột kích hoàn thành đối cái kia chạch viện cuối cùng cải biến làm việc. Đại hạ lịch mùng 7 tháng 10, là cái lương thần cấp nhật, vào lúc giữa trưa, càng là một cái không sai canh giờ. Trang trí đổi mới hoàn toàn thông thiên đạo trận chính thức tại An ấp khai tông lập hộ. Đương nhiên, hạ hầu bọn hắn không có ngốc đến khắp thiên hạ đi truyền bá chuyện này. Hình thiên đại phong bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện tại đạo tràng phụ cận, thậm chí hình thiên nhà, thân công nhà người biết chuyện trở, đều tránh đi đạo tràng chỗ. Quang Chân nhân Thương phong cùng một đám luyện khí sĩ, tính cả mang theo hoàng Long chạy ra ngoài xem náo nhiệt vàng từng cái lên, đứng tại thông thiên đạo trận cái kia cao lớn đền thờ dưới, nhìn hạ hầu ở nơi đó hoàn thành sau cùng nghi thức. Không sai, là đền thờ. Đây có lẽ là đại hạ tòa thứ nhất đền thờ, là hạ hầu hoàn toàn dựa theo kiếp trước thấy quy cách, lấy những cái kia công tượng kém chút mệt mỏi thổ huyết, mới từ ngoài thành trong núi sâu mở ra to lớn tê dại thạch, dựng xây thành một tòa bài phường. Cái này đền thờ đứng sừng sưng ở đạo tràng ngoài cửa chính Tà hữu có một nhóm tùng Bách tôn nhau lên tầng thứ nhất vì nằm gian tầng thứ hai là ba gian tầng cao nhất thì là một cái nho nhỏ bảo tháp đỉnh đền thờ bên trên điêu khắc thủ pháp cổ Phápơ lĩnh cây cối các loại dị thú hoa văn nhìn khí độ rộng rãi đền thờ chính giữa từ trên xuống dưới có một khối khảm nạm đi lên rộng dài 3 thước một trượng bạch Ngọc tấm cái này Bạch Ngọc Tấm lại là hạ hầu trực tiếp từ hình thiên đại phong trong viện này ra tới tốt nhất Dương chi Ngọc rèn luyện được mặt kính giống như miếng Ngọc bên trên Từ trên xuống dưới điêu khắc bốn chữ lớn, chính là Thông Thiên Đạo trận bốn chữ. Mà cái kia chữ viết bên trên, hạ hầu rất là nhiều tiền lắm của, để cho người ở bên trong dứt khoát khảm một vòng xích kim, bốn chữ lớn dưới ánh mặt trời, gọi là một cái kim quang bắn ra bốn phía. Tô Quang Chân Nhân lòng tràn đầy vui vẻ, liên tục chắp tay xưng thiện, "Tốt, cái này gọi là gì?" Tri Hồ Bạo Long gọi hắn đền thờ. "Cái này đền thờ quả nhiên là tốt, khí độ rộng dài a, trước kia du lịch thiên hạ, lại cũng chưa từng gặp qua loại hình thức này kiến trúc." Chi Hổ Bạo Long mặc dù là man hoang man nhân, trong lòng tự có đổi núi. 100 tên tinh quái tại đền thờ hạ xếp thành chữ nhất, từng cái áo giáp tinh tế, binh khí đoan chính, khí thế kia coi như đi lên. Nhưng là hạ hầu hòa ô quang chân nhân đều không để ý đến, cái này đàng đàng sát khí 100 tên tinh quái xếp thành chữ nhất tại đền thờ dưới, nơi này thế nào thấy liền là một cái hào môn đại quan trạch viện, mà không phải mở cửa thu đồ đệ lão quan. Liền nhìn những này tinh quái cái kia hung ác bộ dáng, người gọi cái nào bình dân dám gần môn hộ? Cũng đừng có nói đi vào đạo tràng, xem bọn hắn đến cùng là làm gì. Tô quang chân nhân là không có kinh nghiệm, hạ hầu lại là tại cửa chính bận rộn. Cái này thông thiên đạo trận cửa chính, hoàn toàn không phải an ấp bách tính quen thuộc loại kia thô to nặng nề kiến trúc hình thức, mà là bị hạ hầu ra lệnh cho người đổi thành nhẹ nhàng linh hoạt linh động cao mái hiên nhà khuôn vác hình thức. Hai phiến đại môn cao 3 trượng, rộng khoảng hai trượng, dày đến thức dưới, chính là dùng cực kỳ kiên cố vạn năm thiết một cả khối mà móc đi ra Mỗi một cánh cửa bên trên đánh 9981 khỏa đồng cao môn ninh, đại môn bôi thành màu đỏ chót, đây cũng là cùng hạ chiều môn hộ cái kia thực dụng phái phong cách, không có bất kỳ cái gì trang trí trào lưu không hợp nhau nhưng lại vô cùng hấp dẫn người địa phương. Trước cửa cánh cửa, là một khối dài 3 trượng cao 6 thước một thước hai tấc dày 2 tấc 4 phần thiết một tấm, phía trên tinh tế điêu khắc ố quang chân nhân cung cấp các loại phụ lục tự nhiên có nó phá lệ rượu dụng Mà cửa chính ngay phía trên, cái kia ngói xanh dưới mái d là một khối đồng dạng sách có thông thiên đạo trận 4 chữ tấm bảng lớn ngạch, cái này đồng dạng là An ấp thành Trạch viện cổng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mới mẻ đồ vật. Hạ Hầu nhìn sắc trời một chút, dựa theo U Quang chân nhân nói với hắn thời khắc, tại giờ lành đến lúc, hai cánh tay nắm lấy cánh cửa kia bên trên tích tà môn vòng, chậm rãi đẩy ra đại môn. Mà trắng thì là từ môn trên lầu nhảy một cái mà xuống, đem che tại tấm biển kêu bên trên một khối vải đỏ xoẹt một tiếng giật xuống, vậy liền coi là là cho đạo tràng mở cửa cát băng lấy một cái cắt tường may mắn ý tứ. Nặng nghề cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong một đầu hành lang rất dài, Hải ngoại Kim lão đảo, liền xem như chính thức tại An ấp có một cái cứ điểm của mình. Tô Quang thật trong lòng người cực kỳ vui vẻ, liên tục vỗ tay vui cười, dẫn thương phong bọn hắn, tại hạ hầu dẫn đạo dưới, chậm rãi bước đi vào căn này hoàn toàn trước đây chưa từng gặp trong đạo trường đi. Cửa chính sau rộng đại quảng trường, bị hạ hầu mệnh lệnh thợ thủ công hạ đại lực khí cải tạo. Giọng lượng đường hành lang là dùng nung lót gạch xanh liền, an ấp thợ thủ công tay nghề cực dai, cái kia đường hành lang bằng phẳng như gương, sạch sẽ dị thường, màu xanh mặt đường có một loại làm cho lòng người định thần nhàn tấc dụng. Đường hành lang hai bên, Hạ Hầu đem cổng vì an trí cái kia đại bài phường mà móc ra tùng bách toàn bộ reo xuống, chỉnh tề hai hàng lớn tùng bách mục, trực tiếp thông hướng chính điện đại môn. Tùng bách cạnh ngoài gần tường viện địa phương là một hàng chum đựng nước, bên trong bị Hạ Hầu sai người vớt không ít cây rong trồng ở nát trong bùn. Trong chum nước còn có sống ngư du đi, tức giận ngang nhiên. Cuối hành lang thông hướng đại điện là cấp 9 bậc thang. Lối thoát hai bên, dựng lên hai tôn ba tầng bảo tháp hình lư hương, trên bậc thang thì tả hữu các là một tôn hình tròn lư hương, lư hương đỉnh chóp đúc tạo thành độc lập tiên hạc bộ dáng, từng sợi thuốc lá từ cái kia tiên hạc miệng bên trong phu tới. Cung An ấp người ta thường gặp loại kia đỉnh bằng, dùng thô trọng đá lớn dựng đại điện khác biệt, bị hạ hầu sai người cải biến chính điện đã hoàn toàn biến thành kiếp trước hắn thấy cái trùng loại kia thấp bé cao gầy mái hiên nhà, lớn sần núi đỉnh, giường trên ngôi xanh, mái hiên hạ treo các loại chuông gió bộ dáng. Kiến trúc như vậy cách thức mới lạ, so với cái kia cho người ta quái thú cảm giác, nặng nghề đè nén án ấp phổ biến phòng ốc, cái này đại điện mặc dù lộ ra đến vô cùng trang trọng, trang nghiêm, lại lại có mấy phần thành kỳ hương vị ở bên trong. Tổ quang chân nhân bọn hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu nói tốt, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Liên cái này đại điện bộ dáng Cũng có thể thấy được hạ hầu là hạ công phu rất lớn rất lớn tâm lực. Tố quang chân nhân bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, phòng ở cũng có thể đóng thành bộ dáng như vậy. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến, có thể có một tòa không sai biệt lắm chịu đựng sử dụng trạch viện là có thể. Ai biết hạ hầu lại nguyên bản trích dẫn kiếp trước thấy đạo quan kiến trúc tới, thấy đủ loại, đều cho những này luyện khí sĩ rung động thật lớn. Đại điện bên trong, hẳn là cung phụng tượng thần địa phương, hạ hầu cũng không dám làm ẩu. Hắn ở nơi đó dựng một cái đài cao Trên đài cao thả mấy cái bồ đoàn, đây chính là toàn bộ. Thông thiên đạo nhân sư huynh đệ mấy cái, hậu thế thế nhưng là bị người đặt ở thần đàn bảy đồ cung phụng thần, bọn hắn truyền đạo địa phương, ngươi còn có thể cung phụng ai đây? Gọi hạ hầu điêu khắc bàn cổ, nữ hoa những này thái cổ truyền thuyết đại thần để lên. Ách, ngươi cũng không biết những này luyện khí sĩ có mua hay không sổ sách ra. Đại điện trên mặt đất thì là thả gần ngàn cái bồ đoàn, bày là chỉnh chỉnh tê tê. Đây là để về sau thu nhận sử dụng đệ tử làm thường ngày công khóa địa phương. Hạ hầu không biết lúc này luyện khí sĩ nhóm phải chăng đã có các loại kinh văn, hắn tính toán nếu như gần ngàn cửa đồ tại cái này gần cửa chính đại điện bên trong cất giọng tụng kinh, này làm sao nói đều có một cái quảng cáo hiệu ưng đúng hay không? Hẳn là có thể hấp dẫn càng nhiều bình dân đến tham viếng, để từ đó phát hiện nhân tài ưu tú, thu nhận sử dụng môn hạ. Vòng qua đại điện là tầng 2, 3 tầng cung điện, Cái này hai tòa cung điện lại so trước mặt chính điện diện tích nhỏ một chút, bên trong để đó bồ đoàn cũng ít đi rất nhiều, nhất là bồ đoàn nhan sắc cũng thay đổi. Cái này là lúc sau hướng cao cấp, tư chất tốt môn đồ truyền thụ cao thâm pháp quyết địa phương. Hạ hầu biết do cơm tập thể chỗ xấu, ngươi cũng không thể để vàng một dạng này luyện khí thiên tài cùng những cái kia tư chất không tốt tiến độ chậm dãi môn nhân cùng một chỗ ngồi tại trên đại điện cố gắng nghe rằng a. Cái này nhị tiến ba tiến trong viện, lại cùng trước mặt đại viện khác biệt, trông đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Cao lớn tung bách dưới, thả mấy cái bản đá băng ghế đá, chính giữa đều đứng sừng sức lấy một tôn bảo tháp hình lưu hương, thuốc lá tràn ngập, cả viện bên trong liền có một loại xuất trần ý vị. Mà thông hướng hậu viện trên đường, thì là cầu nhỏ nước chảy cây rừng ung tùn, tiểu đạo bên cạnh, hạ hầu vắt góc tìm như kế tìm tới mấy khối hồ thạch dựng thành giả sơn bộ ráng, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Trong hậu viện, là từng gian ngăn cách ra nhưng lại hồn nhiên thành một cái chỉnh thể lầu nhỏ phong nhỏ. Đây là cho cao bối phận môn nhân chuẩn bị cho ở hạ hầu đem thương ô lưu lại những cái kia quá xa hoa đổ dùng trong nhà để bán ra, đổi một số tiền lướn vợ. Trong phòng lưu lại, chỉ có vân sàng, bàn vông, giá sách, bồ đoàn, chính là để cho người ta dốc lòng tu luyện nơi tốt. Chỉ có vì thông thiên đạo nhân sư huynh đệ mấy cái chuẩn bị tinh xá, hạ hầu ngoài định mức hạ công phu. Không có trong thế tục tráng lệ khí tượng, trong tinh xá khắp nơi là những cái kia một ô nhỏ một ô nhỏ giá đỡ phía trên hoặc là để đó một khối nghiên mực, hoặc là một phương không có mở ngọc thô, hoặc là một khối kỳ thạch, hoặc là xích kim, tử đồng chế tạo nho nhỏ lương hương, giá bút các loại, hạ hầu là tận lực không cho cái nhà này rơi xuống khuôn xáo cũ. Mà hậu viện chính trung tâm địa phương, thì lên một tòa tháp cao, tầng 13 tháp cao lấy những cái kia bình dân công tượng thủ đoạn, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Cho nên hạ hầu thông qua thân công báo quan hệ, len lén điều tới lớn hạ vương đỉnh công ra l Lúc này mới tại hơn một tháng thời điểm dựng thành tòa này thác cao. Trong thác ngoại trừ tầng cao nhất, mỗi một tầng đều thả ở một lò luyện đan, đây là an bài đến luyện đan địa phương. Tầng cao nhất lấy bên tường, thả một vòng điều án, bên trên chuẩn bị giấy mực bút nghiên những vật này, lại có mặc thạch tử ngọc các loại điêu thành kỳ thú cái trận giấy. Trên mặt đất thì là chính giữa thả ba cái tử sắc lấy chấn thần thảo biên chế bồ đoàn, bốn phía tường thả mấy chục cái đồng dạng tinh chất màu xanh bồ đoàn Nhìn xong hậu viện những này cho cao cấp môn nhân an bài trụ sở đàn phòng các loại nơi trốn, hạ hầu lại dẫn một đám luyện khí sĩ đến hai bên thiên viện bên trong. Thiên viện bên trong cũng có tu kiến rất chỉnh tề cung điện, hạ hầu hướng Âu Quang chân nhân cười nói, nếu là trưởng môn tổ sư truyền thụ pháp quyết, tự nhiên là tại chính giữa đại điện chỗ. Mà hai bên thiên viện bên trong, ta lệnh người chuẩn bị thiên điện mấy chục chỗ, đây là cho Âu Quang Tiên sinh các ngươi chuẩn bị. Ngày sau các ngươi thu nhận sử dụng môn đồ, hoặc là môn môn đồ đồ lại thu môn đồ ở chỗ này chuyển thụ Diệu pháp, lại là thành tính đến hung ác. Âu quang chân nhân chỉ có thể là gật đầu cung quyết, hắn còn có thể nói cái gì. Hạ hầu suy tính được thật sự là quá cẩn thận, quá cẩn thận nhập vi, bọn hắn căn bản không có khả năng bổ sung ý kiến chỗ trống Nhất là những này thiên điện mặc dù quy mô nhỏ bé, nội bộ công trình cũng là ngũ tạm đều đủ, ngoài điện cây rừng ung tùm tự nhiên có một cỗ thanh tính đú tính vận vị ở bên trong. Mà thiên điện lân cận, thì là mấy chục ở giữa cho những cái kia môn đồ chuẩn bị sở Trong đó có phòng đơn, bên trong là vân sảng, điều án, bộ đoàn, giá sách, đầy đủ mọi thứ, chỉ là diện tích thích hơn. Cũng có giữa hai người, phòng bốn người thậm chí tám người ở giữa, đây đều là có riêng phần mình đồ dùng trong nhà sự vật, những này muốn chuẩn bị cho những cái kia môn đồ bên trong tư chất tốt người, khác biệt điều kiện khác biệt đãi ngộ nha Mà càng nhiều, thì là đại thông trải, đủ để dung nạp hai, 3.000 người đại thông trải. Hạ hầu không đỏ mặt chút nào đạo văn mới trong quân doanh dường Trung Thiết Chí. Những cái kia gian phòng bên trong, trên mặt đất lít nha lít nhít chảy từng khối phiến đá, thả đơn sơ che phủ ổ chăn, nơi này là cho những cái kia vừa nhập môn môn nhân đệ tử chuẩn bị. Ô quang chân nhân, thương phong bọn người một đường liền là không ngừng gật đầu, nhìn nơi này gật đầu, nhìn nơi đó lại gật đầu, còn có thể nói cái gì đó. Thiên viện đằng sau, là hai cái to lớn bữa ăn phòng, đơn sơ dài mảnh bàn gỗ ghế gỗ đều là dùng dạy khoảng một tấc tấm ván gỗ đinh cùng một chỗ, hai cái bữa ăn phòng gần vừa đủ ngàn người đồng thời vào ăn. Mặc dù là đơn sơ một chút, chật trội một chút, nhưng là người tu đạo giảng cứu nhiều như vậy làm gì. bữa ăn phòng đằng sau là nhà bếp, kho tủi, nhà kho, súc vật lều, tất cả dụng cụ chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ, kho tủi bên trong chất đầy trẻ tủi, súc vật trong dạp càng năm chắc hơn 10 đầu kéo xe con thú. con nhà kho bên trong, hạ hầu dắp tâm không tốt chuẩn bị mấy chương mấy ngàn cân to lớn đám ải, hắn chuẩn bị để những cái kia nhập môn luyện khí sĩ, hảo hảo khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt Vũ là tuyệt đối sẽ không đầu nhập cái này đạo trang môn hạ, thu nhận sử dụng môn đồ tất nhiên đều là phổ thông bình dân. Tưởng tượng một chút mười mấy tên cũng không quá mức lực lượng bình dân đẩy những này nặng nề quái vật đá mài gian nan mài hạt đậu bộ dáng đi, hạ hầu cũng nhịn không được muôn cười. Mà phía sau nhất trong viện, bởi vì thương ô trạch viện thật sự là rất lớn, nhất là cũng tương tự dùng vu thuật áp súc nhất điểm không gian ở bên trong, thế mà còn để hạ hầu sai người mở ra một khối diện tích không lớn thổ địa, giải lên đồ ăn loại bên trong còn có ao phân một cái, giếng nước một chút, cái này vừa vặn rất tốt, tăng thêm kho tuổi cùng nhà kho, trừng phạt những cái kia phạm sai lầm môn nhân đệ tử nơi trốn xem như đầy đủ hết. Cuối cùng, Tố quang chân nhân hướng phía hạ hầu thật sâu chắp tay gửi tới lời cảm ơn, hạ hầu cũng liên tục không ngừng hoàn lễ, cái này kim ngao đảo tại an ớp đạo tràng, liền xem như chính thức khai trường buôn bán, thu nhận sử dụng môn đồ. Bất quá, đáng tiếc là, hiện tại ngoại trừ một cái toàn tâm toàn ý vô luận như thế nào đều muốn nhập môn hạ hầu Cùng cái kia cũng không đạo tâm thân công báo, tính cả có chút lao cá không nguyện ý dập đầu nhập môn vào một, cái này cái cự đại đạo tràng, tạm thời cũng không có có thể thu đồ đệ nhân tuyển. Nhưng là, dù sao cũng là khai tông lập hộ. Mặc dù thông thiên đạo nhân những đại nhân vật này tạm thời sẽ không xuất hiện, thế nhưng là kim ngao đạo đệ tử đời hai ô quang chân nhân, cũng là thực lực phi phạm nhân vật đấy. Hán thủ trừ đầy trí, một lòng một ý cho rằng, mình muốn hộ, có thể tại Trung Châu cái địa phương này phát dương quang đại. chương 40 Vô Tang, Thông Thiên. Mấy ngày nay Hạ Hầu Tâm tình đều rất tốt. Thân công báo bị chạy về mới quân doanh chịu tội, vàng một thành trời tại Thông Thiên đạo trận pha trò sinh sự, Hình Thiên đại phong mấy huynh đệ vội vàng chỉnh đốn quân giới, điểm binh mã, làm ra trinh trước chuẩn bị. Hạ Hầu một cái liền dễ dàng, trên thân vô sự hắn, rốt cục có thời gian rỗi tìm cái mất thất, đi tu luyện cái kêu bông dương chiếm được đỉnh cấp vô quyết xả nhược quyết. Nhất là, Hạ Hầu nghĩ thông suốt một vấn đề, đây mới là khiến cho tâm tình của hắn nhẹ nhõm. Phấn chấn nhất nhân tố chủ yếu. Hắn đến an ấp nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là hình thiên đại phong tại trong núi rừng lần kia mời, mặc dù, một lần kia để hạ hầu biết an ấp tồn tại. Hắn đến an ấp, chính là vì tìm kiếm lực lượng mạnh hơn, tìm tới trở về quê quán chỗ địa điểm hoặc là thời gian con đường. Là một tên tiềm lực thâm hầu vũ võ, cứ việc hình thiên lớn phong huynh đệ nhóm dùng các loại thủ đoạn, lấy đủ loại hầu đái đái ngộ thu mua hạ hầu, thế nhưng là hạ hầu từ đầu đến cuối cho rằng, mình bất quá là một cái khách qua đường Từ đầu đến quê ôm trò chơi tâm lý. Đối với Hình Thiên nhà, hắn không có lấy cái chết hiệu chung dự định. Kiếp trước hắn là một tên tinh nhuệ nhất Bắc Công, hắn đối tượng thần phục, thủy chung là cũng chỉ có thể là hắn thừa nhận có gì. A kia, mà không phải bất kỳ một cái nào Vu môn gia tộc. Hắn thay Hình Thiên đại phong xuất chiến, liều chết thu hoạch một trận lại một trận thắng lợi, để Hình Thiên đại phong bọn hắn đầy đủ nhận thức được giá trị của mình, cho mình đãi ngộ rất cao, đơn giản liền là muốn có được trong tay bọn họ nắm giữ, cao thâm huyền vu quyết. Hạ hầu rõ ràng, muốn những này môn phiệt thế gia người cam tâm tình nguyện đem gia tộc mình mật tàng cao cấp vô quyết truyền thụ cho một cái phương nam man hoang man nhân, nhất định phải để bọn hắn biết mình đối bọn hắn là có đầy đủ giá trị, là hưu dụng chỗ. Thế nhưng là khi lấy được xạ nhật quyết về sau, hạ hầu tâm tư liền biến hóa. Hắn không muốn lại tại an ấp lưu lại số dưới. Đã có đỉnh cấp vô quyết, dựa theo phía trên pháp quyết tu luyện, đầy đủ hắn đạt được cực mạnh lực lượng, hắn còn muốn tại an ấp làm cái gì? Thật một lòng một ý thay hình thiên nhà làm tay chân, ra mặt đi làm một chút hình thiên nhà người không rảnh làm sự tình, tỉ như nói tại trên giáo trường đem ra tộc khác lôi kéo bạn khách một cái tiếp một cái đánh thành tàn phế hay sao. Hạ hầu từ cho là mình không có sa đọa đến cam tâm làm người nô tài tình trạng. Cho nên, hạ hầu muốn rời khỏi ăn ấp Nhưng là hắn nhưng lại trong lúc nhất thời ném không ra hình thiên đại phong mấy huynh đệ đối tình cảm của chính mình. Dù sao hắn có thể cảm nhận được, tuổi trẻ hình thiên các huynh đệ, đối tại thái độ của mình cũng không đơn thuần là từ một cái bạn khách góc độ xuất phát. Có lẽ mình thật như bạn khách cái danh từ này mặt chưa ý nghĩa, đã bạn đã khách, giữa bọn hắn đã có một loại hữu nghị tồn tại, cứ như vậy rời đi không để ý tới, là chú trọng tình nghĩa hạ hầu không làm được. Nhưng là tất cả lo nghĩ, đều tại hạ hầu nhìn thấy vàng một sau triệt để rứt bỏ. Không vì cái gì khác, liền vì đầu kia từ giữa hồ bên trong chậm rãi bơi ra, đem hạ hầu phun ra một mặt một thân nước bọt nhỏ hoàng lòng, hạ hầu liền quyết định lưu tại ăn ốc đồng thời tham gia lớn hạ quân đội đối biển người chiến tranh. Không vì cái gì khác, chính là vì đầu kia nhỏ Hoàng Long mà thôi. Hạ Hầu hoàn toàn hiểu rõ mình nhìn thấy nhỏ Hoàng Long lúc, toàn thân cơ bắp cùng gân cốt đều không tự chủ được run rẩy, kém chút song xoài trên mặt đất xúc động. Không có bất kỳ cái gì lý do, cũng không có đi qua bất luận cái gì cẩn thận suy nghĩ, Hạ Hầu liền dứt khoát quyết định lưu lại, an tâm lưu tại an ấp, tu luyện cũng tốt, tác chiến cũng tốt, đánh nhau hầu đả cũng được, tóm lại hắn quyết định lưu lại. Chết để dứt bỏ trong lòng mê mang hạ hầu, tâm cảnh một trận thanh lương, hắn đột nhiên có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, mình không còn là một cái khách qua đường, một cái người xem, mình phẳng phất, đang tham dự tiến trình của lịch sử. Hắn đã khẳng định mình thân ở, liền là trong lịch sử cái kia mất đi đại hạ, bởi vì ở kiếp trước Trung Quốc cảnh nội đào được cửu châu đỉnh, chẳng lẽ lại sẽ còn đem hắn đưa đến những địa phương khác, những lúc khác đi. Mặc dù không rõ vì cái gì bầu trời không coi trăng sáng, đồng thời tựa hồ trên trời đại tinh nhiều một viên Nhưng là đây đều là vấn đề nhỏ. Mình đã thân ở lịch sử, có lẽ lực lượng cá nhân không cách nào đối kháng lịch sử dòng lũ, nhưng là có thể lấy một cái tự mình người tham dự thân phận, đầu nhập cái này dòng lũ bên trong, chẳng lẽ không phải nhân sinh lớn nhất khoái hoạ ta. Đại hạ. Đại hạ thời kỳ cuối. Trung Quốc thần thoại kết thúc, lịch sử bắt đầu. Đây là thần thoại cùng lịch sử dây dưa hốn loạn nhân đại, là cổ đại thần linh, thiên tiên, yêu ma các loại tiến hành sau cùng mở tiệc vui vẻ, sau cùng ca muốn nhân đại. Đã mình đã tới, như vậy, liền cùng đi ngâng ly cái kia rượu ngon, đi cùng ca loạn vũ đi. Kiếp trước hảo hữu Bạch Hổ một fanwy lý tà thuyết lại hiện hiện trong lòng, nam tử hán đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, như không thể tại buồn quốc kiến công lập nghiệp lưu danh bạch thế, như vậy thì ra ngoại quốc giết người phóng hỏa để tiếng xấu muôn đời cũng là không tệ tích. Tâm cảnh thấu triệt, nguyên thần vững chắc, thể nội trên kim đan đan hỏa tràn đầy, không ngừng tụ tập luyện lấy cái kia từng tia chân nguyên. Hạ hầu trong thân thể Tại dựa theo ô Quang chân nhân truyền thụ cho kỳ Diệu Pháp môn tại không tăng lên cảnh giới đồng thời không ngừng áp xúc chiết xuất chân Nguyên để cho mình chân nguyên số lượng dự trữ từng điểm từng điểm lấy tự thân có thể cảm nhận được tốc độ nhanh chóng tăng lên có được so luyện khí sĩ thân thể cường hoành gấp trăm ngàn lần một thân hạ hầu tích đủ hết khí lực dùng đan hỏa trực tiếp đi luyện chế mình kinh mạch khí hải để dung lượng của bọn họ càng thêm lớn mạnh mà bên ngoài cơ thể đâu không thể không nói xạm nhật quyết không hổ là bên trên cổ đại thần cái tác Đơn giản liền là biến thái đến cực điểm vô quyết. Hạ hầu mới vừa lên tay lúc tu luyện, kém chút liền bị vô quyết phản vệ cho làm cho bạo thể mà chết. Xa Nhật quyết pháp môn tu luyện, cùng còn lại vô quyết đạo lý đều là giống nhau. Dùng tận khả năng nhiều tận khả năng tinh khiết cùng thân thể của mình thuộc tính ngũ hành tương hòa ngũ hành nguyên lực, tụ tập luyện tinh thần lực, đem tinh thần lực chuyển hóa làm vô lực. Lấy vô lực kích thích thức hải, không ngừng đào móc, nghiền ép vô tộc trong huyết mạch di truyền lại tiềm lực, để tinh thần lực càng thêm lớn mạnh, để vô lực càng thêm cường đại. Thế nhưng là Sạ Nhật quyết biến thái ngay tại ở, khắc cao cấp vũ quyết, nếu như hắn hấp thu ngũ hành nguyên lực tốc độ là nước dòng suối nhỏ, giả dích không rực, hoặc là trường Giang đại hà, quần quận hướng tới, Sạ Nhật quyết quá trình tu luyện, thật giống như tiểu hành tinh va chạm địa cầu, từng trận, mỗi một trận còn mạnh hơn đến làm cho người căn bản là không có cách tiếp nhận. Đầu tiên, đem tinh thần lực tại thức hải bên trong lấy một cái đặc biệt vũ trụ phối hợp ấn quyết, chế thành một viên nho nhỏ trường tiến hình thức. Sau đó, Tại cái kia tinh thần lực chế thành mũi tên nội bộ, thuần túy lấy thần niệm khắc chế 1.480 tay phủ chú đi vào. Cuối cùng, tại bên ngoài cơ thể lấy tay ấn làm khu động, đem cái viên kia vô hình mũi tên nhỏ từ mi tầm bắn ra, lấy thần niệm khống chế, trực tiếp bắn tới tận khả năng trên bầu trời. Tại thần niệm đối cái kia mũi tên nhỏ liên hệ, theo khoảng cách gia tăng mà không ngừng suy yếu cuối cùng đoạn tuyệt liên hệ cùng khống chế về sau, cái kia 1.480 tay phủ chú đồng thời phát tác, lấy thần thức xem ra. Bất quá dài gần tấc cộng tóc mảnh mũi tên nhỏ, đột nhiên bạo tạc bảnh trướng thành một cái đường kính mấy chục trượng viên cầu. Bốn phía thổ tính nguyên lực tay cái kia cổ quái phù chú khu động, phảng phất về vòng bẩy cửu, dăm dăm liền lao đến, đem cái kia chóng rống viên cầu nhét tràn đầy. Sau đó, cái kia hơn 1000 cái phù chú dung hợp thành một viên ấn, một sợi cực nhỏ thần niệm từ hư không hạ xuống, cấp tốc xạ trở về hạ hầu thức hải bên trong, cùng hạ hầu tinh thần lực một lần nữa ngay cả ở cùng nhau. Ngay sau đó cái kia to lớn Lớp kín thổ tính nguyên lực viên cầu liền phản phất một viên vơ lổ ơ mở hô hô hô hô từ không trung cấp tốc rất xuống hạ hầu lần thứ nhất tu luyện xạ nhất quyết bởi vì thủ pháp không quen thân nghiệm thao túng không phải rất quen thuộc lần thứ nhất vẹn vẹn là làm ra ba cái tinh thần lực mũi tên nhỏ bắn ra ngoài cái kia chính là ba viên đại khí cầu gào thét mà đến trực tiếp đánh vào hạ hầu đầu không lồ thổ tính nguyên lực đi qua cực độ áp xúc sau đột nhiên một phát cái kia cố quy lực trực tiếp để hạ hầu toàn thân ra thịt nổ tung thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ, thơ máu phun ra xa bảy tám trượng, đem cái kia mật thất toàn bộ huynh thành phế tích. May mắn, hạ hầu thể nội có chân nguyên lưu động, cái kia thổ tính chân nguyên sức khôi phục là cực kỳ kinh người. Những này chân nguyên miễn cưỡng che lại hạ hầu thân thể không đến mức bạo tạc, đồng thời còn kích thích hạ hầu thức hải, cường đại tinh thần lực cuồn quận mà ra, không ngừng nuốt dung hợp cái kia gần như ngưng kết thành thổ hoàng sắc tinh thể số lượng khủng lồ thủ tính nguyên lực. Đồng thời Hạ Hầu Kim Đan cũng là cấp tốc vận chuyển, liều mạng nuốt cái kia thổ tính nguyên lực, phóng xuất ra thổ tính chân nguyên, lấy làm dịu Hạ Hầu trong thân thể áp lực. Hạ Hầu lần thứ nhất tu luyện xạ nhật quyết, tại trong mật thất hôn mê một lúc lâu sau, lúc này mới khoan thai tỉnh lại. Lần thứ nhất tu luyện, Hạ Hầu chân nguyên tăng cường năm thành, vô lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đại giới là toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, cơ bắp đều bị chấn thành thịt vụn trạng thái, nằm trên mặt đất trọn vẹn qua 2 canh giờ, lúc này mới khống chế chân nguyên. Đem rách mướp thân thể tu bổ hoàn thành. Ta không thể không thừa nhận, những cái kia thượng cổ đại thần, đều là một đám biến thái cấp bậc nhân vật. Hạ hầu tại lần thứ nhất tu luyện xạ nhật quyết sau nói như thế. Mấy ngày kế tiếp, hạ hầu thận trọng, một lần chỉ bắn ra một viên tinh thần lực ngưng tụ mui tên nhỏ, một lần chỉ hấp thu một cái tràn đầy thổ tính nguyên lực tinh thần lực viên cầu. Cái này ngắn ngủi mấy ngày tu luyện, hiệu quả lại so với hắn trước kia 10 năm gần đây thành quả tu luyện cộng lại còn tốt hơn. Hạ hầu chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài sạm nhật quyết chi lợi hại cùng thôn của chính mình bên trong vũ công truyền thụ cho vũ quyết tri giáp rưởi Mấy ngày, hạ hầu thân thể vậy mà lại cao lớn tấp hơn, nhưng là trên người cơ bắp thể tích lại ngược lại rút nhỏ bà thành, hạ hầu thế mà lộ ra thon gầy không ít. Thân thể cao lớn, đây là hắn thể trạng đã bắt đầu triệt để biến hóa, bắt đầu từ một cái cựu đằng trung hạ phẩm vũ võ hướng đỉnh vũ tiến hóa quá trình. Cơ bắp rút nhỏ, đây là thể nội chân nguyên Vũ lực đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng thực, tại khối lượng bên trên xa không phải mấy ngày trước có thể so sánh. Cho tới bây giờ, Hạ Hầu mới biết mình cùng hình thiên đại phong bọn hắn những này nhất đỉnh đại vu ở giữa, đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Hắn hiện tại, đã có thể đem liền đem lực lượng kia kinh người xạ nhật cung kéo thành một cái đời tròn, lực lượng cơ thể đầu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Hạ Hầu chỉ là có chút xấu mượn, nhìn đến mình binh khí lại phải chế tạo lần nữa, nếu không huy động lên đến, thật sự là nhẹ nhàng không có cảm giác. Đây cũng là hạ hầu thể nội có chân nguyên không ngừng tẩm bổ cải tạo nhục thân nguyên nhân, kỳ thật hắn hiện tại thuần túy cơ bắp lực lượng, cơ hồ đều muốn đạt tới đỉnh vu tiêu chuẩn. Dốc lòng tu luyện hạ hầu, không biết thời gian biến thiên. Rất nhanh, đại hạ lịch ngày 13 tháng 10 ngày này đến. Đại hạ lịch ngày 10 tháng 3, một cái rất phổ thông thời gian. Nhưng là thật lâu về sau, làm trải qua ngày này phát sinh qua tất cả mọi chuyện những người kia, một lần nữa tụ cùng một chỗ, đem hết thể tình huống tụ lại lúc, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện Một ngày này, cơ hồ có thể nói là lịch sử bước ngoặt. Hết thể sự tình, tại ngày này qua đi, liền đã khác biệt. Ngày này vừa vào buổi tối, Hạ Hầu đang mình tinh xá sau mật thất bên trong tiến hành tự ngược tính tu luyện. Một vòng lại một vòng nồng hậu dày đặc quả cầu ánh sáng màu vàng lấy mỗi một khắc trung hai miếng tốc độ thẳng đánh xuống đến, Hạ Hầu bắp thịt cả người nhảy lên, gân xanh đột xuất, trong con ngươi một vòng hào quang màu vàng đất dập dờn ra lớn chừng miệng chén một vòng sáng, giống như là một cái quái vật quá nhiều tại giống là một người hệ nội kim đan cháy hừng hực, mình tinh thần lực không cách nào dung luyện thổ tính nguyên lực, đều bị hạ hầu đưa đến trong kim đan, mặc kệ hắn phải chăng nuốt đến lên dưới, tóm lại chỉ lo đi đến nhét, cường đại thổ tính chân nguyên không ngừng từ trong kim đan sinh đi ra. Một bên tu luyện, hạ hầu còn có thể có thừa nhàn công phu đi yên lặng độc thuộc lòng xạ Nhật quyết bên trên các loại phụ lục, thủ ấn các loại. Hắn bây giờ một viên tinh thần lực mũi tên nhỏ bên trên muốn khắc ấn hơn 1000 phụ chú, thế nhưng là cái kia xạ Nhật quyết đã nói, đến cao thâm nhất cảnh giới, Muốn một viên mũi tên nhỏ trong nháy mắt khắc gần 900 triệu nhiều phụ chú, tổng cộng là 3 vạn 6 chỉ mũi tên nhỏ tuần hoàn bắn ra, quần quần không dứt tự thành nhất tinh sông vòng xoáy hệ thống mới tính đại thành. Hạ hầu không khỏi có chút kinh hồn tăng đảm, lại lại có chút đắc chí nếu là mình có thể tu luyện đến cao thâm nhất cảnh giới, sợ không phải liền là hậu nghệ tái sinh à. Nhưng là có thể tưởng tượng chính là, hơn 1.000 tay phụ chú đều muốn cướp đoạt tính hấp thu mạnh như vậy thổ tính nguyên lực đánh xuống. 900 triệu nhiều tay phụ chú khắc ở một viên mũi tên nhỏ bên trong duy nhất một lần hấp thu thổ tính nguyên lực sẽ mạnh bao nhiêu nhất là ba vạn 6.000 chỉ mũi tên nhỏ tuần hoàn không ngừng cấp tốc bắn ra hút về tình cảnh này nhớ tới cũng là người ta tê cả ra đầu toàn thân đen nhánh xạm nhật cung lơ lửng tại hạ hầu trước ngực 3 thức chỗ cái kia hấp thu tới thổ tính nguyên lực hạ hầu thực tại tiêu hóa không được liền lấy xạ nhật quyết bên trong ngự tiênú toàn bộ đánh vào cái kia thân cung bên trong theo xạ nhật quyết bên trên ly chép Dạng này có thể để cho trường cung cùng tâm thần mình tương thông, chống giống tăng thêm 10 phần linh tính, sử dụng điều khiển như cánh tay, càng thêm uy lực vô cùng. Ngay tại hạ hầu chính cảm thấy tu luyện đến chỗ tốt, mặc dù là đen kịt mất thất, nhưng là trước mắt một trận hào quang đại thịnh thời điểm, cái kia dạy khoảng một tức hàn thiết chế tạo mật thất đại môn đột nhiên bị người dùng bạo lực đá một cái bay ra ngoài. Hình thiên đại phong mặc một thân cực kỳ hoa mị gấm vóc lễ phục, vội vã chạy vào, lớn tiếng kêu ầm lên, "Chỉ hộ, đường tu luyện, mau mau theo ta đi." xảy ra chuyện lớn. Mau đi xem một chút, có thể hay không lấy tới một chút chỗ tốt. Vu ra tu luyện có một chỗ tốt, cái kia chính là tùy thời có thể lấy bị đánh gãy lại không có gì đáng ngại. Thân thể của bọn hắn cực sự mạnh mẽ, vu lực gột rửa thân thể lúc coi như đi lộ đường, lại cũng không có trở ngại, cho nên Hình Thiên Đại Phong biết do Hạ Hầu tại tu luyện nhưng vẫn là tùy tiện vào vào. Thế nhưng là Hạ Hầu thể nội kim đan còn tại vận chuyển, bị Hình Thiên Đại Phong đột nhiên kinh động, một ngụm chân nguyên ngoạch một tiếng đi tà đạo. Cấm chút không có để Hạ Hầu phun ra một ngụm máu hơn một trượng có hơn. Vội vàng thu hồi thể nội luyện khí khẩu quyết, chân nguyên thu về khí hải, vô lực quay lại thức Hải, Hạ Hầu liên tục bóp ba cái cổ quái vu quyết trấn áp bởi vì tu luyện sạm nhật quyết mà kinh động trong hư không lớn nhỏ linh thể, khí định thần nhàn đứng lên. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tựa hồ lo nghĩ lại lại tựa hồ vui vẻ hình thiên đại phong, Hạ Hầu ngạc nhiên hỏi, "Làm sao? Người chết ta? Hạ Hầu nghĩ không ra, trừ phi là người chết đại sự như vậy. Nếu không hình thiên đại phong làm sao lại lo lắng như thế chạy đến. Hình thiên đại phong hỉ hỉ cười một tiếng, còn chưa có chết, nhưng là sắp chết. Bất quá cùng chúng ta nhà không quan hệ, nói không chừng còn có thể mò được một điểm chỗ tốt, chúng ta tiến đến xem náo nhiệt chính là. Hạ hầu thực sự kinh ngạc, lại nhìn thấy hình thiên đại phong sau lưng đi tới mấy tên hầu gái, không chút nào ngượng ngùng đem hắn lột sạch sẽ, đem một thân dườm dài nhưng là rất là lộng lấy màu đen tơ chất lễ phục xuyên tại hạ hầu trên thân. Lễ này phục cân vạt bên trong mở. Sếp đặt tay háo dài, ống tay háo đều cơ hổ kéo tới trên mặt đất. Các loại lấy mỹ ngọc điêu thành đồ trang sức bị từng cái mặc đeo ở hạ hầu trên thân, thậm chí hạ hầu đỉnh đầu, đều cứng rắn bị mang lên trên một thanh ngọc cao quan, cắm lên ba cái hóng ánh sáng long lanh phảng phất bên trong, có lục sắc dịch nước nhỏ ra tới màu xanh ngọc trầm. Nhẫn ngọc, ngọc bờ dạ sở, ngọc đeo đeo, ngọc đai lưng, trên đai lưng còn phủ lên một thanh thuần túy trang trí dùng dài hai thước hồng ngọc loan đao, Cái này một thân để hạ hầu nghẹn học nhìn chân chối lễ phục, rốt cục mặc kết thúc. Hạ hầu toàn thân trên dưới, dùng cấp cao nhất nguyên ngọc ép ra đồ trang sức liền có gần 30 kiện, quả thực là đem giống như một đầu đứng thẳng hành tàu đại tinh tinh đức hạnh hạ hầu, trang phục thành một đường đường quý nhân. Hình thiên đại phong giật mình nhìn thoáng qua tại trong mật thất đi đi vài bước, lại là ra dáng lộ ra đến vô cùng ổn trọng cực có phong độ hạ hầu, liên tục gật đầu, tốt, nhìn không ra ngược lại thật sự là có chút nhân dạng. Đừng dai dòng, nhanh theo ta đi. Còn có một đoạn đường muốn đuổi đấy. Hình thiên nhà cửa chính Bày lên một chuỗi dài đội nghi trưởng ngũ. Hình Thiên Ách tính cả mình hai tên tóc trắng xóa bạn khách, đã ngồi ở trước nhất một chiếc xe lớn bên trên, khi mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối. Phía sau mười mấy chiếc xe bên trên, đều là Hình Thiên nhà tại An Up bên trong thai to mặt lớn. Ngoại trừ một đại gia chủ Hình Thiên Ách, đời thứ hai trưởng lão Hình Thiên 13, còn lại những cái kia Hình Thiên nhà thành viên trong yếu, Hạ Hầu hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết bọn hắn ngày bình thường đi nơi nào. Hộ vệ cái này một đội ngũ. Lại không phải hình thiên nhà nắm giữ lớn hạ quân đội, mà là hình thiên nhà gia tộc của mình cận vệ. Toàn thân màu đen giáp trụ, liền ngay cả diện mạo đều che giấu tại toàn phong bế giới mũ giáp hình thiên cận vệ dòng dã 5.000 người, cưới tại thân hình cao lớn màu đen sừng rồng thú bên trên, toàn thân đằng đáng sát khí, cách thật xa, liền có thể cảm giác hắn nhóm sát khí trên người còn như lưới đao gọt đi qua. Cái này một nhóm người, lại là hạ hầu cho tới bây giờ chưa thấy qua, thuộc về hình thiên nhà cường lực vũ trang. Hình thiên đại phong mang theo hạ hầu vội vàng chạy đến, cũng không dám nói nhiều, hai người nhảy lên xe trong đội cuối cùng một cố, còn đến không kịp cùng đã ngồi ở trong xe hình thiên huyền địa bọn người chào hỏi, phía trước hình thiên ách đã là ra lệnh một tiếng, đội ngũ đột nhiên tốc độ cao nhất hướng phía trước chạy đi. Đội ngũ đằng sau cũng là tiếng chân quân quận, thân công nhà cùng ở tại trên con đường này các lớn vu gia thành viên trọng yếu, đều mang ra tộc mình thân vệ, hợp thành khổng lồ đội nghi trượng ngũ, nối đuôi nhau hướng phía phía đông cửa thành bước đi Hạ hầu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến trong xe tất cả mọi người chứng trạc đàng hoàng bộ dáng nghiêm túc, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nâng lên cửa sổ xe rèm len lén hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn nhìn thấy, những này an ấp thế gia đội ngũ một ra khỏi cửa thành, liền từ một chữ trường xà trận biến thành vảy cá phương trận. Phía trước nhất là tứ đại vu ra người người đứng đầu hàng, song song đồng tiến. Đằng sau là các lớn vu ra dựa theo thế lực, quyền thế cao thấp, xếp thành đội ngũ chỉnh tề nối đuôi nhau tiến lên. Phương này trận trọn vẹn chiều rộng 5 dặm, chiều dài 10 dặm có hơn, nhiều gia tộc tỷ như hình thiên nhà xuất động mấy ngàn người, thiếu cũng chỉ có 2 3 chiếc xe chiếc đi theo đội ngũ đằng sau, toàn bộ đội ngũ bên trong sợ không phải có 10 vạn người tại đội ngũ bên trong. Đội ngũ lấy tốc độ cực cao hướng phía phương đông trọn vẹn đuổi đến hơn một canh giờ đường. May mắn án ấp khắp nơi bằng thẳng, liền là một cái chiếm diện tích phạm vi mấy ngàn dặm đại bình nguyên, như thế lớn một đội ngũ, không có có nhận đến bất kỳ chướng ngại, đã đến mục đích của bọn họ. Phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt, nhàn nhạt xương mù màu đen quấn quanh ở cái này chiếm một diện tích gần trăm dặm trong rừng cây. Đội ngũ ngay phía trước, lại có hai viên to lớn đến không ra gì của một. Cây kia cao có mấy trăm trượng, trong đêm tối cũng thấy không rõ có bao nhiêu thổ, tương hồ ở giữa ngăn cách có khoảng trăm trượng. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy bọn hắn chạc cây đã ở trên không trùng quấn quyết lấy nhau, phản phất một phiến ô vân ngông trên mặt đất. Cái này hai viên đại thụ, thật giống như một cái thông hướng dị giới đại môn đứng sừng sưng ở đêm tối vùng quê bên trên. Hạ hầu dám thề, mình đến an ớp thời điểm, cũng không có tại an ấp phía đông nhìn thấy như thế hai viên đại thụ. Cao như vậy cây, liền là cách mấy chục dặm đều có thể xem cho rõ ràng, nhưng là hắn đến an ớp thời điểm, hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy một điểm bóng cây tử. Chắc hẳn, cái này lại là cái gì cao thâm vu thuật ứng dụng. Đại đội nhân mã liền từ cái kia hai cái cây ở giữa xuyên qua. Hạ hầu bản năng cảm giác được, Hình thiên đại phong bọn hắn tại xe trải qua đại thụ về sau, trên thân đột nhiên toát ra một loại không nói ra được khí tức đến, bọn hắn phản phất thành tín tín đồ đến mình tín ngưỡng thánh địa, cả người đột nhiên biến đến vô cùng câu thúc, vô cùng kiềm chế, tựa hồ liền liền hô hấp âm thanh đều thả chậm lại. Thậm chí liền ngay cả ghé vào toa xe trên sàn nhà trắng, đều bản năng toàn thân một trận cứng ngắc, ánh mắt nhìn chòng trọc vào đội xe ngay phía trước một cái nơi chưa biết. Hạ Hầu nhịn không nổi, hắn đẩy ra rèm xe hướng phía trước nhìn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy phía trước thế mà toát ra một mảng lớn sơn lĩnh. đích thật là sơn lĩnh, chập trung phía trên dãy núi, lấm ta lấm tấm rậm rạp, chỉ nhìn ánh đèn số lượng, nơi đó liền có một cái trung đẳng thành thị quy mô. Nhìn trái phải một cái không ai chú ý, hạ hầu đối với mình là một cái pháp thuật, lúc này mới định thần nhìn lại, hắn thấy được cái kia phía trên dãy núi là từng tòa cực nó cao đại hùng vĩ cung điện, đen kịt cung điện, liền tựa như quái thú chiếm cư tại cái kia mảnh mai trên đồi núi. Dưới bánh xe phát ra Đã không còn là trên hoang dã bánh xe cùng bùn đất đụng kích ma sát sinh ý, mà là thanh thúy lộ bộ tâm thanh, nơi này trên mặt đất, đã trải lên bàn đá xanh, đây là một đầu chiều rộng trăm trượng có hơn phiến đá đại đạo, trực tiếp thông hướng sơn lĩnh chỗ sâu nhất. Thời gian dần trôi qua, đội xe hai bên, có vô số toàn thân đều bao phủ tại màu đen trong áo trẳng vu từ ven đường cung điện bên trong đi ra, bọn hắn hội tụ thành dòng người, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, phát ra khiến lòng người phát run rất nhỏ đồng thời lại hùng vĩ tiếng bước chân trên phía trước một hàng bước nhanh chạy trượm. Hình thiên hách đột nhiên lớn tiếng kêu lên, các lớn vu gia đội xe dừng lại, các đại gia chủ lĩnh tộc nhân mình tiến về trời vu điện. Thiên vu, Địa vu, Linh vu, u vu, lê vu, khiến cho vu, Huyên vu, Lực vu, Hóa vu, đây chính là đại hạ vu giáo 9 đại vu, đồng thời cũng tượng trưng lấy 9 loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tòa trấn Trung Châu An ấp vu điện, danh xưng đại vu, toa trấn Cửu Châu các nơi vu điện phân điện thì danh xưng trấn vu. Mà có được Thiên vu Địa vu, linh vu, tu vu, lê vu, khiến cho vu, huyên vu, lực vu, hóa vu danh hiệu 9 vị đại vu, thì là đại hạ vu giáo 9 cái tối cao lãnh tụ, đồng thời cũng nhất định là kiểu châu bên trong, ngoại trừ có đặc biệt kế thừa chi đạo đại hạ chi vương bên ngoài, vu lực mạnh nhất 9 người. Trời vu điện, liền là 9 đại vu một trong thiên vu sở thuộc vu điện. Mà địa vị trí cao vô thượng thiên vu, càng là đại hạ vu giáo thời tế, đồng thời cũng nhất định là lớn hạ vương thất người. Hình Thiên Ách tiếng kêu nhắc nhở Hạ Hầu, hắn kinh ngạc quay đầu lại hỏi Hình Thiên Đại Phong, "Sẽ không à? Thiên Vu phải chết?" "Thiên Vu, đương đại Thiên Vu là đương đại Hạ Vương thân bá phụ, có được đủ để hủy thiên diệt địa cửu đỉnh vô lực. Đồng thời, thân là đại hạ vu giáo thời tế, chỉ huy chín đại vu điện, Cửu Châu bên trong tất cả vu đều là hắn thuộc hạ. Cửu Châu bên trong, tất cả thành thị thôn trấn bên trong, tất nhiên có vu điện tồn tại, tất nhiên có vu võ, vu sĩ ẩn hiện. Thậm chí liền ngay cả Hạ Hầu bộ tộc Hạ Hầu ra đời thôn, bọn hắn tập vũ, cũng là vu điện môn đồ. Dạng này một đại nhân vật, gần như trời giống như thần cao cao tại thượng tồn tại, phải chết. Kỳ quái, Hạ Hầu thật sự là không làm rõ ràng được, như thế một cái người trọng yếu phải chết, làm sao vừa rồi hình thiên đại phong sông vào mình mật thất thời điểm, còn lộ ra có chút cao hứng giống như. Một sợi cực kỳ thanh em rất nhỏ chuyển vào Hạ Hầu lỗ tai, đại vu chi tang, trước khi chết nhất định lấy vô thượng vu pháp truyền thừa từ mình vô cùng to lớn vô lực. Nhưng kế thừa người không có khả năng toàn bộ hấp thu cái kia có thể hủy đi toàn bộ đại địa vũ lực, sau thành trở lên vũ lực tính cả đại vũ một bộ phận ký ức kinh nghiệm sẽ tản mạn khắp nơi hư không bên trong. Chúng ta người có duyên, có thể độc chiếm một phần trong đó vũ lực, có lẽ ở đây hơn phân nửa vu võ vu sĩ đều có thể tăng lên nhất định thực lực. Hạ Hầu ngạc nhiên nhìn truyền âm hình tiên đại phong một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước những cái kia nguyên thủy bộ lạc tổ tại bên trong tộc mình trưởng lão sau khi chết đem hắn phân mà ăn chi kinh khủng chẳng cảnh. Hình thiên đại phong nói tới, làm sao lại có như thế điểm kinh khủng hương vị ở bên trong đâu. Lấy hình thiên ách, tương liễu, thông khí, thân công ly 4 công cầm đầu, các lớn vu ra tại an ấp nhân vật trọng yếu mang theo mình một cái hoặc là hai cái thân cận bạn khách, dọc theo một đạo rộng lớn dốc đứng thềm đá hương cao cao tại thượng trời vu điện bò lên. Bọn hắn tại leo lên phía trên, mà những cái kia khỏa tại áo tràng bên trong vu thì là xa xa đứng ở chân núi. Nói không rõ có bao nhiêu vu hội tụ thành một mảnh đen như mực biển người Đem cả tòa trời vũ điện chỗ Sơn Phong đều bao vây lại. Tại hạ hầu đội ngũ của bọn hắn phía trước, lại có gần ngàn tên người mặc các loại màu sắc khác nhau trường bào vũ, hai tay lồng tại trong tay háo, giữ im lặng leo về phía trước. Đen như mực dưới bầu trời đêm, gió lạnh thổi phận, khắp nơi đều là bóng người màu đen vô thanh vô tức leo lên lấy. Hạ hầu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trong lòng, hết thể trước mắt có như ác ngộng. Chỉ có chăm chú lấy hắn chằng móng vuốt khoác lên hắn trên lưng, từ bạch trên người truyền đến một chút xíu nhiệt lượng. Để hạ hầu cảm thấy đây mới là nhân gian Trời vu điện đến Cái này đại điện một bộ phận tại đỉnh núi Thế nhưng là cửa vào lại tại sơn núi Trời vu điện chủ thể kiến trúc Là trực tiếp từ sơn phong bên trong móc ra không gian Một khối cao 400 trượng Rộng 200 trượng vách núi bị gọt đến bằng phẳng vô cùng Phía trên điêu khắc vô số cổ quái hoa văn Nhưng là phần lớn đều là cùng trên trời thiên tượng có quan hệ Hoa văn bên trên không biết bôi lên một tầng cái gì nước sơn Tại trong đêm đen Những này hoa văn còn đang tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt. Hạ hầu thậm chí thấy được một phó trên đồ án viên kia to lớn có mẹt quy tích, thấy thế nào làm sao giống như là hạ lì tuệ tinh bộ dáng. Trời vũ điện đại môn, ngay tại những này cổ quái hoa văn chính giữa, là một đạo rộng chỉ có 4 năm trượng, lại có gần trăm mét cao, vô cùng quái dị hình chữ nhật trống rỗng. Hạ hầu theo sát lấy đội ngũ, thật chặt bắt lấy bạch móng nuốt e sợ cho hắn chạy tản, có chút khẩn trương đi vào cánh cửa kia trong môn hộ là một đầu không biết dài bao nhiêu đường hầm, hai bên chân tường dưới, cách mỗi ba trượng liền đứng đấy một tên thân mặc áo bào trắng vu, mỗi cái vu đỉnh đầu đều nổi lơ lửng một viên lớn trừng ngon cái minh châu, phóng thích ra nhàn nhạt quang hoa, vừa tốt có thể để người ta thấy rõ đường dưới chân. Hạ Hầu bản năng túi đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện liền ngay cả cái kia trên sàn nhà, đều khắc đầy vô số phức tạp hoa văn, đồng dạng đều là phức tạp tinh đồ. Cái thông đạo này đại khái xâm nhập ngọn núi khoảng chừng khoảng 10 dặm, càng đi bên trong đi, Ven đường đứng đấy vu thân bên trên phát ra vu lực ba động liền càng mạnh, cái kia đáng sợ huy áp, để hạ hầu, trắng, hình thiên huynh đệ thậm chí bọn hắn bậc cha chú đều từng cái toàn thân thẳng phát run, không dám ngẩn đầu lên. Chỉ có hình thiên ách các loại các đại gia tộc đời thứ nhất giải lao hòa hình thiên 13 các loại đời thứ hai trường lao, mới có thể tại những này vu điện đại vu cái kia khổng lồ huy áp hạ chấn định tự nhiên, hành động ở giữa không mất phân tốc Cuối lối đi, là một cái to lớn vô cùng không gian. Hạ Hầu đã không có hứng thú đi xem cái này, mái vòm tròn trịa chân tưởng vùng phù hợp trời tròn địa phương học thuyết không gian lớn bao nhiêu, dù sao tại vu pháp tác dụng dưới, chỉ cần có đầy đủ vô lực lãng phí, những này đại vu hoàn toàn có thể tại trong phòng này đống hơn vài chục tòa núi lớn chơi, không gian, cái này khái niệm, ở chỗ này là không có ý nghĩa. Hình thiên ách các loại thế gia thành viên tại cái này cái cự đại không gian chính giữa dừng lại, dựa theo thân phận của từng người, địa vị, bối phận, thực lực cùng mỗi cái gia tộc thực lực Danh vọng các loại phức tạp tham khảo quan hệ, tại hơn 10 người đại vương chỉ huy dưới, xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Hạ Hầu bọn hắn, tự nhiên chỉ có hạng chót phần. Phía trước đại khái gần giằm địa phương, Hạ Hầu nhìn thấy bên kia trên vách tường có một cái hình vuông môn hộ, một đạo dốc đứng đại khái hơn ngàn cấp thềm đá bậc thang thông hướng cánh cửa kia bên trong. Chính diện nhìn qua phản xuất hình kim tự thắp trên cầu thang, đứng đầy người mặc các loại trường bào vu. Hạ Hầu tinh mắt, nhìn thấy phía trên những cái kia vu trên ngực huy chương chỗ Đẳng cấp thấp nhất cũng có thất đỉnh tiêu chí. Đứng tại cuối bậc thang gần trăm tên toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong vu, huy trương bên trên tất cả đều là cựu đỉnh tiêu chí. Gần trăm tên cựu đỉnh đại vu. Hạ hầu đối với cựu đỉnh đại vu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cái kia là hoàn toàn không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Nhưng là hắn biết, liền lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải nhất định thượng phẩm hình thiên đại phong đám người đối thủ, liền càng không cần nhắc tới cựu đỉnh đại vu lợi hại. Hắn toàn thân run lên đứng tại trong đội ngũ. Nhìn xem cái kia mấy ngàn tên đứng tại cái kia trên thềm đá đại vu, chỉ có thể sợ hai thán phục tại đại hạ vu giáo hưng thịnh. Bên người hình thiên đại phong miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trên mặt cơ bắp không lúc nhích tí nào từ miệng trong khe gạt ra một câu, chín đại vu điện bốn thành trưởng lão đều ở đây. Khán đại giai phía trên nhất thấy không rõ bộ dáng tám người, liền là trừ thiên vu đại nhân bên ngoài còn lại tám tên đại vu. Từ trái mà phải, là Địa vu, Linh vu, Hư vu, vu, khiến cho vu, Huyên vu, Lực vu, Hòa vu. Hạ hầu chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có bản sự này để khỏe miệng đều không động đậy một cái truyền xuất ra thanh em tới. Nhiều như vậy cao dai đại vu thế mà mới là trưởng lão bốn thành. Hình thiên huyền địa thì là lạnh như băng nhìn xem cái kia thêm đá, cực nhỏ thanh âm lại là từ hắn bộ ngực chỗ chuyển đến, khác đại vu tạm không nói đến, ngược lại là liên quan tới lê vu nghe đồn thật thú vị. Hạ hầu chính muốn nghe xem xem rốt cuộc tin đồn gì thú vị như vậy. Lại đột nhiên nhìn thấy trên thềm đá từ trái mà phải vị thứ tư đại vu tay phải nhẹ nhàng lung lay một cái, hình thiên huyền địa trên mặt thế mà phát ra nhẹ nhàng ba một tiếng, phản phất bị người rút một bạc hai. Hình thiên đại phong, hình thiên huyền địa dọa đến vội vàng túi lầu xuống, cũng không dám lại phát ra cái gì tiếng vang. Toàn trường một trận yên lặng, đột nhiên không trung truyền đến gấp gấp phong thanh, đám người ngẩn đầu nhìn lúc, liền thấy một đoàn bạch khí trên không trung cấp tốc văn mẹo, chậm rãi trương mở được một cánh cửa bộ dáng Hạ vương sau lưng theo sát lấy mấy cái thân mặc lễ phục nam tử, nhanh chân đạp trên hư không đi ra. Thân hình của bọn hắn vừa mới xuất hiện, đoàn kia bạch khí liền chậm dãi tiêu tán. Hạ vương thân thể hơi động một chút, mấy người liền đã đến cái kia thềm đá đỉnh chót. Thiên vũ tình huống như thế nào? Vì sao đột nhiên báo nguy? Trước một hồi, không phải nói còn có 3 năm tuổi thọ A. Hạ vương vừa mới đứng vững, liền không kịp chờ đợi truy vấn. Tu vi đến trình độ nhất định. Những này vu đối tại sinh tử của mình thọ hạn đã có rất rõ ràng nhận biết, có thể kỹ càng thôi toán ra tử kỳ của mình. Đã thiên vu nói hắn còn có 3 năm tuổi thọ, vậy hắn liền nhất định còn có thể sống 3 năm, mà không phải là hiện tại lại đột nhiên làm cho người truyền dụ toàn bộ ăn ớp, để nhiều người như vậy tối như bưng chạy tới. Trên thềm đá, cái kia hình vông môn hộ bên trong đột nhiên bắn ra một đạo mông lung ngân quang, trong ngáy mắt, toàn bộ không gian đều bao phủ tại cái kia huyền rượu ngân quang dưới. Bốn phía nhìn lại, Toàn bộ không gian đã kinh biến đến mức vô biên vô hạ, tất cả mọi người lơ lửng tại trong chân không, vô số to to nhỏ nhỏ sao trời chấp động lên kỳ diệu quang hoa, tại trong hư không mang theo nổ thật to âm thanh, tuần hoàn theo một cái hẳng cổ cố định quỹ tích tại vận chuyển. Hạ vương lập tức đỉnh chỉ truy vấn, mà là cung kính hướng phía cánh cửa kia thi lễ một cái, thiên vu. Một tên người mặc bóng loáng trường bảo màu bạc lão nhân chậm rãi từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Mái tóc dài màu bạc của hắn không gió mà bay. Phảng phất như hỏa diễm trên đầu phất phối không ngớt. Bóng loáng như ngọc trên mặt, hai hạt con mắt giống như hai quả thái dương, phóng xuất ra vô cùng quang nhiệt, nơi đó thật giống như hai đoàn nóng sáng lửa đang nhẹ nhót, không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn. Lao nhân kia hướng phía Hạ Vương nhẹ nhàng gật đầu, trầm thấp nói ra, "3 năm tuổi thọ mà thôi, cùng nó lãng phí thời gian 3 năm không có việc gì, không bằng vứt bỏ cái này thời gian 3 năm, đổi lấy càng lớn chỗ tốt." Không đợi Hạ Vương mở miệng, lão nhân kia cũng chính là đại hạ vu giáo thái tế. Hạ Vương thân bá phụ, trời vu điện điện chủ Thiên Vu chậm rãi nói ra, sau khi ta chết, từ ta thứ 36 đệ buổi trưa ất tiếp trưởng Thiên Vu chi vị. Buổi trưa ất 3 năm trước đây đã đạt đến Cửu đỉnh hạ phẩm vũ lực, kế thừa ta chi chuyển thừa về sau, lúc có Cửu đỉnh thượng phẩm uy năng, đủ để đỉnh trấn vũ giáo, chư đại vu, nhưng có dị nghị. Thiên Vu phía dưới 8 tên đại vu đồng thời nói ra, không. Thanh âm của bọn hắn đều ẩn chứa cực kỳ cường đại vũ lực, phảng phất bầu trời lôi đỉnh lại là nghe không rõ bọn hắn tiếng nói như thế nào. Thiên Vu cười vài tiếng, ngẩng đầu hướng phía hư không hỏi, "Ẩn Tông chi chủ nhưng có dị nghị?" Trong hư không, từ màn trời bên trên một viên xoay chậm chậm hàng tinh đồ án bên trong chuyển đến trầm thấp hữu lực thanh âm, "Thất đệ, ngươi phải chết cũng đừng có nói nhảm, nhanh lên chết ta tốt chạy trở về. Làm ta vừa trở lại ân điện, liền bị ngươi phái người lại gọi tới án ấp, rất thú vị a." Thiên Vu ha ha cười vài tiếng, hướng phía hư không chắp tay nói, "Như thế vô cùng tốt." Ta chết trước, sau đó chờ ngươi đi theo ta. Trong hư không thanh em kia khí đến liên tục hứ lạnh lại không nhìn thấy bóng người. Thiên vu lại hỏi Hạ Vương, Đại Vương, từ ngươi 36 thúc phụ tiếp trưởng vù giáo, ngươi nhưng có dị nghị hay không? Hạ Vương lắp đầu. Thế là Thiên vu lại hướng phía chứ lớn vu điện trưởng lão hỏi thăm một lần, các trưởng lão lại là toàn bộ thông qua. Thiên vu lại hỏi lấy hình thiên ách làm đại biểu các bộ tộc, gia tộc ý kiến, những bộ tộc này, gia tộc cũng không dị nghị, toàn phiếu thông qua. Hạ hầu lại vừa hay nhìn thấy thương thang cũng đứng ở trong khắp nóng ách, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn giao phó hậu sự thiên vù. Mà y doan thì là bảng phật ảnh tí nhất dạng đứng tại thương thang sau lưng, hắn đối với vù lực chuyển thừa không có bất kỳ cái gì hứng thú, một đôi mắt to thế mà chỉ là đang không ngừng tại những cái kia nữ tính vu gương mặt bên trên đi tuần tra. Thiên vù chuyển thừa nghi thức rất đơn giản. Đã thiên vù đặt quyết tâm bức bỏ bà năm tuổi thọ sớm chết mất, như vậy thì xem như hạ vương hoặc là cái kia không biết lai like lịch đẩn tông chi chủ cũng là không có quyền phản đối. Thiên vu cũng không có quá nhiều lời nói muốn giao phó, chỉ là đem gọi là làm buổi trưa ất, rõ ràng so hắn trẻ lại không ít cửu đỉnh đại vua gọi vào trước mặt, đem một thanh dài hơn thức đen kịp thạch trượng giao cho hắn, coi như hoàn thành thiên vu chức vị này cùng hết thẻ quyền lực truyền gì. Ngay sau đó, liền là vu lực truyền thường nghi thức. Thiên vu ngồi tại trong hư không một trương lớn ghế đá, buổi trưa ất quanh chân ngồi ở trước mặt hắn Ở đây tất cả mọi người nghe được Thiên Vu phân phó nói, ta trước khi chết hóa đi toàn thân vô lực cùng hết thể trí tuệ, một bộ phận vô lực thuộc về buổi trưa ắt, còn lại, ở đây tự nhiên có người có thể kế thừa. Các lớn Vu ra ra chủ biết được trong đó quý củ, mặc kệ ai được chỗ tốt, không được sinh ghen ghét hám hại chi tâm, minh bạch hay không? Tất cả mọi người đồng thời lĩnh nặng. Lại nghe được Thiên Vu nói, nhập diệt thời điểm ta lấy 3 năm tuổi thọ, đổi lấy ta nhìn trộm chuyện tương lai năng lực. 3 năm tuổi thọ Chỉ đổi được chỉ là vài câu lời nói thời gian, đại vương, ngươi cần phải dụng tâm ghi lại. Hạ vương nếu mày, có chút không thích quát, ta đại hạ chính là quốc lực nhất cường thịnh thời điểm, thiên vu tự dưng làm này hy sinh làm gì? Ngồi ở trên trời vu trước mặt buổi trưa ất liên tục gật đầu, rất tán thành. Thiên vu nhìn xem hạ vương mỉm cười, gần nhất đêm xem sao tướng, ngẫu nhiên trong lòng báo động thôi. Ta sống hơn 700 năm, chấp trưởng thiên vu đại vị cũng có trăm năm khoảng chừng 3 năm tuổi thọ, đáng là gì? Nếu là có thể trốn thoát trong lòng ta báo động nguyên do, lại cũng đáng được. Hình thiên đại phong dù sao cũng là yêu người hay lắm miệng lại nghe được hắn thấp giọng truyền âm đi qua, thế hệ này thiên vu tại tinh tướng chi thuật bên trên, là trước nay chưa có kỳ tài, thường thường có thể nhìn thấy chư đại vu không thể gặp sự tình. Như hắn trong lòng báo động, tất nhiên là có cực biến cố lớn. Toàn bộ đại hạ, lại cũng chỉ có hắn có thể lấy cái này cầu mệnh chi thuật đổi lấy đoán được thần thông. Liền xem như tiếp vị trí hắn buổi trưa ất, Không có trăm năm khổ tu, sợ cũng không đạt được bực này tiêu chuẩn. Hạ hầu liên tục gật đầu, cực kỳ đồng ý hình thiên đại phong quan điểm. Không phải sao, bực này có thể thấy rõ ràng tương lai đoán được năng lực, nếu là người người đều có thể thi triển, cái kia thiên hạ còn không lộn xộn rồi. Nghe được thiên vu, hạ vương lại cũng không có lý do thoái thác, chỉ có thể là lui qua một bên. Vu hiệu suất làm việc là rất cao, cũng không có cái gì lễ nghi phiền phức. Thiên vu một cái tay đã đặt tại buổi trưa ất chỗ mi tâm. Mình thì là nhắm mắt lại, trầm thấp nói ra, "Tất cả Vu, vận chuyển các ngươi vu quyết tôi, đem bọn ngươi vu lực đều thu liễm, không nên quấy dậy chuyển thừa của ta. Tuổi trẻ Vu, nếu có các loại dị tướng dáng lâm bản thân, không được bối rối, phối hợp vận chuyển vu quyết thì nhưng, ta 700 năm khổ tu vu lực, lại không muốn không công tiêu tán." Phanh một tiếng vang trầm, Thiên Vu sau đầu tóc dài màu bạc đột nhiên nhào nhào đứng gãy, tại trong hư không nổ ra đầy trời màu bạc quang vũ. Mắt thấy hắn toàn bộ đặt tại buổi trưa ớt chỗ mi tầm tay, đã kinh biến đến mức là ngân quang rạng rỡ phảng phất thuần ngân, lại không giống lục thân. Buổi trưa ất trên mặt một trận run rẩy, toàn thân phản phất thổi hơi cầu bình chướng. Thiên Vu khổ tu 700 năm vô lực cấp tốc sông vào thức hại của hắn, mang đến cho hắn, ngoại trừ kịch liệt đau nhức, liền là kịch liệt đau nhức, không còn có còn lại cảm giác. Thiên Vu một bên toàn lực đem mình vô lực đưa vào buổi trưa ất thân thể, đồng thời miệng bên trong bắt đầu niệm tụng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Theo hắn chú ngữ âm thanh, rung mạo của hắn cấp tốc trở nên dàn o. Hắn còn lại tuổi thọ dọt dọt dâng hiến ra ngoài, hướng trong cõi u minh chúa tể hết thảy thiên thần đổi lấy cái kia một chút xíu tham dò tương lai khe hở. Tất cả vu đều thu liễm mình tất cả khí thức, chỉ lo vận chuyển mình vô quyết, gắt gao giữ vững tâm thần của mình bất động. Toàn bộ trong không gian, cũng chỉ có thiên vu trên thân thả ra càng ngày càng khổng lồ vô lực ba động. Mắt thấy từng đạo ngân sắc lưu quang từ phía trên vũ chỗ mi tâm kích xạ đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng chẳng có mục tiêu lung tung bay đi. Bởi chưa thân thể không thể thừa nhận thiên vũ toàn bộ vũ lực, mà thiên vũ tử vong gần, hắn vũ lực không bị khống chế bắt đầu tiết lộ. Theo vũ lực tiết lộ ra ngoài, còn có từng đạo vô hình vô sắc tinh thần ba động, bên trong tràn đầy vô số phụ chú, văn tự, đây là thiên vũ 700 năm sống lâu tích lũy hết thể tri thức, cái này cũng tại vũ chú bí pháp khu động hạ cấp tốc bừng lên. Nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt, hạ hầu chỉ có thể sợ hai tháng phục, vu tộc đối với một người lao động giá trị, đơn giản liền là nghiền ép tới cực điểm. Mắt thấy người đều phải chết, còn muốn làm ra hắn trong cuộc đời lớn nhất kính dân A. Thiên vu trên người vu lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không ổn định. Đột nhiên, tuổi thọ của hắn đã toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Hắn vu chú cũng đã phát vùng tới đỉnh phong trạng thái, bằng vào hắn cường đại Vũ lực, thái cổ lưu truyền xuống thần kỳ chú ngữ, hắn đã mở ra cái kia phiến vận mệnh đại môn. Thiên vu hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo ngân quang bắn ra ngàn vạn trượng bên ngoài. Trên mặt của hắn vừa mới bắt đầu lộ ra Là một mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, giống như đại nạn lâm đầu. Nhưng là ngay sau đó nhưng lại là một trận vui vẻ nhảy cẫng phản phất hết thể đều có chuyển cơ như thế. Thiên vu toàn thân run rảy giống kêu lên, đại vương, lại là cựu vương tử. Hán, tựa hồ cao hứng với mình liền muốn vạch trần cái này lớn nhất liên quan tới tương lai huyền bí. Thiên vu trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, mắt thấy hắn liền phải đèm tương lai tại chư vu trước mặt hoàn chỉnh phân tích, thế nhưng là to lớn biến cố đột nhiên sinh ra. tại sơn phong bên ngoài Vô số vu thanh sở nhìn thấy, từ đồng phương có một đạo hồng sắc cực mạnh quang mang từ đột nhiên bắn ra, bắn về phía thiên khung. Trên bầu trời vô số đầy sao đang cấp tốc chấp động, sóng gợn mạnh mẽ tửa hồ đang đem cái nào đó ý thức ráng lâm trên mặt đất nào đó cá nhân trên người. Thế nhưng là cái kia đạo hồng quang lại có vô cùng ý lực, hồng quang lẽ lên liền biến mất, đầy trời chấp động sao trời đột nhiên ảm đạm. Đầu chuyển tinh di, một viên to bằng cái bát tô tiểu nhân ngân sắc đại tinh đột nhiên rớt xuống. Hóa thành một đạo gợn lỗ tờ mở tệ ổ bay về phía phương tây. Những cái kia đứng ở trên trời vu điện bên ngoài trời vu đồng thời buồn bã hô, thiên vu chết mất. Thế nhưng là trời vu điện bên trong, chính muốn nói ra cái kia để cho mình bất an tương lai, nói ra cái kia cực kỳ trọng yếu một câu thiên vu thì là toàn thân đột nhiên lắc một cái, hắn cùng đầy trời sao trời liên hệ đột nhiên bị một cố cực kỳ quái dị, cường đại không cách nào hình dung, phản phất trùng trùng điệp điệp thiên địa chi lực thần kỳ lực lượng ngăn cách, tính mạng của hắn chi hỏa bị cái kêu hành núng một tay lực lượng trong nháy mắt diệt tuyệt. Một đoàn cổ quái hồng quang ở trên trời vu trên thân tránh bông lúc nhích. Thiên Vu vẻ mặt tươi cười nhìn xem Hạ Vương, đột nhiên thân thể hóa thành vô số ngân sắc quang vũ phiêu tán. Trong hư không, cái kêu ẩn tông chi chủ phẫn nộ gầm hét lên, là ai? Là ai như thế cả gan làm loạn, thế mà phá vỡ Thiên Vu vu thuật? Là ai có dạng này vô lực, lại có thể phá mất Thiên Vu vu thuật? Đến cùng là ai? Đột nhiên nghe được Thiên Vu vu thuật thế mà bị người phá giải, Cả điện đại vu đồng thời kinh hãi mở mắt, lại cũng không lo được vận chuyển vũ quyết, cực cái kia một tia vận khí đi hấp thu thiên vu di sản. Chỉ có Hạ Hầu lại là đối thiên vu không có cái gì tình cảm, hắn cũng không biết một cái cựu đỉnh thượng phẩm đại vu vu chú bị người đánh gãy là như thế nào chuyện khiến người ta khiếp sợ. Hắn chỉ là thành thành thật thật, giữ khuôn phép dựa theo thiên vu phân phó, nhắm mắt lại ở nơi đó vận chuyển vũ quyết, hấp thu khả năng may mắn dáng lâm mình đến từ thiên vu lúc sắp chết tiết lộ vô lực cùng trí tuệ của hắn. Hạ Hầu vận chuyển Tự nhiên là xạ nhật quyết, mà xạ nhật quyết phương pháp tu luyện là bên ngoài trường đồng thời cướp đoạt tính. Ba cái tinh thần lực ngưng tụ muối tên nhỏ bán ra, hạ hầu phản phất tung lưới ngư dân, đột nhiên cảm nhận được mình lưới đánh cá bị số lớn số lớn lượng lớn bảy cá cho chất đẩy Hạ hầu giật mình mở mắt, kinh ngạc vô cùng há to miệng, cuối cùng lầu bầu một câu, ta thao, vận khí của ta sẽ không như thế trên lời ta. Thật giống như lần thứ nhất tu luyện xạ nhật quyết lúc. Hạ Hầu bị liên tục ba cái khối lượng và số lượng đều vượt qua hắn tưởng tượng viên cầu cho đánh vào thức hải, to lớn vô lực phảng phất đạn hạt nhân tại trong đầu hắn bộc phát, Hạ Hầu gọn gàng toàn thân ra thịt lại một lần nữa nổ tung, tính cả trên thân cái kia lộng lẫy lễ phục, đắt đỏ ngọc khí trang sức đồng thời nổ thành vỡ nát. Máu me nhảy múa một đoàn hình người thịt, phun ra lấy nóng hổi còn phả ra khói xanh máu tươi, ngao một tiếng hét thảm, ngửa mặt lên trời bay ngược mấy trăm trượng, đập bay mấy trăm cái xui xẹo vụ về sau, Hạ Hầu bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Lần nữa hôn mê. Hiện trường còn có một người, cũng cực kỳ may mắn kế thừa đến từ thiên vu một bộ phận cực kỳ cường đại vũ lực, cái kia chính là đứng ở một góc ngẩn người thương thang. Bất quá, thương thang hiển nhiên so hạ hầu nội tình tốt hơn nhiều, thương thang tối thiểu cũng là đỉnh vu cơ sở. Hấp thu đến từ thiên vu lực lượng khổng lồ về sau, thương thang chỉ là rất thẳng thắn thất khiếu trào máu ngã trên mặt đất. Mặc dù thương thang trong thất khiếu phun ra suối máu cũng đầy đủ có xa mười mấy trượng, Nhưng là so với hạ hầu cái kia kinh thiên động địa sự vang dội chẳng diện, âm thanh chỉ riêng hiệu quả lại là chênh lệch quá xa. Mười mấy tên ẩn tàng trong không khí, toàn thân áo bào đen, không có một chút da thịt lộ ở bên ngoài đại vu và ra. Bọn hắn huy trương bên trên chỉ là bất đỉnh, cửu đỉnh tiêu chí, nhưng là tại huy trương một góc, đều đều thêu một viên nhỏ nhỏ màu đen ngôi sao. Cái kia dẫn đầu đại vu phẫn nộ gầm thét, lập tức thi triển vu thuật, dù là lục soát khắp thiên hạ, cũng phải tìm đến cái kia có căn đạm phá hư thiên vu truyền thừa người tìm tới hắn, giẽ hắn toàn bộ bộ lạc. Hắn bộ lạc gần như tất cả bộ tộc, cũng cùng một chỗ diệt trừ. Phẫn nộ, điên cuồng đại vu nhóm đồng thời linh mệnh, nhao nhao hóa thành một đạo đạo lưu quang, Cũng phong bay ra. Cái kia đại vu, thần tông chi chủ tức giận đến tại trên thềm đá thẳng dậm chân. Đột nhiên trên tay hắn toát ra một cái thô to đen như mực một trượng, hung hăng một trượng đánh vào hạ vương trên nông, ngươi còn ngốc ở chỗ này làm gì? Ngươi không phải cũng là cựu đỉnh đại vu a? Cho ta đi tìm, tìm tới cái kia đáng chết hỗn đản. Ta muốn xé nó hắn." Hạ Vương bị đánh đến chim mà rên lên một tiếng, cũng không dám nói câu nào, mang theo sau lưng mấy người lần nữa triệu hoán ra cái kia khí màu trắng đoàn, đem cái kia khối không khí hóa thành một đạo môn hộ sau vội vàng rời đi. Ẩn Tông chi chủ đứng tại trên thêm đá, bị một đoàn khói đen che phủ trên mặt có hai đoàn lu quang đang nhấp nháy. Hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm máu thịt bè bè hạ hầu nhìn hồi lâu, đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác thấp giọng cười lên, lão tử lần thứ nhất biết, có người sẽ thuần thành cái dạng này. Thế mà ở trên trời vu truyền thừa nghi thức bên trên vận chuyển xạ nhất quyết tiểu từ này thật sự là quá thú vị nghe được hắn tự lầm bẩm buổi trưa rất tính cả mặt khác 8 tên vu điện điện chủ đồng thời kinh ngạc nhìn cái kia ẩn tông chi chủ một chút ẩn tông chi chủ đột nhiên ho khan vài tiếng chỉ vào lê vu quát tiểu nữ hoa hoa đi cho cái kia mọi dợ chỉ một cái Ngươi mục tính nguyên lực vừa vận để hắn thổ tính thân thể khôi phục tốc độ tăng nhanh gấp trăm lần thú vị như vậy mọi giờ cũng không thể liền chết ở chỗ này nô Nếu như ngươi chứa khỏi hắn, lại tâm tình không tệ lời nói, liền đi tiện tay cứu một cái cái kia thương tộc quỷ xui xẻo, dù sao thêm một cái cũng không quan hệ a Lê Vũ khẽ không người, đứng thẳng người lúc, đã đến hạ hầu bên người, một đạo hào quang màu xanh lục từ trên tay hắn bắn ra, bao phủ tại hạ hầu trên thân. An ấp thành đông phương tại chỗ rất xa, mấy chục vạn dặm bên ngoài ven biển chỗ, một tên người mặc hỏa hồng trường bào thanh niên hai tay chắp sau lưng, ngẳng đầu nhìn đột nhiên tinh quang ảm đạm bầu trời đêm, ha ha, cười ha, ha. Ta thông thiên đạo nhân ghét nhất những cái kiềm nịch thiên cải mọi người. Không phải. Chương 41, Lê vu Thượng, Hạ Hầu từ thật sâu trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cảm giác mình đã ngủ một năm, trong đầu trống giống không vui không buồn, lại xung doanh vô số bay loạn loạn vũ phù chú, ấn quyết, chú ngữ, dược vật, thiên tướng tinh đồ các loại vật ly kỳ cổ quái. Trong lúc ngủ mơ, Hạ Hầu liền là một người đứng xem, nhìn xem mình tinh thần cùng những này kỳ quái ký ức chậm rãi dung hợp, nước sữa hòa nhau Cuối cùng thành vì một cái chính thể, trở thành hắn có thể thuần thục vận dụng kỹ năng. Mặc dù trong ngộng, Hạ Hầu vẫn là rõ ràng cảm nhận được một loại bánh từ trên trời rớt xuống hoang đường. Nhắm mắt lại hoạt động một chút thân thể, còn tốt, tựa hồ không có thiếu cánh tay của chân. Nhưng là cũng khó nói, có lẽ tay chân của mình cái gì đã cùng mình nói qua một lần gặp lại, nhưng là bị những cái kia đại vu một lần nữa chắp vá bên trên cũng không là chuyện không thể nào. Mà lại... Hạ Hầu cảm giác đến thân thể của mình giống như có lẽ đã đột phá trước mấy ngày đạt tới cái kia bình cảnh, đến một cái cảnh giới mới. thể nội chân nguyên phảng phất thủy ngân mật độ cực lớn, thuận rộng dai bóng loáng vô cùng rắn chắc kinh mạch lưu động lúc, thế mà phát ra hào hào thanh âm. Tựa hồ thân thể của mình tại cường độ bên trên đã tăng vọt một cái tầng thứ. Hạ Hầu tự rêu nói, xem ra chính mình tại người nguyên thủy bộ lạc chia ăn trưởng Lao Di thể nghi thức bên trong, đạt được chỗ tốt lớn nhất. Mở mắt ra. Hạ hầu trong nháy mắt lại lâm vào một cái khác thâm trầm một cảnh. Hắn nằm tại một gian chất liệu đen kịt trong nhà đá, dưới thân thể mặt giường đá không biết là tài liệu gì, hàng khí thấu xương quẩn quận mà đến tuân ra vào thân thể, lại cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại toàn thân thanh lương vô cùng thoải mái. Thành ốc bốn góc có bốn chi đèn đỡ, từ đèn đỡ chính giữa đồng trụ bên trên nô ra mấy chục phiến cành dạng đồng nhánh, phía trên nâng lớn chừng quả đấm cây đèn, trong nhà đá rất là sáng tỏ Một tên nữ tử áo xanh an vị tại ngay giữa phòng một trương hướng phía hạ hầu ghế đá. Lần đầu tiên nhìn qua, nữ tử này không gì hơn cái này. Nhìn kỹ một chút, phảng phất gió nhẹ thổi tan trên mặt hồ sương ngủ, thời gian dần trôi qua lộ ra xanh đậm sóng nước, nữ tử này dung nhan liền để ngươi cảm thấy có chút ý tứ. Chờ người nhịn không được lại đi nhìn đệ Tam nhãn, thật sâu hấp dẫn người, là nữ tử kia trắng non tiếp cận trong suốt khuôn mặt, hoàn mỹ mặt trứng ngỗng bên trên, còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu xanh, đó là da thịt quá kiêu nộ. Mạch máu nhan sắc đều thấu một điểm đi ra. Hạ Hầu cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này non mịn ra thịt, Tân Sinh Hải Nhi cũng không bằng nàng dạng này hoàn mỹ. Đợi đến Hạ Hầu Hiếu Kỳ nhìn nàng thứ tư mắt thời điểm, hắn toàn bộ liền trầm mê tại cái kia phảng phất non xanh nước biếc, tự nhiên không linh mỹ lệ bên trong. Nữ tử này có một đầu tóc dài đen nhánh, tùy ý xoa xuống, thon dài đại mi mang theo một điểm làm cho lòng người đau màu xanh biếc. Môi của nàng, nhưng không có một tia huyết sắc, ngược lại là mang theo một chút xíu xanh nhạt. Chăm chú nhìn hạ hầu con người, là một loại tiếp cận đen kịt màu xanh sớm, phản phất hai khối cực phẩm phỉ thúy, nồng đậm sinh cơ từ cái kia lục sắc bên trong tự nhiên chạy xuôi mà ra. Nữ tử này lặng lặng ngồi ở chỗ đó, liền tựa như núi rừng bên trong tinh linh. Nàng mặc trên người chính là một kiện cực kỳ đơn giản màu đen áo sợi, không có bất kỳ cái gì đồ trang sức. Thế nhưng là nàng lại phản phất mình biết phát sáng, nhà ánh sáng màu xanh lục tràn đầy tại cái này âm ưu đầy tử khí trong nhà đá Thế là liền ngay cả những cái kia nặng nề hòn đá đều trở nên sinh động, pháng phất vật sống. Hạ hầu phải thừa nhận, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này nữ tử. Tự nhiên, linh hoạt kỳ hảo, tràn đầy sinh cơ, thấy được nàng, thật giống như thấy được kỳ phong trùng điệp bên trên rậm rạp tự nhiên rừng cây. Nàng Mỹ lệ là không cần hoài nghi, tại An ấp hắn thấy qua Mỹ lệ nữ tử không ít, tỉ như nói hình thiên hoa hoành, tỉ như nói thanh nguyệt, tỉ như nói An ấp khiến cái kia điêu ngoa nữ nhi. Nhưng là những này thiếu nữ Mỹ lệ chung vào một chỗ, cũng chờ như là man hoang sa mạc cùng cẩm tú sơn thủy so sánh, căn bản là không cách nào tương đối. Nhưng càng quan trọng hơn là khí chất của nàng, nàng rất tự nhiên có một loại để cho người ta thân cận đặc chất, nàng vũ lực hẳn là một thuộc tính, tràn đầy tự nhiên khí tước. Nhưng là nàng càng cho người ta một loại cao cao tại thượng ảo giác, mặc dù ngươi biết đó là đẹp đồ tốt, thế nhưng là ngươi không có có đảm lượng đến gần nàng. Ngươi chỉ có thể ở nhìn thấy nàng về sau. Như vậy trầm mê tại nàng mỹ lệ bên trong. Hạ Hầu hoài nghi, một chút tâm trí yếu ớt người nhìn thấy nàng về sau, phải chăng có thể từ cái kia mỹ lệ mộng ảo bên trong tỉnh lại. May mắn Hạ Hầu không phải một cái tâm trí mềm yếu người. Kiếp trước cùng kiếp này đủ loại kinh lịch, quyết định tinh thần của hắn đơn giản giống như cổng gỗ kiên cường. Chật vật từ cái kia kinh diễm thoáng nhìn bên trong tỉnh táo lại, xưa nay không nói đùa Hạ Hầu, thế mà kìm lòng không được trêu chọc nói, hẳn là ta đã chết, nơi này là thiên thần trô ở hay sao? Nếu không làm sao có thể nhìn thấy cô nương ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử. Hắn rất dùng sức chớp mắt mấy cái, ép buộc mình nhìn về phía một cái phòng sừng đèn đỡ. Nữ tử kia hai chân quận tại gây đá, tay phải nhẹ nhàng ngâng cầm lên, cảm giác rất thú vị nhìn xem hạ hầu. Tại hạ hầu trong ý thức, phản phất đã qua cả một đời dạng này lâu dài, nữ tử này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái này mọi dợ mệnh thật tốt, tiền nhiệm thiên vu vu lực, sáu thành thuộc về buổi trưa ớt, một thành thuộc về thương thăng, ng Còn lại các đại vu, thế mà không có đạt được mảy may. Nàng không để ý đến hạ hầu trêu trọc, tựa hồ những lời kia nàng căn bản cũng không có nghe được. Nữ tử này thanh âm, tựa như cái kia mưa xuân sương mù bên trong hoàng oanh, thanh thúy lại mang theo một điểm phiêu hốt hương vị. Hạ hầu vẹn vẹn nghe được thanh âm của nàng, lại đột nhiên toàn thân một trận khô nóng, không khỏi giật mình kêu lên, vội vàng liều mạng vận chuyển thể nội chân nguyên, đem thể nội nằm tặc cưỡng ép chân áp xuống. Hắn không dám nhìn nàng chỉ là cười nói Nửa thành vũ lực thiếu chút nữa giết ta." Nữ tử kia liên tục gật đầu, nói không sai, người đang tiếp thụ Thiên Vũ vũ lực trước đó, bất quá là một tên cựu đẳng trung hạ phẩm vũ võ. Thiên Vũ một thành vũ lực, chẳng khác nào một tên cựu đỉnh trung phẩm đại vũ toàn bộ lực lượng, người lô mạng hút nửa thành vũ lực, thế mà còn có thể lưu lại một cái nguyên lành thân thể, chúng ta chín đại vũ đều cảm thấy gần như thân tích Chúng ta chín đại vũ, bất luận cái gì một tên đỉnh vị vũ, đều có thể tại những người khác miệng bên trong được xưng là đại vũ. Nhưng là có can đảm tự xưng đại vu chỉ có 9 đại vu điện địa chủ. Hạ hầu ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử kia, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi là đại vu Ngươi là... Nữ tử kia lệch ra cái đầu nhìn xem hạ hầu, hạ hầu thấy thế nào làm sao cảm giác, ánh mắt của nàng thật giống như mình khi còn bé đối đai trắng như thế đáng giá nghiêng ngẫm thật giống như một đứa bé thấy được cực kỳ chơi vui đồ chơi. Vẫn là cái kêu hoàn mỹ thanh âm truyền đến, ta là Lê Vưu Lưu Hâm. Lê vu Cái này đẹp đến mức chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung nữ tử, cư lại chính là đứng tại thềm đá đình chót, toàn thân dùng hắt trong bao chứa lấy. Hạ hầu tính toán làm sao cũng phải có 7-800 tuổi mới hợp lý hỏng bét lao đầu đại vu một trong. Hạ hầu không thể tin nhìn xem nàng, thấy thế nào nàng cũng bất quá là 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, hạ hầu trong đầu lẽ lên tỉ như mượn sát hoàn hồn, phản lao hoàn đồng, hái dương bổ âm các loại ý niệm ly kỳ cổ quái. Lê vu như mày Tựa hồ nàng có thể đoán được hạ hầu trong đầu suy nghĩ cái gì, không khỏi cáo giận nói, nếu không phải ẩn tông chi chủ muốn ta xuất thủ cứu ngươi, làm ta nguyện ý đối một cái toàn thân da thịt đều nổ bay, máu thịt bê bét buồn nồn chi cực viên thì ta. Ngươi dám suy nghĩ lung tung lời nói, ta không ngại đem ngươi khôi phục thành vừa rồi cái kia bộ dáng. Hạ hầu vội vàng đoàn chính trên mặt biểu lộ, miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không còn dám động những cái kia cổ quái suy nghĩ. Có trời mới biết những này đại vu có cái gì kỳ quái thủ đoạn có thể nhìn thấy suy nghĩ của mình. Hạ Hầu Thành Thành thật thật từ trên giường đá đứng lên, hướng Lê Vu hành lên nói, "Như thế, đa tạ Lê Vu cứu rút. Lê Vu nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt nói, "Không cần cảm ơn, cứu được ngươi, ẩn tông chi chủ quá dịch liền thiếu một món nợ ân tình của ta, có rảnh ta liền có thể đi ẩn điện tìm một chút ta tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật, cho nên ngược lại là ta muốn cảm tạ ngươi mới là." Nàng Khoan Thai thở dài nói, "Đáng tiếc liền là ngươi thương quá nhẹ, nếu là thương thế của ngươi nặng hơn nửa gấp 10 lần, Ta liền có thể từ quá dịch trên tay nhiều ít đồ đi ra. Hạ hầu chỉ cảm thấy hậu tâm băng lãnh, quả nhiên là độc nhất chớ quá phụ nhân tâm. Cái này Lê Vu cũng không ngoại lệ a mình kém chút thịt nát sương tan, thương thế kia còn cứ gọi làm quá nhẹ rồi. Hạ hầu chính ở chỗ này đoán thầm Lê Vu vô nhân đạo, Lê Vu lại là tò mò nhìn hạ hầu hỏi, bất quá, ta rất hiếu kỷ. Vu lực mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều, thương thế cũng nhẹ hơn nhiều thương thang, đi qua ta trị liệu về sau, bây giờ còn đang hôn mê. Ngươi lại khôi phục được nhanh như vậy, không có đạo lý nha. Lê Vu trong mắt chớp động lên cổ quái quan mang, thanh âm kia tại hạ hầu nghe, giống như muốn đoạt tiểu bằng hữu kẹo que thiếu niên bất lương không có hảo ý, trên người ngươi phải chẳng có cái gì hộ thân vũ khí. Thế nhưng là ta cứu trị ngươi thời điểm, trên người ngươi chủi lùi không có cái gì, lại là kỳ quái. Loại vấn đề này, sao có thể thuận nàng ý tứ trả lời? Hạ hầu ngay cả vội vàng nói, ta cũng không biết nha. Nếu như làm đại vu ngài đều không rõ ràng trên người của ta xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể minh bạch? Lê Vu chăm chú nhìn chằm chầm Hạ Hầu nhìn hồi lâu, thấy Hạ Hầu trên trán mấy giọt mồ hôi lạnh chậm rãi rỉ ra, cuối cùng nhìn thấy Hạ Hầu thật sự là một mặt thẳng nhiên, đích thật là không có dấu giếm, cái gì thời điểm? Lê Vu lúc này mới buông tha hán. Thu hồi cái kia tràn đầy đe dọa lực ánh mắt, Lê Vu có hơi thất vọng nói ra, nguyên lai dạng này a. Có lẽ là ngươi thiên phú quá tốt rồi, cho nên may mắn lưu lại một cái mạng. Đương nhiên, đây cũng là ý thuật của ta quá tốt rồi, nếu không làm sao có thể cứu trở về ngươi đến. Lê vu trên mặt lộ ra đắc chí tiêu dung, rất bản thân say mê cười một trận, lúc này mới cho hạ hầu nói ra, ngươi may mắn hấp thu thiên vu nửa thành vũ lực, thế nhưng là ngươi vũ lực tăng lên lại không cao, chỉ tới cựu đẳng vu võ tối đỉnh phong trạng thái, còn kém một bước, liền có thể đạt tới nhất đỉnh hạ phẩm tiêu chuẩn. Ngược lại là ngươi nhục thân thụ rất nhiều chỗ tốt, nhưng cái kia lung tung và chạm vũ lực bị ta dùng vũ trụ phong tiến thân thể của ngươi. Kết quả ngươi nục thân trực tiếp tăng lên tới nhị đỉnh đại vô cảnh giới, ngược lại là vận may của ngươi. Mình nục thân đã đến nhị đỉnh tiêu chuẩn A. Đây chẳng phải là so hình thiên đại phong bọn hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hạ hầu một trận vui vẻ, một trận lòng ngứa ngay khó nhịp, hận không thể liền có thể đi thử xem mình bây giờ đến cùng cường hạn đến mức nào. Có lẽ, mình bây giờ có thể đem một tòa núi nhỏ coi như liều đạn M.A. Thật sự là, thật sự là quá tuyệt vời. Hạ hầu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thực lực mạnh mẽ tầm quan trọng. Thế nhưng là Lê Vu lập tức lại cho Hạ Hầu vào đầu rót một chậu nước lạnh, "Đừng cao hứng, ngươi nhục thân có nhị đỉnh đại vu tiêu chuẩn, thế nhưng là chúng ta là không thừa nhận. Đại hạ vu giao cấp dưới vu, chỉ có thể theo mình vu lực đến đánh giá đẳng cấp. Ngươi vu lực bây giờ vẫn là cựu đẳng trình độ, ngươi chính là cựu đẳng vu võ." Hạ Hầu ngược lại là nhìn rất thoáng, hắn cười hì hì nói ra, "Không sao, ta đối với những này danh xưng cũng không thèm để ý, chỉ cần chính ta có chỗ tốt là được." Lê Vu bị hạ hầu lời nói làm cho sừng sốt một chút, nháy một cái con mắt, thấp giọng lầu bầu vài câu, hạ hầu lại là không có nghe rõ nàng đến cùng nói thứ gì. Qua một trận, Lê Vu mới cổ quái nhìn hạ hầu một chút, câu mày nói, thế nhưng là kỳ quái liền là ở chỗ này, dựa theo ngươi hấp thu thiên vu còn sót lại vu lực, nếu như ngươi vu lực vẹn vẹn đạt tới cựu đẳng tiêu chuẩn, cái này có thể bỏ qua không tính hao tổn. Ngươi nhục thân nên tối thiểu đạt tới thất đỉnh đại vu cảnh giới, lại lại thế nào chỉ tới nhị đỉnh trình độ Lê Vu thân thể chậm rãi bay lên, hạ hầu cái này mới nhìn đến nàng lại là đi chân đất. Hai cái phấn nộn trắng non mang theo một điểm màu xanh chân nhỏ treo tại đạp đất tấp hơn địa phương, Lê Vu nhẹ nhàng tại trong nhà đá nhẹ nhàng một trận, tự nhủ nhưng là dựa theo chúng ta sở cảm ứng, ngươi thật sự là hấp thu nửa thành vô lực. Như vậy, ngươi hấp thu vô lực bên trong, có 9 thành 9 lực lượng không biết đi đâu. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, chỉ hổ bạo lòng, thân thể ngươi nhưng có cái gì không địa phương tốt. Hạ hầu vội vàng nội thị tự thân, nô, no, nhục thể bị cực lớn cường hóa không nói, thể nội chân nguyên tính chất chính như phía trước nói, đã biến hóa thành thủy ngân trạng thái. Mà mình cái kia khỏa kim đan. Nô, no, hạ hầu nhìn xem cái kia khỏa kim đan kem chút không có hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là bởi vì hấp thu là thiên vu vũ lực, hạ hầu kim đan thế mà từ một viên biến thành mười khỏa, mười khỏa kim đan thể tích so với trước kia hắn tự mình tu luyện viên kia muốn lớn thêm không ít, hơn nữa là cực độ tỉ mỉ. Cực độ tinh thuần 10 hạt màu bạc kim đan. Bọn hắn thế mà tại dựa theo thái dương hệ vận chuyển quy tích, tại hắn trong đan điền xoay tròn cấp tốc. Mình kim đan thế mà biến thành loại này cổ quái tình trạng. Cái này để sau này mình còn thế nào tiếp tục tu luyện A. Hạ hầu biết tu luyện một khỏa kim đan Pháp môn, nhưng là đồng thời tu luyện 10 khỏa kim đan A. Hạ hầu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại chuyện này. Lê Vũ thanh âm chuyển đến, trong thân thể ngược nhưng có cái gì không tốt A. Tỷ như nói, chỗ nào đột nhiên rét run phát nhiệt hoặc là người lấy vu lực nội thị, nhìn thấy thể nội chỗ kia có một mảnh ngân quang. Hạ Hầu ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, mặt mũi tràn đầy thành thật, mặt mũi tràn đầy trang trọng nhìn xem Lê vu, chính trọng nói ra, "Lê vu, ta hết thể mạnh khỏe, no, không, có có chỗ kỳ quái gì a?" Lê vu đột nhiên trôi nổi đến gần Hạ Hầu, cơ hồ là mặt tiếp mặt gắt gao nhìn hắn chằm chằm quát, quả thật không có gì thường a. Một cú khổng lồ niệm lực theo thanh âm của nàng trực thấu hạ Hầu thức hải, dung truyền hắn toàn bộ ý thức. Một cái như lôi đỉnh thanh âm tại chiều lấy Hạ Hầu cầm thét, nói thật ra, nói thật ra, ngươi không thể giấu giếm bất kỳ vật gì. Nương tựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, nương tựa theo mình nguyên thần so vu muốn càng thêm vững chắc ưu thế, Hạ Hầu tại trong tức hại nhấc lên một trận hù gì cần tình huống dưới, vẫn là cắn hàm răng kêu lên, đúng vậy, thân thể của ta hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì không địa phương tốt. Lê Vu cả người lập tức liền không có tinh thần, một mặt nhụt chí nàng tức giận nhìn xem Hạ Hầu quát, sớm biết dạng này Ta ngồi ở chỗ này ngốc chờ ngươi tỉnh qua tới làm cái gì. Còn tưởng rằng thân thể của ngươi sẽ có gì đó cổ quái biến hóa, chuẩn bị dùng ngươi tới thử thuốc. Tức chết ta rồi. Nàng thở phì phò quay người trôi giặt đến cái kia ghế đá một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, gắt gao nhìn hạ hầu nửa ngày. Cái này mới nói ra, chỉ hổ bạo Long ta cứu được ngươi một cái mạng, ngươi thừa nhận a Hạ hầu liên tục gật đầu, tự nhiên, Lê Vũ đã cứu ta, ta vô cùng cảm kích. Lê Vũ ánh mắt lóe lên một đạo gian trá qua mang, nàng cười hắc hắc, "Nô, no, ngươi hiểu được có ơn tất báo đạo lý liền tốt. Mặc dù ta là ứng ẩn tông chi chủ mệnh lệnh cứu ngươi, nhưng là ngươi thiết yếu muốn thừa nhận, ta vì cứu ngươi, hao phí ta đại lượng vô lực không để cập tới, hao phí ta một đêm tinh thần cũng không nói, những cái kia bị ngươi uống vào trong bụng dự vẩn, lại là rất thưa thớt." Hạ Hầu nghe được tình thế không ổn, ngay cả vội vàng tiêu lên, ta cũng không có tiền bồi ngươi. Lê Vũ tức giận đến bờ môi trắng bệch, Ai muốn ngươi dùng tiền bồi thường? Ta Lê Vu Đường Đường chính đại vu một trong, sẽ bắt chẹt tiền của ngươi vật hay sao? Trong lúc nhất thời, trên người nàng uy thế đại thịnh, Hạ Hầu bị cái kia uy thế chân đến không cách nào nói ra lời. Cái này hoàn toàn không phải Hạ Hầu ý chí mềm yếu nguyên nhân, thật sự là hai người thực lực chênh lệch quá lớn, một con kiến đối mặt Thái Bình Dương sóng gió lúc, còn có thể làm cái gì? Dừng một chút, Lê Vu trên mặt lộ ra rất nụ cười thân thiết, nàng thu hồi trên người uy áp, cười nói, "Bất quá, ta phát hiện Ngươi mặc dù thân thể không có có chỗ kỳ quái gì, thế nhưng là ngươi vô lực, lại hoàn toàn chính xác có rất kỳ lạ tính chất. Ngươi thổ tính vũ lực ẩn chứa sinh cơ, so với lực vũ thuộc hạ những cái kia thổ tính đại vũ phải cường đại gấp trăm lần. Cho nên, cái này có chỗ cần dùng đến ngươi. Chương 41, Lê Vũ, Hạ. Chương 41, Lê Vũ, Hạ. Hạ hầu cười khổ, hắn rõ ràng mình vô lực vì cái gì ẩn chứa sinh cơ so còn lại thổ tính đại vũ phải cường đại hơn. Bởi vì hắn thể nội còn có thổ tính chân nguyên làm hậu thuẫn. Thổ tính chân nguyên là cùng ngoại giới thiên địa linh khí cùng một nhịp thở, có được mật thiết liên hệ, nhất là đạt được hậu thổ trở vật thoải mái vạn vật tính chất. So với những cái kia chỉ lo tu luyện tự thân, đoàn tuyệt cùng ngoại giới quy luật liên hệ đại vô, hạ hầu vô lực tiệm lộ ra ngoài hòa tính, tự nhiên là bọn hắn không cách nào sánh bằng. Nhìn xem cái này hẳn là có mấy trăm tuổi, lại dễ giận dữ, dễ vui cười, phảng phất thiếu nữ lê vu, hạ hầu không phản bác được. Chỉ có thể cười bồi nói, như là có cần dùng đến ta chỉ hồ bạo Long Lê Vũ cứ việc phân phó chính là Hạ hầu nói xong câu đó, cũng cảm giác mình phản phất đã được đưa lên container thịt theo Liền đợi đến người ta hạ đào bán Lê Vũ một trận vui vẻ, ngay cả vội vàng nói Tốt, ta biết ngươi còn không có chính thức gia nhập Vũ Điện Như vậy, ngươi gia nhập ta Lê Vũ Điện A ta cho ngươi Lê Vũ Điện Vũ vệ thân phận Có thể tự do xuất nhập vu Sơn nội địa Tựa hồ là đã sớm làm chuẩn bị Lê Vu từ trong tay háo móc ra một khối màu xanh tấm bảng gỗ đưa cho hạ hầu. Đưa tay tiếp nhận cái kia tấm bảng gỗ, cái này màu xanh tấm bảng gỗ không biết là dùng gỗ gì đều khắc đi ra, lớn chừng bàn tay hình chữ nhật tấm bảng gỗ bên trên, tràn đầy tinh tế tỉ mỉ vân vân cùng các loại kỳ hoa dị thảo đồ án. Tấm bảng gỗ chính giữa là một gốc kỳ dị cỏ nhỏ hình vẽ, cái kia cỏ sinh ra 9 chiếc lá, hạ hầu trên tay cái này mai tấm bảng gỗ bên trên, cái kia cây cỏ có, có 5 mảnh đang phát ra lục quang nhạt, nhạt. Nhìn thấy hạ hầu cái kia nghi ngờ biểu lộ Lê vu cởi lại móc ra một viên tấm bảng gỗ hướng phía hạ hầu sáng lên một cái trên tay nàng cái kia tấm bảng gỗ bên trên cái kia chín mảnh cây cọt đều đang phát ra lục quang. Lê vu giải thích nói đây là người ra vào vu Sơn vu điện bằng chứng chí mảnh lá xanh là lê vu điện chủ biểu tượng 8 mảnh lá xanh là tế vu tiêu chí 7 mảnh lá xanh là ngự vu tiêu chí 6 mảnh đâu liền đại biểu cho mệnh vu thân phận người tấm bảng gỗ bên trên có 5 mảnh lá xanh Chứng minh ngươi là trừ level, ba tê vu, chín ngự vu, 20 thất mệnh vu bên ngoài, Lê vu điện thân phận cao nhất vu vệ, tự nhiên là thông hành không trở ngại. Hạ Hầu nghe đến đó, vội vàng đem cái kia tấm bảng gỗ thật chặt nắm ở trong tay. Nói đùa cái gì? Tế, ngự, mệnh tam đẳng vu quan, là vu điện ngoại trừ điện chủ bên ngoài thân phận cao nhất đại vu, nhân số cũng bất quá hơn 10 người, là vu giáo tối cao quyền lực nhân vật trọng yếu. Trên tay cái này tấm bảng gỗ thêm mà trao tặng mình gần với địa vị của bọn hắn, hạ hầu nếu như không đem nó hảo hảo bảo đáng quản, hắn cũng cũng không phải là cái kia hạ hầu. Có cái này tấm bảng gỗ nơi tay, hạ hầu thân phận nhưng lại khác biệt, lại đụng phải lần trước cái kia an ấp khiến con cái một người như vậy vật, sợ là tấm bảng gỗ vừa ra, liền có thể dọa được bọn hắn quỷ dạp xuống đất không dám núp đích. Lê Vũ hít mắt, hì hì cười lên, lộ ra cực kỳ cao hứng. Nàng nhìn xem hạ hầu nói ra, tốt, về sau có việc. Ta sẽ phái người đi gọi ngươi. Ngươi tại Lê Vũ Điện, cũng không cần làm cái gì quá cực khổ sự tình. Lê Vũ Điện sau có một mảnh dược viên, bên trong có không nhiều mấy quyển đến từ thiên giới thần dược, lại là mọc trầm trạm. Ngươi thổ tính vưu lực sinh cơ cường đại, tất nhiên có thể xúc tiến bọn chúng sinh trưởng. Ngươi về sau nhiều vất vả mấy lần, là có thể đem lần này ngươi uống hạ chén thuốc đại giới cho bồi thường lại. Hạ hầu nghe được là nghẹn họ nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Tình cảm Lê Vu ngồi tại mình trong nhà đá trông mình lâu như vậy, lượn quanh như thế lớn một vòng đem mình vòng vào đi, chính là vì tìm một cái khổ lực à. Thế nhưng là nói thật, Hạ Hầu trong lòng rõ ràng, mình thật đúng là thích hợp làm loại chuyện này. Mình thổ tính chân nguyên sinh cơ cường đại, đối với một tính các loại thực vật có được cực tốt hiệu quả. Lê Vu, thật đúng là chỉ dùng người mình biết ta. Nữ nhân này, Hạ Hầu nhìn xem nàng cười đến vô cùng vui vẻ, vô cùng gương mặt xinh đẹp, lại có một loại hận đến răng ngứa cảm giác đột. Ngo. Nếu như có thể tại trên mặt nàng gặm một ngụm, còn thật không biết là cảm giác gì. Không biết làm sao khiến cho, hạ hầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ, đại vu, có thể thành thân sao. Lê vu thân thể lần nữa bay lên, hào quang màu xanh lục chấp động, một đôi dùng cây cỏ bệnh dép lê bọc tại nàng đi chân trần bên trên, nàng liền phẳng phất ban đêm u Linh, hướng phía thạch ốc cổng phiêu tới. Một bên bay đi, lê vu một bên rất thanh thúy thấp giọng cười, cười đến rất vui vẻ, cười đến rất đắc ý đồng thời. Nàng còn có dư nhàn công phu đối hạ hầu nói ra Ngươi hôn mê không bao lâu Hiện tại trời còn chưa sáng đâu Các lớn vu ra người đều cùng vu điện vu đồng thời xuất động Tìm cái kiêu lịch chuyển tinh đấu vận hành Để thiên vu sớm mất mạng người đi Nếu như ngươi cảm thấy có thể nhúc đích Cũng ra đi giúp một chút ta Hạ hầu nhìn xem lê vu cái kia vô cùng mỹ hảo Thân thể dần dần chui vào ngoài cửa trong bóng tối Quỷ thần xui khiến đánh bạo hỏi Lê vu điện chủ Ta có thể hỏi một vấn đề a Lê vu nghe vậy ngừng lại Quay đầu nhìn xem hạ hầu hỏi, còn có chuyện gì A Hạ hầu nhìn xem Lê Vu khuôn mặt, tâm thần một trận hoàng hốt, theo bản năng hỏi, không biết Lê Vu địa chủ, năm nay nhiều ít xuân thu rồi. Lê Vu sửng sốt một chút, trả lời theo bản năng nói, ta, hẳn là sắp 20 tuổi A Ngươi hỏi cái này làm gì? Đột nhiên, Lê Vu gắt gao như mày, trên mặt có một tầng đỏ hứng nhạt nhạt, tức giận nói, có phải hay không hình thiên nhà mấy tên hướng kia nói cho ngươi cái gì cùng ta có liên quan truyền ôn? Nói ta là một cái khô quắt khó coi mụ phù thủy A. Khí, tức chết ta rồi. Tay của nàng hung hăng hướng phía hạ hầu vung một cái, bà, vô cùng thanh thuy cái tát âm thanh từ hạ hầu mặt bên trên chuyển đến. Hạ hầu thân thể lớn như vậy bị cái kia một cái rút bay lên, trung điệp đập vào thạch ốc trên vách tường, kém chút không có ngất đi. Hạ hầu lại ngởng đầu lên thời điểm, Lê Vu đã toàn thân bao phủ tại một đầu màu đen trong áo tràng, liền ngay cả cọng tóc đều không có lộ ra một cây tới. Nàng lại khôi phục cái kia để cho người ta nghe không ra khẩu âm cổ quái thanh âm, "Trì Hổ Bạo Long, ngươi dám đối với người nói lên hình dạng của ta, ta liền đem ngươi loại đến Lê Vu điện dược viên đi, ngươi nếu không sợ, liền cứ việc thử một chút ta. Nói xong, từng đạo màu xanh cuồng phong bình đi lên, Lê Vu tại phong ảnh bên trong đã mất đi bóng dáng. Hạ Hầu sờ lấy mình gương mặt nóng hừng hực chậm rãi bỏ lên, Lê Vu một chưởng kia, kém chút không có đem hắn răng hàm cho quất bay mấy khỏa, mắt nhìn gương mặt đã giống bột lên men mà đầu. Chậm rãi bành trướng mà lên Hạ hầu cười khổ nói Gặp quỷ, tinh tình của nàng nguyên lai dạng này không tốt Nhanh đến 20 tuổi rồi chơi ạ, nàng làm sao trở thành vu điện chi chủ Thiên hạ này Có một loại vu gọi là trên trời rơi xuống thần vu Bọn hắn sinh mà liền có khổng lồ vũ lực So với bình thường vu cần vất vả tu luyện Bọn hắn không thể nghi ngờ là trời con cưng của thần Một đầu cao lớn bóng người màu đen xuất hiện tại trong nhà đá Dùng thanh âm giả mua chậm rãi nói ra Hạ Hầu nhìn cái kia đồng dạng toàn thân bị áo choàng bao trùm người một chút, nghi ngờ nói: "Vị này lao tiên sinh là, chúng ta quen biết a. Chẳng lẽ lại cái kia Lê Vũ, cũng là trên trời rơi xuống thần vu a?" Người kia ha ha cười vài tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, người nói nhảm cũng thật nhiều." Hắn không có trả lời Hạ Hầu vấn đề thứ nhất, mà là ngồi ở kia ngay giữa phòng ghế đá, chậm rãi nói ra: "Trên trời rơi xuống thần vu, rất hiển nhiên, Lê Vũ không phải như thế tồn tại." Nhìn thấy Hạ Hầu ngạc nhiên bộ dáng, người kia cười lên, Hì hì cười nói, thế nhưng là, ngoại trừ trên trời rơi xuống thần vu, còn có một loại khả năng cũng có thể để một mấy tuổi tiểu hoa hoa có được phù hợp vu điện điện chủ thực lực. Lê vu tổ phụ, là đời trước linh vu điện chủ, nàng tổ mẫu, là đời trước lê vu điện chủ. Hai tên điện chủ liên thủ, liền là một cái xuân tài, cũng có thể làm cho hắn biến thành cựu đỉnh đại vu, húng chi lê vu nguyên bản là thiên phú siêu nhân vu đâu. Hạ hầu giật mình, thì ra là thế. Khó trách lê vu ủng có lực lượng đáng sợ. Lại như cũ có thiếu nữ phong tình. Nhưng là hắn lập tức nghi ngờ nói, vậy các hạ là tới tìm ta a Người kêu ha ha cười không ngừng, liên tục gật đầu, không sai, ta chính là tới tìm ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thiên vũ chố có trí tuệ, đều bị ngươi kế thừa a Hạ hầu ngâm nghĩ một trận, thản bạch gật gật đầu, rõ. Không có gì có thể giấu giếm. Có thể tại vu điện bên trong xuất nhập tự nhiên, hiển nhiên là vu điện cao tầng, lấy năng lực của bọn hắn. Cha gia thiên vu lực lượng cùng trí tuệ chuyển thừa tình huống, quả thực là quá dễ dàng. Cái kia người vừa ý lấy tay đập đánh một cái ghế đá lan can, cười nói: "Hay lắm, hay lắm. Người oa nhi này lại là thú vị, thế mà được như thế lớn cơ duyên." Hắc hắc, đời trước thiên vu toàn bộ trí tuệ lại là tiện nghi ngươi, quả nhiên là hay lắm. Chi hộ Bạo Long, nói nhảm ta cũng không nói, đây là thiên thần đối ngươi ban ân, ngươi nhưng phải thật tốt lợi dụng phần này ân điện, minh bạch chưa? Hạ Hầu dứt khoát nói ra ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Lại là một trận vui vẻ cười to, người kia cười nói, tốt, rất tốt, các người man nhân không có quá nhiều tâm cơ, không có những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, dạng này tốt nhất. Ngươi chỉ cần có thể bảo trí ngươi xích tử bản tính, tiền đồ của ngươi vô hạn. Lại cười một trận, người kia đột nhiên rời đi chủ đề hỏi, theo Lê Vu lời nói, ngươi bây giờ lại có nhị đỉnh đại vu nhục thân lực. Ngoại trừ hình thiên nhà cho ngươi chế tạo trôi này coi như chịu đựng trường cung ngươi nhưng còn có tùy thân cận chiến binh khí. Không đợi hạ hầu trả lời, hắn lại tự nhủ, xem ra là không có. Thổ tính vu lực vu, nguyên bản lực lượng liền rộng lớn qua còn lại thuộc tính vu, theo ngươi mọi dợ tính cách, tất nhiên lại là ưa thích huy động những cái kia nặng nề binh khí chém lung tung giết lung tung. Nặng mấy ngàn cân binh khí, ngươi cầm nhẹ nhàng, về sau lên chiến trường cùng biển người giao chiến, ngươi cũng cảm thấy chưa đủ nghiền. Vỗ mạnh một cái tay, cái này người cười nói, xem như vận khí của ngươi. Trên tay của ta vừa vặn có một khối si vưu sương, nặng hơn 10 vàng cân, ngươi mang đến cho hình thiên ách, liền nói là hắn chủ nợ nói, muốn hắn tự mình động thủ đem cái kia si vưu xương luyện hóa, cho ngươi chế tạo một thanh thuận tay bình khi tới. Hình thiên ách lúc còn trẻ, thiếu ta một bút nợ cũ mấy trăm năm không trả, không sợ hắn không dụng tâm đi làm. chi hổ bé con, cầm lấy đi. Tay của người kia hướng trong tay áo móc sờ soạn một trận. Chậm rãi từ cái kia trong tay háo rút ra một cây dài hai trượng to một tấc xương sườn bộ dáng trắng bóc xương cốt tới. Có chút không bỏ được hướng phía cái kia si view xương đuốt ve nửa ngày, người này thầm nói, "Ai, có rảnh vẫn là phải khắp nơi đi vòng vòng, si view năm đó bị phanh thay năm khối, xương cốt hẳn là còn có để lại, cái này nhưng là đồ tốt, tìm thêm đến một điểm là một điểm." Cười hắc hắc vài tiếng, hắn tiện tay đem xương kia ném cho Hạ Hầu. Hạ Hầu vội vàng dùng tay ôm lấy cái kia nặng nề đến cực điểm xương cốt, không hiểu hỏi: Ngài đến cùng là ai? Vì sao như thế ưu đãi? Người kia cười mấy tiếng quái dị, đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể lóe lên liền đã biến mất không còn tâm hơi. Liền nghe đến trong không khí lưu lại liên tiếp tiếng cười, ta chính là muốn để ngươi bé con tức giận đến đầu phát nổ mới tốt. Ngươi đoán, ngươi một mực đoán, ngươi đoán phá đầu, ta cũng không nói cho ngươi. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi có thể làm gì được ta? Hạ hầu khí đến trên mặt cơ bắp một trận co rúm. Bị Lê Vu rút một bạt hai cái kia nửa bên gò má đột nhiên lại đau, không khỏi thấp giọng mắng một câu, mẹ nó, nữ nhân này thật độc tay. Đột nhiên, hình thiên đại phong, hình thiên huyền địa mấy huynh đệ như gió vọt vào, lớn tiếng hỏi, trí hổ, ngươi thế nào? Hắc, nhưng lo lắng chúng ta. Hình thiên đại phong càng là một tay nắm lấy hạ hầu bả vai, nhanh chóng nhìn hai bên một chút, tiến đến hạ hầu bên thay hỏi, ngươi không chết liền tốt. Nghe nói vừa rồi Lê Vu một mực tại trong phòng. Ngươi nhưng có thấy được hình dạng của hắn đến cùng hắn là một cái lao đầu, vẫn là một cái lao thái thái. Hoặc là chính như tin đồn nói tới, cái này Lê Vu Kỳ thật đã sớm đổi người, là một cái thanh xuân cô gái xinh đẹp. Khi hi, hi ngươi nhưng có nhìn thấy hình dạng của hắn. Hình Thiên Huyền địa lại là đã sớm một tay đem Hạ Hầu ôm cái kia si view xương đoắt mất, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm xương kia hoảng sợ nói, "Xi si view xương." Đây chính là cực phẩm chế tạo vũ khí vật liệu, ai hào phóng như vậy, đưa ngươi như thế một khối to. Chơi ạ liền xem như tằng tổ trong khu phòng, cũng bất quá nắm đấm lớn mấy khối. Hạ hầu không để ý hình thiên huyền địa vấn đề, mà là sắc mặt cổ quái nhìn chầm chằm hình thiên đại phong nhìn hồi lâu, lúc này mới dùng một loại nghiêm túc dị thường khẩu khí, rất chỉnh trọng nói ra, hình thiên đại huynh, các ngươi sao có thể phía sau như thế nghi kỵ một tên vu điện chi chủ? Lê vu điện chủ chính là một tên hơn 800 tuổi, già vẫn trắng trẻo, đạo khí tiên phong, vô cùng lao nhân hiền lành. Ở đâu là cái gì thiếu nữ xinh đẹp? Hạ hầu thở dài nói, các người cũng không nghĩ một chút, một thiếu nữ, làm sao có thể tu luyện thành cựu đỉnh đại vu Chứ phi hắn là quái vật. Hình thiên đại phong, hình thiên bản hình thiên ngao long lập tức ủy ngừng tạm đi, thì ra là thế, quả nhiên là một lao đầu. Cũng không biết là ai tại an ấp vụn trộm truyền thuyết cái kia lê vu là mỹ lệ nữ tử, lại để cho chúng ta rất là ngạc nhiên một trận. Nếu như tìm tới cái kia tản lời đồn người, tất nhiên muốn hung hăng giáo hơn hắn một trận. Một tiếng băng lãnh thấu xương cười lạnh từ cửa phòng chuyển ra ngoài đến, "Ồ, dạng này a, ta cũng rất có hứng thú biết, ai tại An ấp dám đối ta Lê Vu tung tin đồn nhảm sinh sự." Người mặc đại vu nhóm chế thức trưởng bảo màu đen, dẫn đầu che đậy áo choàng, Lê Vu sau lưng theo sát lấy 12 tên bắt đỉnh đại vu, chậm rãi đi đến. Hạ Hầu bị hù rụt cổ lại, vội vàng kêu ầm lên, "Ngài nhưng cẩn thận, không, có quan hệ gì với ta đấy." Lê Vu lạnh lùng nhìn Hạ Hầu một hồi lâu, Cái này mới chậm dãi đem ánh mắt chuyển hướng toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra, hình thiên nhà, các người đi ăn ốc, tìm tới cái kia tin đồn nói người, đem đầu của hắn mang đến cho ta. Tung tin đồn nhà người, nhất định là tại ta lê vũ điện tu luyện thế gia người, các ngươi cẩn thận phân biệt, không khó điều tra ra. Bất kể là ai, có can đảm đối vũ điện chi chủ tung tin đồn nhảm sinh sự, tội lôi đáng chém. Hình thiên đại phong mấy cái trong lòng cực kỳ hối hận. Mình không có việc gì trêu chọc những phiền toái này làm gì. Cái này Lê Vu làm sao nhưng lại là như thế nhỏ tâm nhãn một người. Lạnh lùng cười vài tiếng, Lê Vu nhàn nhạt nói ra, chỉ hổ bạo lòng, vừa vặn có người bầm báo, bên trong vườn thuốc có một bản tử dương sọt nhanh bên chác, đây là bản độc nhất, Lê Vu điện chỉ có một cây này, người đi chiều ứng một cái. Nếu là có thể thôi hóa nó nhiều kết mấy quả tử dương ngọc thực, có chỗ tốt của ngươi Hạ hầu hướng hình thiên đại phong bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái lại nhìn một chút hình thiên huyền địa trên tay ôm si vưu sương, bất đắc dĩ đi theo lê vu đi ra. Hình thiên đại phong mấy huynh đệ như được đại xá, vội vàng khiêng cây kia si vưu sương, hốt hoảng trốn chui như chuột mà đi. Chương 42: Ni hệ Vẹo lạ phẫn nộ. Tại lê vu điện dược viên cần mẫn khổ nhọc một canh giờ, chờ đến sắc trời sáng rồi, hạ hầu mới bị thả lại hình thiên nhà. Trong đầu ấm ầm luận hưởng, vu lực giọt nước không dư thừa hạ hầu rút cục tổng kết ra một đầu lời lẽ chí lý, vu, có rất nhiều Vũ nhân phẩm rất không tệ. Nhưng là vu bên trong nữ tính tục xưng Vũ nữ vu bà cái kia là tuyệt đối không thể trêu trọng vì cái kia tử dương sọt có thể tỏa ra mạnh hơn sinh cơ Lê vu cư nhưng buộc hạ hầu ăn một loại có thể tiêu hao tất cả tinh thần lực vu thuốc quả thực là đem hạ hầu tất cả khí lực đều nghiền ép ra ngoài lúc này mới hài lòng nhìn xem toàn thân hào qu Quang ngổ tử kim lấp lóe tử dương sọt lòng từ bi để hạ hầu rời đi Lê vu điện về nghỉ ngơi dù là như thế hạ hầu rời đi Lê vu điện chẳng lại bị lê vu quả thực là lưu lại Nói là Bình Sinh chưa thấy qua màu trắng tỷ hưu, phải thật tốt nhìn xem bạch bộ dáng. Đã là Triệt để sợ Lê Vũ, Hạ Hầu không lo được trắng cái kia kinh hoàng ánh mắt, nghe được Lê Vũ một tiếng nói ngươi có thể đi, lập tức co cẳng liền đi, cũng không dám lại quay đầu. Thân thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, thế nhưng là trước mắt lại là hai mắt đen kịt Hạ Hầu, quả muốn ngã trên mặt đất bất tỉnh ngủ mất. Từ Vu Sơn về An Op trên đường, liền thấy vô số vu hoặc là tại thiên không cấp tốc bay qua, hoặc là trên mặt đất top năm top ba luận truyện. Hiển nhiên đều đang tìm cái kia phá hủy thiên vũ nghi thức tội nhân. Nhưng là Hạ Hầu nhìn thấy trên mặt của bọn hắn cũng là một trận mờ mịt, tựa hồ cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Trong không khí khắp nơi chuyển đến vu chú phát động ba động, phản phất một đám con rồi tại vây quanh Hạ Hầu kêu la, Hạ Hầu tinh thần càng kém. Trở lại Hình Thiên nhà, Miễn cưỡng đối ôm si Vưu Dương không thả Hình Thiên Huyền Địa phân phó một câu, muốn hắn đi mời Hình Thiên Ách giúp mình luyện chế một thanh nặng nghề binh khí, Hạ Hầu liền lê bước chân nặng nề, trở lại mình tinh xá. Muốn phải thật tốt nghỉ ngơi một phen Thân thể sức sống lại sung túc Tinh thần lực cực độ tiêu hao hạ hầu Cũng không có khí lực làm bất cứ chuyện gì Đẩy ra tinh xá đại môn Hạ hầu liền thấy ô quang chân nhân Thương phong kinh sợ đứng tại trong đại sảnh Chính giữa tấm kia trên ghế rửa lớn Ngồi ngay thẳng một tên dung mạo anh tuấn đến Gần như tà khí người trẻ tuổi Chính là thông thiên đạo nhân Lúc này thông thiên đạo nhân đổi một thân đen kịp đạo bào Trong tay bưng một bát bích lục tráo bột đang ở nơi đó hỏi thăm gọi là trì hổ tiểu hoa hoa lúc nào mới có thể trở về. Hẳn là không có hắn, ta ngay cả đi ra phố dạo chơi cũng không được a Nghe được có người sách lên tên của mình, hạ hầu cưỡng ép mở mắt ra hướng thông tiên đạo nhân hành lễ, hỏi, vị tiên sinh này là? Ô quang chân nhân liền vội vàng cười giới thiệu nói, sư tôn, vị này liền là trì hổ bạo Long chính là hỗ trợ của hắn, chúng ta thông tiên đạo trận mới nhanh như vậy liền hương dựng lên. Trì hổ A vị này là ta sư tôn, thông thiên đạo nhân. Hắn lao nhân ra đạo tráng tại Kim Ngao đảo Bích Du Cùng, lần này là dân sư tổ đại lao ra pháp chỉ đến an ấp chọn lửa hữu duyên có căn cơ môn đồ. Thông tiên đạo nhân. Thông tiên giáo chủ. Tiệt giáo chi chủ. Hạ hầu dọa đến một cái cơ linh, nguyên bản khô kiệt tinh lực đột nhiên phân trấn vội vàng hướng phía thông thiên đạo nhân đại lễ cúng bái xuống dưới. Không phải hạ hầu thế lực, cũng không phải nói nhân phẩm hắn bên trên có khiếm khuyết, cái này thực sự đã là quen thuộc thành tự nhiên. Nhớ ngày đó hắn bị những cái kia đặc biệt mời huấn luyện viên lực lượng lớn nhất điều giáo thời điểm, ngày lễ ngày Tết đều muốn đối thông thiên đạo nhân chân dung giật đầu, huống chi là đột nhiên gặp được người sống. Thông thiên đạo nhân lại là trong lòng mừng thầm, Lê Vũ đều không có phát hiện hạ hầu trong đan điển kim đan tồn tại, thế nhưng là nhưng không giấu dếm được thông thiên đạo nhân pháp nhãn, dù sao hắn lao nhân ra liền là luyện khí tông sư, tu đạo tổ sư cấp bậc nhân vật. Trong mắt của hắn thần quang tránh chỗ, hạ hầu thân thể nội chân nguyên lưu động tình huống đó là nhìn một cái không xuất gì. Mắt thấy đến kim đan dị biến hạ hầu thật giống như vàng chưa luyện, là tu đạo cực thượng phẩm vật liệu, trong lòng của hắn cái kia cao hưng a, hận không thể liền nắm lấy hạ hầu, để hắn bái mình vi sư. Nhưng là suy nghĩ vừa mới chuyển qua, thông thiên đạo nhân trên mặt lại là một trận âm tình bất định, có chút không thích hừ một tiếng, chỉ hổ bạo long, ngươi trước, ngươi lại là có lớn căn cơ, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Nếu ngươi có thể kiêm tu vu nhà hòa thuận ta tiệt giáo chi trường, tất nhiên còn có thể mở mang ra bản thân một khối thiên địa tới." Ta vốn định thu ngươi làm đồ, làm sao trong đó lại có lao đại quan ngại, cực kỳ không tiện. Cho nên ngươi trước tiên ở ta tiệt giáo môn hạ làm ký danh đệ tử như thế nào. Hạ hầu đứng dậy, không biết do vì cái gì thông thiên đạo nhân tựa hồn là đối với mình cực kỳ yêu thích, nhưng lại không chịu trực tiếp thu nhận sử dụng mình. Bất quá, làm ký danh đệ tử lại cũng không tệ, dù sao cũng là thông thiên đạo nhân ký danh đệ tử, đời này phần, cái này tư lịch, đến về sau, nói ra cũng đủ để dọa chết người. Lập tức Hạ Hầu cũng không làm bộ, trực tiếp lại nằm trên đất, hướng phía Thông Thiên đạo nhân dập đầu mấy cái vang tiếng, miệng bên trong luôn mổn gọi thẳng hồ sư tôn. Mặt mũi tràn đầy là cười Thông Thiên đạo nhân vội vàng nâng hắn. Một tay nắm chặt Hạ Hầu cổ tay, Thông Thiên đạo nhân cẩn thận quan sát Hạ Hầu, thở dài nói, nguyên bản ngược lại là muốn thu ngươi làm đồ, nhưng lại có ba cái lao bất tử nói với ta, nếu là gặp có căn cơ đồ đệ, muốn để bọn hắn cùng đi chọn lựa mới được, ta Thông Thiên không thể độc chiếm chỗ tốt. Thôi, thôi Nếu như về sau có cái gọi là Thái Thượng Đạo Người, lại có cái gọi là Nguyên Thủy Đạo Nhân, bọn hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi trực tiếp thoá bọn hắn một mặt nước bọt chính là. Hạ hầu cười khổ đồng ý, thoá hai người kia. Nếu là hạ hầu thuần túy liền là chỉ hổ bạo Long hắn thật đúng là làm, làm sao hắn vẫn còn có một phần khác ký ức, vấn đề này hắn liền tuyệt không dám làm. Chỉ là bây giờ nhìn thông thiên đạo nhân nói đến chăm chú, hắn cũng chỉ có khung đúng đáp ứng. Tương tiêu khí lạnh từ thông thiên đạo nhân tay bên trên đến Thuận hạ hầu tay chuyển vào thân thể của hắn, cái này khí lạnh những nơi đi qua, hạ hầu toàn thân thoải mái, nhất là cái kia hao hết tinh thần lực, thế mà trong nháy mắt liền tinh thần sung mãn, hạ hầu tinh thần một cái liền nhấc lên. Giật mình nhìn thoáng qua Thông Thiên đạo nhân, hạ hầu còn không có hướng hắn cảm ơn, Thông Thiên đạo nhân đã gấp không thể chờ lôi kéo hạ hầu đi ra ngoài cửa, đường dài rộng, đường dài rộng, chỉ là việc rất nhỏ. Đừng để ý tới đi theo ta tới mấy cái kia ghét hàng, nhất là cái kia như cái giống như con khỉ xích tính từ càng không cần để ý hắn. Đã sớm nghe nói An ấp là Cựu Châu đại thành đệ nhất, ta thông thiên tại Hải ngoại liền riêng có nghe thấy, lại giới hạn trong sư tôn pháp chỉ không dám vọng trộm tiến vào đến xem cái hiếm lạ. Hôm nay khó được đến nơi này, ngươi ngược lại là dẫn ta hảo hảo khắp nơi dạo chơi mới là. Cái kia thân cao không quá khoảng 5 thước, có chút khô gầy trung niên nhân liền là xích tinh tử a. Tốt, lại là cái làm cho không người nào có thể khinh thường nhân vật. Xích tinh tử lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ cùng mấy cái khắc cùng đi luyện khí sĩ đồng thời lắp đầu, gấp đi theo ra ngoài. Thông thiên đạo nhân phản phất không thấy được bọn hắn, tự mình lôi kéo hạ hầu ngay ngang ra hình thiên nhà, đến trên đường cái. Trên đường đi, liền nghe cho hắn tại nói liên miên lại nhảy hướng hạ hầu tố khổ, tỉ như nói tại kim ngao đảo tu luyện quá buồn bực à, sư tôn cùng sư huynh quản được quá nghiêm a môn hạ đồ nhi đều không có ý nghĩa à, phía sau mấy cái theo đuôi quá đáng giận a các loại. Hạ hầu cũng đã biết, chính là xích tinh tử bọn hắn đuổi kịp một đường bao táp thông thiên đạo nhân, dây dưa đến cùng lấy hắn tới trước hình thiên vợ con vứt bỏ khế, nói xong các loại hạ hầu đến, lại cùng hắn ra đường đi dạo. Tràn đầy phấn khởi nhìn xem trên đường ngựa xe như nước, nhìn xem lít nha lít nhít dòng người, thông thiên đạo nhân mặt mũi tràn đầy hân hoan, không khỏi lầu bầu nói, bất quá là nho nhỏ đẩy một cái tinh đấu chí lực, để cái kiêm nghịch thiên cải bệnh mãng hóa sớm một bước đi gặp hậu thổ chi thần, lại có gì ghê gớm đâu. Kết quả là một hồi lâu ồn ào Hạ hầu thính hai, đem thông tiên đạo nhân nói một mình nghe được rõ ràng, lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Ngày đó vu là bị thông thiên đạo nhân cho xử lý. Chính đại vu điện đại vu nhóm, chính khắp thiên hạ triệt để lục soát động thủ quay dối loại người. Nếu như bị bọn hắn truy xét đến thông thiên đạo nhân trên thần, mình sợ là cũng chỉ có gấp đi theo đám bọn hắn chạy chối chết mệnh. Nhìn trái phải một cái, hạ hầu đột nhiên cảm thấy người đi trên đường biểu lộ, tựa hồ cũng biến đến vô cùng kháng nghi. Hắn vội vàng chấn định tinh thần Hướng thông thiên đạo nhân cười nói, sư tôn nhưng biết, đêm qua thiên vu trì tăng, chuyển thừa nghi thức bên trên lại là ra lớn chỗ sơ suất Bây giờ tất cả có chức vụ vu đều tại tìm kiếm khắp nơi cái kia vụn trộm ra tay tính kế thiên vu người, không biết ngại nhưng nghe nói tin tức này. Phía trước đầu đường, hơn 10 người thân mặc hắc bảo vu mặt mui chẳng đầy nộ khí vội vàng đi qua. Thông thiên đạo nhân lại là vô cùng tinh minh, nghe dây cung mà biết nhạ ý, hắn nhìn hạ hầu một chút, lại nhìn một chút đi đầy đường khắp nơi đi loạn vu nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế, ta lại là vừa vận biết được. Quay đầu trừng xích tinh tử bọn người một chút, Thông Thiên đạo nhân oán giận nói, các ngươi sư tôn gọi các ngươi đi theo ta, liền không, có ý tốt. Nhìn xem, vừa mới tiến án ấp liền bị đi đầy đường vu dọa sợ, thế mà trốn đến người ta trong nhà đi. Sự tình lại cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi như thế sợ hãi như thế nào? Hạ Hầu thấp giọng hỏi, thật không quan hệ. Vừa rồi Thông Thiên đạo nhân còn mình lầu bầu nói lời này đấy. Thông Thiên đạo nhân híp mắt chực nhạc Nhìn hạ hầu một chút liên tục gật đầu, tự nhiên không quan hệ. Bọn hắn cha không ra, liền là không quan hệ. Hạ hầu trong lòng hoảng nhiên, xem ra cái này thông thiên đạo nhân quả nhiên là pháp lực thông thiên, vụ trộm tính toán một tên cửu đỉnh đại vu lại là làm được gọn gàng, không có lưu hạ bất luận cái gì đầu đôi. Loại thủ đoạn này, thực sự để hạ hầu kinh thán không thôi. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, lấy thông thiên đạo nhân thân phận, nếu như hắn ám toán một cái vù lực tiết lộ phần lớn thiên vu đều để người bắt được cái đuôi Vậy cũng thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hùng chi đêm qua ở trên trời vô điện, những cái kia Cửu đỉnh đại vu đều thu liếm tất cả lực lượng, căn bản không người để phòng đâu. Bỏ đi hạ hầu trong lòng lo lắng, Thông Thiên đạo nhân có chút hăng hái thuận an ấp chính giữa đại đạo hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Vừa đi, Thông Thiên đạo nhân một bên cười nói, nhìn cái này địa lý phương vị, cái này an ấp thành phía chính bắc lại là địa nguyệt chỗ, chắc hẳn an ấp hoàng cung chính là chỗ này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đại hạ hoàng cung giống là cái dạng gì vừa mới buông xuống tâm, lập tức lại nhấc lên. Hạ hầu rốt của minh bạch, vì cái gì xích tinh tử bọn hắn đều là một mặt xấu khổ. Đi theo thông thiên đạo nhân, người trái tim người không tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn dọa đến bất tình đi. Hắn chạy tới lớn hạ vương cung, nếu như khoảng chừng cổng nhìn xem náo nhiệt thì cũng thôi đi. Như hắn lao nhân ra nhất định phải vọt tới trong vương cung đi, không thể nói trước còn muốn cùng hạ vương liên lạc một chút tình cảm, cái kết nhưng như thế nào cho phải. Cắn răng, Hạ hầu sờ sờ trong ngực cái viên kia lê vu điện tấm bảng gỗ, lấy liều mình bồi quân tử giác ngộ theo sát lấy thông thiên đạo nhân nhanh chân đi đi. Thôi, thôi. Vạn nhất có việc, liền đem sai lầm toàn đẩy lên lê vu trên đầu A. Tử đạo hưu bất tử bần đạo, ta hạ hầu nhưng cũng không phải câu nệ người. Chính trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên xích tinh tử chấm thấp kinh hô một tiếng, chỉ hổ, mau mau đổi theo, sư thuốc hắn một bước liền tiến lên. Hạ hầu định thần nhìn lại, cũng không phải. Thông thiên đạo nhân màu đen đạo bào tay háo tung bay, nhẹ nhàng một bước liền nhẹ nhõm bước ra khoảng trăm trượng, mấy lần công phu liền biến mất tại đại đạo cuối cùng. Hạ hầu lần nữa bị dọa đến một đầu mồ hôi lạnh, cùng đồng dạng mặt mũi tràn đầy khó coi xích tinh tử bọn người, co cẳng liền truy. Lần này nhưng không lo được cái gì an ấp thành quy củ, ở giữa đầu kia trên đường người đi đường ít nhất, hạ hầu cầm ra khối kia tấm bảng gỗ trên tay một trận lắc lư, mang theo xích tinh tử bọn hắn liền là một đường chạy như điên. Mấy cái vừa muốn xuất thủ ngăn cản hạ hầu bọn hắn vu nhìn thấy cái kia tấm bảng gỗ lập tức thối lui đến đường hai bên thái độ lại là kính cẩn xích tinh tử miệng bên trong lầm nhầm tại loạn phần àn hắn lao nhân ra đi được nhẹ nhóm đi được khoái hoạt ngược lại là mệt mỏi chúng ta cái này an ấp nội thành khắp nơi là vu chú cấm chế hắn lao nhân ra lại không bị ảnh hưởng cái này xúc địa ngàn giảm chi thuật ta ngược lại cũng đã biết tại An ấp thành muốn xuất ra lại là có chút cố hết sức hạ hầu lửai nhá cùng xích tinh tử nhiều lời Cái này căn bản chính là nói nhảm a thông thiên đạo nhân chính là tiệt giáo chi chủ, nếu như hắn tại an ấp nội thành làm mấy cái nhỏ pháp thuật cũng còn nhận an ấp thành cái kia to lớn vu trận hạn chế, chẳng phải là liền luân lạc tới cùng môn hạ đời thứ hai môn nhân bằng nhau tiêu chuẩn rồi sao. Một đoàn người khó khăn lắm chạy tới lớn hạ vương cửa cung, vạn hạnh thông thiên đạo nhân lần này nhưng không có làm ra cái gì làm cho không người nào có thể thụ dụng cử động tới. Cái kia cửa vương cung miệng lại là vây quanh một nhóm lớn người rảnh, rồi, có thế ra công tử. Cũng có quý dân hào phú, lại ngay cả một chút bình dân, đều hi hi ha ha sen lẫn trong trong đám người, không ngừng vỗ tay kêu gạo. Nhất là có thể trêu trọc thị phi thông thiên đạo nhân, lại chỉ là trong đám người khoanh tay đứng nhìn một đôi mày rậm chân chính là mặt mày hớn hở, thấy tốt không cao hứng. Nghe được hạ hầu bọn hắn đuổi đi theo, thông thiên đạo nhân vội vàng trở về, tới tới tới, mau đến xem hiếm có. Những này tóc vàng da trắng mắt xanh người, lại là muốn tiến đánh lớn hạ vương cung A. Thú vị, quả nhiên thú vị. Sáng sớm ngày mới sáng đâu, đã có người tới tìm vui. Mắt thấy người vây chật như nêm cối, hạ hầu thân cao, ánh mắt lại là không bị ngăn trở, thế nhưng là thường nhân thân cao ô quang, xích tinh tử bọn hắn, thì là chỉ có thể đẹm lên mũi chân. Hạ hầu á một tiếng, hai đầu tay chia hai bên trái phải, lập tức tại trong đám người quét ra một đầu ngõ hẻm đến, mấy người lập tức chen vào trong tiểu huyệt đi. Lớn hạ vương cung cửa chính. Mới ra mặc cho cửa cung ý Tương Liếu Nhu chính mang theo hơn trăm tên vệ binh cùng biển người đoàn sứ giả giằng co. Lấy biển người đại sứ Nỉ Hệ Vẹo là cầm đầu, hơn 800 tên vừa mới bị tiếp hảo xương cốt, khó khăn mới từ trên giường bệnh bò dậy biển người chiến sĩ người mặc hoa lệ áo giáp, cầm trong tay kim sắc trường kiếm, tại cửa vương cung miệng bày ra tam giác đột kích trận hình, tựa hồ là muốn sông vào lớn hạ vương cung dáng vẻ. Nỉ Hề Vẹo là mặt mũi tràn đầy lửa giận đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nhất thời dùng biển người ngôn ngữ, nhất thời dùng đại hạ tiếng phổ thông. Ở nơi đó chỉ thiên hoa địa liều mạng gầm rú, đã đã mất đi hắn nhất quán bảo trì hoàng kim quý tộc phong độ. Vây xem đại hạ con dân thì là đang không ngừng ồn ào, càng có mấy cái phù hoa công tử đang liều mạng tiêu gạo, muốn nhỉ hệ Vẹo là không thèm đếm sửa mang theo biển người chiến sĩ cùng Tương Liễu Nhu khai chiến. Cười vang bên trong, Ni Hệ Vẹo là càng thêm nổi giận, Tương Liễu Nhu thì là càng thêm khí định thần nhàn, thế mà móc ra một thanh tiểu đao, bắt đầu sửa chữa móng tay của mình. Thông thiên đạo nhân không ngừng hỏi hạ hầu là phủ nhận biết những người này. Hạ hầu vội vàng dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Thông tiên đạo nhân ngay vậy, lập tức hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm nhì hệ vẹo lạ, lớn tiếng kêu lên, nột cái kia da trắng, là hảo hán liền sông đi lên thôi, ngươi lại là sợ chết như thế nào. Cái gì hoàng kim quý tộc, cũng không dám huy kiếm A. Ngắm lại xem thông tiên đạo nhân trung khí là bực nào sung túc, hắn hét lớn một tiếng, lập tức chấn kinh toàn trường, tất cả mọi người thanh âm đều bị tiếng kêu của hắn đè ép xuống Đơn giản là như đất bằng bên trong đánh một tiếng đại phích lịch. Tương liếu Nhu cũng là giật mình kêu lên, thân thể mạnh mẽ run, hướng Thông Thiên đạo nhân bên này nhìn lại. Kết quả hắn không có chú ý Thông Thiên đạo nhân, ngược lại là hung hăng trận mắt nhìn hạ hầu một chút, lúc này mới hướng phía khí diễm lập tức mềm xuống dưới nỉ hệ véo lạ quát, "Nỉ hệ vẹo la, các ngươi thành nữ, hôm qua Thiên Đại Vương đã thả nàng xuất cung, đều đưa đi các ngươi dịch quán, ngươi còn muốn như thế nào? Nàng đã là chúng ta đại vương nữ nhân, ngươi muốn mang một cái sử nữ trở về?" Lại là không thể nào. Bị thông thiên đạo nhân to lớn giọng giật mình kêu lên người vây xem nghe vậy đồng thời vỗ tay gọi tốt, tiếng ồn nào vang tận mây xanh, tựa hồ những người dân này đều cảm thấy, mình đại vương cường bạo người ta quốc gia thánh nữ, là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thật giống như tại trên tinh thần, tất cả người ở chỗ này đều đem cái kia thánh nữ cường bạo một lần, sự thoải mái nói không nên lời. Nhi hệ bèo là tức giận đến toàn thân run dậy. Trong tay cái kia làm bằng vàng dòng trường kiếm hướng tương liễu nhu khoa tay lại khoa tay, lớn tiếng kêu lên, ta quản cái kia thánh nữ đi chết. Ta muốn là thánh nữ mang theo người hải thần chi trượng. Trôi này hải thần chi trượng ở đâu? Các ngươi trả lại thánh nữ, liền phải đem nàng tùy thân vật phẩm đều giao còn chúng ta mới là đạo lý. Tương liễu nhu tựa hồn là đạt được một ít người thụ ý, rất là không đứng đắn cười ta. Hai tay chắp sau lưng ung dung thở dài nói, ai, nguyên lai like các ngươi muốn là trôi này phá ba a Có nghe nói hay không chui này bà Tòng, các ngươi liền không cách nào tuyển ra mới thành nữ. Đúng hay không? Tương Liếu Nhu lập tức lại bổ sung, là một tên hoàng kim quý tộc, ngươi là không nên nói láo. Nhi hệ bèo là sừng sốt một chút, cắn răng, dùng sức gật đầu, không sai, chính như như lời ngươi nói, hải thần chi trượng, là chúng ta thần bàn cho chúng ta thần khí, đại biểu hải thần ở nhân gian ý chí. Xin đem nó giao còn chúng ta, giống như các ngươi trả lại thành nữ đi. Tương Liếu Nhu nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng. Hắn dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét nghỉ hệ véo là một trận, cuối cùng nhẹ nhàng lắp đầu, trên cơ bản, cái này là không thể nào tích. Chúng ta đại vương nói, các người thánh nữ đâu, chúng ta là đưa trở về. Thế nhưng là, dù sao chúng ta đại vương đối với các người thánh nữ có một tí kẹo như thế thương tiếc chi tình, cho nên muốn lưu lại một điểm nàng tùy thân vật phẩm thả ở bên người, ký thác đối nàng quả niệm. Thế nhưng là trên người nàng cũng liền cái kia ba tong còn giống điểm bộ dáng, cho nên, liền lưu lại. Nì hệ vẹo lạ liều mạng nháy một trận nhãn con người, trần trờ một hồi lâu, đột nhiên dậm chân một cái kêu lên, cái kia, dứt khoát chúng ta đem thánh nữ lưu lại, người đem hải thần chi trượng cho chúng ta là được. Thông tiên đạo nhân, hạ hầu đồng thời lắc đầu, thấp giọng mắng một câu, ngu xuẩn. Đứng ngoài quan sát người đều đã nhìn ra, tương liếu nhu liền là đang nhạo báng nì hệ vẹo lạ bọn hắn chơi đâu, làm sao có thể đáp ứng hắn điều kiện. Húng chi, trong chuyện này, tương liếu nhu cũng không có cái kia quyền lực làm ra quyết định quả quy Tương Liễu nhu kiên quyết lắc đầu, vô cùng chăm chú nói ra, "Hách, ngài nói đến rất tốt. Nếu như ngài thật đem cái kia thánh nữ lưu lại, chúng ta đại vương là sẽ rất cao hứng. Thế nhưng là chúng ta đại vương trạch tâm nhân hậu, nghĩ đến nàng một cái kiểu nhược nữ tử, rời xa cô quốc mấy chục vạn dặm xa, thực sự đáng thương, cho nên nhất định sẽ thả nàng trở về. Đã nàng là nhất định phải trở về, cái kia, cái kia ba tông vẫn là lưu tại chúng ta hoàng cung tốt." Ni hệ Vẹo là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn cũng không phải người ngu. Thấy tương liếu nhu bực này bộ dáng, lòng dạ biết rõ người ta là đang cố ý trêu cho mình. Lập tức, Nhi hệ vẹo là phẫn nộ quát, các người xác thực sẽ không giao còn chúng ta thần khi A Tương liếu nhu nhún nhu mai, rất ngả ngớn nói ra, nếu như các ngươi lại cho mấy cái thánh nữ cho chúng ta đại vương, cũng đã biết, có khả năng. Nhi hệ vẹo là hít một hơi dài, trường kiếm trong tay chậm rãi chỉ hướng tương liếu nhu, như vậy, ta lấy Atlantis đế quốc 12 gia tộc Hoàng Kim thành viên danh nghĩa, đại biểu nước ta, hướng các ngươi đại hạ tuyên chiến. Toàn diện, ngươi chết ta sống chiến tranh. Các ngươi nhất định phải gánh chịu hết thể hậu quả." Tương Liễu nhu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn xem Nhị Hệ Véo Lạ, thở dài nói: "Hoàng Kim quý tộc Nhị Hệ Véo Lạ, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ à? Chúng ta đại hạ đã sớm cùng các ngươi ở vào trạng thái chiến tranh. Chúng ta đã giao chiến mấy ngàn năm, chúng ta đại hạ một mực ôm triệt để hủy diệt các ngươi Atlantis mục tiêu cùng các ngươi tác chiến. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại mới hiểu được?" Liên Vi một cây bâ tong các ngươi rốt cục khai khiếu, thật đáng mừng nha." Ni hệ Vẹo lạ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên, hắn hét lớn, "Người đang vũ nhục một tên cao quý gia tộc Hoàng Kim thành viên, tiên sinh. Chỉ có máu mới có thể rửa sạch loại vũ nhục này." Lớn hạ nhân, các ngươi đem thi thể của chúng ta đưa về quốc gia của chúng ta a. Làm thi thể của chúng ta đặt ở người nhà của chúng ta trước mặt, chính là chúng ta cùng các ngươi toàn diện khai chiến bắt đầu." Hơn 800 biển người chiến sĩ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo Ni Hề Vẹo lạ sau lưng. Lấy thiêu thân lao đầu vào lửa tình thế hướng lớn hạ Vương cung cửa chính phóng đi một cái cứng cấp hữu lực thanh âm từ trong môn chuyển đến đánh đánhậytứ chi của bọn hắn đem bọn hắn còn sống đưa trở về dùng máu đến rửa sạch sỉ nhục khó nói chúng ta thanh tẩy cửa cung đừng hao tổn tốn sức ca theo tiếng ra lệnh này hơn ngàn đã sớm chuẩn bị hoàng cung hộ vệ nhanh chân sông ra cùng nghỉ hệ vẽo là đội ngũ của bọn hắn đụng vào nhau bọn này biển người chiến sĩ chung kích liền tựa như phongng tới đá ngầm vào biển trong nháy mắt vỡ vụ Thông thiên đạo nhân nhìn đến lắp đầu liên tục, xuẩn, ngu quá mức. Một đám so với thường nhân cũng mạnh không ở đâu người, trùng kích vũ tộc hoàng cung, đơn giản xuẩn đến không cách nào để cho ta tin tưởng thế gian có dạng này người. Tay áo mở ra, cảm thấy không thú vị thông thiên đạo nhân xoay người rời đi, xích tinh tử bọn người chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Hạ hầu thì là tại nguyên chỗ đứng một hồi, nhìn xem nỉ hệ véo la bị mấy cái vũ không chút nào nương tay đánh nát tứ chi sướng cốt, thở dài nói, ta lại có thể hiểu được hành vi của hắn. Đáng tiếc, nhàm chán kỵ sĩ tinh thần. Thật không nghĩ tới, ở thời đại này, còn có thể nhìn thấy dạng này chuyện thú vị. Lát đầu, Hạ Hầu cũng quay người rời đi, cửa vương cung miệng, liền lưu lại liên tiếp người xương cốt bị cường lực bóp nát khanh khách thấm thanh, lại lạ thường không có một tiếng kêu đau. Chương 43, Quân Ngũ Thông thiên đạo nhân xem như tạm thời tận hứng, đúng đưa đi theo Hạ Hầu, hướng hình tiên nhà đi đến. Ngoại trừ không có đi tây phường chơi gái, Trên cơ bản ăn ấp mấy cái nổi danh chơi vui ăn ngon uống ngon đẹp mắt địa phương, hắn đều chạy tới cưới ngựa xem hoa một trận. Nguyên bản hắn cũng là rất có hào hứng muốn lôi kéo hạ hầu đi tây phường ngắm cảnh một phen, lại bị dọa đến mặt không còn chút máu xích tinh tử bọn người liên thủ ngăn lại. Xích tinh tử trực tiếp uy hiếp nói muốn chạy đi Tử Tiêu cung hướng tổ sư ra cáo trạng, lúc này mới bỏ đi thông thiên đạo nhân kiến thức một phen ly kỳ suy nghĩ. Trở lại hình thiên nhà cửa chính thời điểm, đã kinh thiên sắc hơi mộ, thiên ách hai tay chắp sau lưng đang đứng tại cửa chính trên bậc thang, nhìn xem một đoàn người tại đem xe xe sự vật vận tiến viện tử. Thông Thiên đạo nhân lườm Hình Thiên Ách một chút, lại không có một chút làm khách nhân trô vốn có đối chủ nhân tôn kính, tay háo dài cuốn một cái, bước bước lên bậc thang liền hướng trong viện bước đi. Ngược lại là Hình Thiên Ách bỗng nhiên gặp được Thông Thiên đạo nhân, trong mắt một trận kỳ quang chấp liên tục, hướng phía Thông Thiên đạo nhân đánh giá nửa ngày lại phát hiện nhìn mình không thấu lai lịch của hắn, Hình Thiên Ách không khỏi rất là kinh ngạc, chủ động hướng Thông Thiên đạo nhân hành lễ nói: Vị tiên sinh này, hình thiên ách ở đây hữu lễ. Hình thiên ách bên người mấy cái lao hữu khách cùng mấy cái văn bối, nhất là tóc kia rối bởi hình thiên 13, bị hình thiên ách cái kia cung thuận thái độ giật mình teo lên. Đại hạ tứ đại vu ra một trong gia chủ, càng là giúp đỡ tướng thừa bốn công một trong phụ công, hình thiên ách lúc nào đối với người như thế có lễ phép qua. Nhất là, hán thế mà còn là chủ động hành lễ. Quét hình thiên ách một chút, hai đạo nhàn nhạt ánh mắt để hình thiên ách toàn thân một trận thấu xương băng tr Tựa hồ mình tại cái này tuấn mị trước mặt người tuổi trẻ, mình tất cả nội tình vốn liếng đều bị hắn cho nhìn ra, hình thiên ách trong lòng âm thầm chân kinh, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nhiệt liệt. Chắc hẳn ngài liền là thương phong tiên sinh sư môn trưởng bối A. Đạo của ngài trận như có ta hình thiên nhà giúp được việc địa phương, cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí. Hình thiên ách thái độ, gần như có chút nịnh nọt nịnh nọt cảm giác. Nhẹ nhàng gật đầu, thông thiên đạo nhân thấp giọng thầm nói, tốt, ta là cho tới bây giờ không khách khí Mấy ngày nay tại ngươi hình thiên nhà ở vài ngày, sau đó ta đi đạo tràng bên kia đi, ngươi lại không cần quá khách khí. Thú vị, ngươi tự hồ so ta trước kia tại hải ngoại thấy qua những cái kia đại vu yếu không ít, ngươi là cái gì đỉnh vị. Hình thiên 13 như mày, ôm mồm hướng phía thông thiên đạo nhân reo lên, nhà ta chủ tự nhiên là cửu đỉnh đại vu là mạnh nhất cửu đỉnh thượng phẩm đại vu ngươi làm sao có thể gặp qua mạnh hơn hắn vu Hình thiên ách quay đầu hướng phía hình thiên 13 quát, tiểu tam, y miệng. Hắn lại hướng thông thiên đạo nhân cười hỏi, không biết tiên sinh thấy cái kia đại vu, là ai? Thông thiên đại nhân đánh một cái ngáp, có chút buồn bã hiểu xỉu nói ra, người kia à, giống như cũng là các ngươi hình thiên nhà, không biết ngươi biết không biết. Hắn nói hắn gọi hình thiên kiên, không biết ngươi biết không biết. Hắn chạy đến ta trên kim ngao đảo trộm ta trồng thảo dược, kết quả bị ta đánh cho một trận tơi bời khói lửa, lại là ra giày thị thô đánh cho tay ta đau nhức, để hắn chạy mất. Hắn còn sống à? Hình thiên 13 bọn người phản phất gặp quỷ sắc mặt thảm biến, trên thân khí diễm toàn bộ tiêu tán, doa đến không dám nói lời nào. Hình thiên ách thì là nghiêm nghị động dung, ngay cả vội vàng nói, hình thiên khiên chính là ta nhà tàng tổ, ngàn hơn 500 năm trước đã chết. Ngài, gặp qua hắn. Hạ hầu đứng ở bên cạnh chỉ là lắc đầu liên tục. Thông thiên đạo nhân thì là nhàn nhạt nói ra, ta đánh qua hắn dừng lại lại là thật. Nô, các ngươi những này vù, bản thân vù lực đầy đủ khai thiên tích địa. Chính là kế thừa bản cổ đại tôn huyết mạch, làm sao lại nhảy không ra này thiên đạo luân hồi ba. Đáng thương, đáng tiếc. Hắn cũng lắp đầu, thở dài một cái, nhẹ nhàng Vỗ vô, vô hình thiên ách bả vai, tay áo hất lên, thản nhiên đi tới hình thiên nhà đại môn. Hình thiên ách lại là không có có tâm tư xen vào nữa những xe kia chiếc, phản phất hiếu học đồng sinh, nhắm mắt theo đôi đi theo thông thiên đạo nhân sau lưng, chỉ là cười theo ở nơi đó xem thường mềm giọng cười nói, ta khi còn bé, lại là nghe tổ phụ nói qua. Năm đó tẳng tổ đi hải ngoại du lịch, đụng phải không tầm thường thần nhân, rất là bị một chầu giáo hấn, lại cũng được không ít chỗ tốt. Không nghĩ tới hắn đụng phải thần nhân, nhưng là tiên sinh ngươi. Hình thiên ách hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, luyện khí sĩ bên trong, thế mà có thể ra ngài dạng này nhân vật không tầm thường. Thông thiên đạo nhân chỉ là cười lạnh liên tục, nửa ngày sau mới nói ra, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Nếu không phải sư tôn ta cái kia lão bất tử không cho phép ta tiến trung nguyên cựu châu. Sở tại vài ngàn năm trước ta liền dẫn đầu môn nhân đến truyền bá đạo thống. Sâm Nghiêm nhìn Hình Thiên Ách một chút, bây giờ Thông Thiên Đạo Nhân trên thân cái kia thuộc về Hỗn Độn Thiên Nhân cực mạnh uy áp tự nhiên mà vậy phóng xuất ra, áp chế đến Hình Thiên Ách không dám nhúc nhích mảy may, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, dù sao ngươi cũng là Cựu Đỉnh Đại Vu. Ngươi suốt ngày leo đẽo theo ta làm gì? Hình Thiên Ách chỉ là ở nơi đó cười, ngài có biết, Đại Vu lại muốn như thế nào mới có thể thoát ly cái kia chết vì tai nạn nỗi khổ a? Hạ hầu trong lòng một trận thầm than không ổn, cái này hình thiên ách ngày bình thường gặp qua, lại là vô cùng uy nghiêm một cái lao đầu, làm sao hôm nay lại tính tình biến hóa như thế lớn. Căn bản là giống như một cái hướng đại nhân đòi hỏi bánh kẹo tiểu hài. Hắn lại muốn từ thông thiên đạo nhân nơi đó đạt được trường sinh chi pháp, cũng không biết thông thiên đạo nhân muốn thế nào trả lời chắc chắn hắn. Thông thiên đạo nhân ha ha cười không ngừng, đột nhiên tay háo cuốn một cái, một chùm kim quang đột nhiên hiện lên, hắn cùng hình thiên ách đồng thời mất tung ảnh. Hạ hầu thấp giọng kinh hô lại là đi nơi nào xích tinh tử thì là sầu mi khổ kiểm nhìn xem hạ hầu thẳng thở dài trưởng giáo sư Tôn gọi ta đi kim ngao đảo gặp sư thúc thời điểm nói lần này rời núi thu nhận sử dụng môn đồ lại là bên trên hợp thiên cơ chuyện tốt ta giáo làm hưng thế nhưng lại lại nói không hứa sư thúc cùng những này đại vu quá nhiều cái rờ ngại Hà sư thúc lần này liền cùng hình thiên gia chủ lăn lộn đến cùng một chỗ như thế nào cho phải hạ hầu cũng không biết sự tình sẽ diễn biến thành bộ giáng gì Có trời mới biết thông thiên đạo nhân sẽ cùng hình thiên ách nói cái gì. Cái này hình thiên ách vừa rồi biểu hiện ngược lại là trung quy trung củ vô cùng dáng vẻ cung kính, thế nhưng là ai biết trong lòng của hắn lại suy nghĩ cái gì đâu. Nhìn thấy xích tinh tử cái kia vô kế khả thi bộ dáng, hạ hầu chỉ có thể an ủi hắn nói, sợ là không có chuyện xấu a Nếu là có hình thiên gia chủ vụn trộm trợ rút, đạo chàng tại ăn ấp lại so hiện tại muốn dễ dàng hơn. Hạ hầu trong lòng cũng buồn bực. Làm sao Thông Thiên đạo nhân cùng Hình Thiên Ách vừa đối đầu mặt liền đụng đến cùng một chỗ. Hẳn là thật là cái gọi là duyên phận. Nhưng tuyệt đối không nên để Hình Thiên Ách thành Tiệt giáo môn nhân, vậy coi như chân chính là quá hoang đường, thật bất khả tư nghị. Hạ Hầu không cách nào tưởng tượng, Tiệt giáo môn hạ có một nhóm lớn nhục thể cực độ cường hãn lớn vô tu luyện đạo pháp tình hình. Bất quá, Hình Thiên Ách cùng Thông Thiên đạo nhân bí mật gặp gỡ về sau, Thông Thiên đạo nhân đột nhiên liền đã mất đi tại An ấp nội thành khắp nơi loạn đi dạo hào hứng mang theo xích tinh tử bọn người trực tiếp đi đạo tràng. mà Hình Thiên Ách thì là nửa đêm canh ba, lấy bên cạnh hắn một vị lão nhân, đem Hạ Hầu gọi vào đằng sau trong hoa viên một gian trong lương đỉnh Nhìn ra được, Hình Thiên Ách tâm tình cực dai mặt mũi tràn đầy hồng quang khỏe miệng của hắn luôn lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là tại Thông Thiên Đạo Nhân trên tay đạt được không ít chỗ tốt. Quả nhiên, vừa thấy được Hạ Hầu hắn liền rất hưng phấn nói ra, "Chỉ Hổ, không nghĩ tới ngươi trong vương cung cứu được cái kia Thường Phong đi ra." Lại đưa tới thông tiên tiên sinh. Đây là ta hình tiên nhà phúc khí, ngược lại là tương liễu nhà không công thả đi một cái cơ hội trời cho. Hắn âm cười vài tiếng, ai có thể nghĩ tới, những này luyện khí sĩ trưởng bối, lại là hắn. Thông thiên tiên sinh có thể đi vào an ấp mở đạo tràng, đồng thời có thể làm cho ta hình thiên nhà hòa thuận hắn tiệt giáo co giao tỉnh, đây đều là công lao của ngươi. Ta hình thiên ách, tuyệt đối sẽ không quên ngươi cho chúng ta hình thiên nhà mang tới chỗ tốt. Một tên thân mặc hắc ý lão nhân lặng lặng từ vườn hoa trong góc trong rừng cây đi ra, trên tay bưng lấy một bộ da mềm giáp trụ. Hình Thiên Ách theo ngón tay cái kia giáp trụ một chút, cười nói: "Lần trước ngươi cùng Thường Phong đang hoàng cung võ đài giao thủ, do lớn bọn hắn làm việc lại là hẹp hòi một chút, đưa cho ngươi bộ kia bạo lòng da nhuễn giáp, lại không phải mặt hàng nào tốt. Còn bộ này vu giáp, là ta cất giữ tinh phẩm mặt hàng, ngươi cầm lấy đi trên chiến trường vừa vặn sử dụng." Khoang nửa tốc dày lại cực kỳ mềm mại dị thường cứng cỏi màu đen da. Cảm nhận được phía trên một trận đun tùn khí tức đập vào mặt, trong lòng biết cái này đích xác là khó được chọc bảo. Hắn cũng không khách khí, ngay trước hình thiên ách trước mặt, liền đem cái kia giáp trụ mặc vào. Vu giáp ở trên người hắn tự động vạn vẹo điều chỉnh một trận, cuối cùng hoàn mỹ phù hợp hạ hầu hình thể. Thử vung đông nhúc nhích năm đấm, vạn vẹo bốn eo eo, cái này nhìn rất dày rắp ra, mặc lên người lại phản phất không có mặc, hành động ở giữa không có chút nào chắc trở. Hình Thiên Ách tự mình trong tay háo rút ra một cây có hạ hầu hơn phân nửa thân cao dài như vậy, toàn thân đường cong khéo đưa đẩy trôi chảy, toàn thân đen nhanh chớp động lên ẩn ẩn hàn quang lang nha đổng. Hắn tiện tay đem cái kia lang nha đổng huy động mấy lần, trong không khí lập tức chuyển đến to lớn tiếng rít, căn này lang nha đổng hiển nhiên là nặng nghề tới cực điểm hung khí. Đây là lão quỷ kia tặng cho ngươi cây kia si vu xương, vừa rồi ta cùng Thông Thiên Tiên Sinh liên thủ đem nó luyện thành căn này lang nha đổng. Cảm giác cái kia si vu vẫn là nhạy điểm. Cho nên ta lại ở bên trong tăng thêm mấy khối khó được vật liệu, bây giờ cái này lang nha bổng nhìn không đáng chú ý, lại có 24 và cân, đúng lúc là nhị đỉnh đại vu nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng trọng lượng. Hình thiên ách bước ve một trận cái kia răng đầy bén nhọn nổi lên lang nha bổng, tiện tay ném cho hạ hầu. Hạ hầu tay phải hướng phía cái kia lang nha bổng tiếp tới, cổ tay chầm xuống, căn này hung khí hoàn toàn chính xác cực nặng, nhưng là tựa hồ bên trong lại có một cỗ thanh khí tự nhiên mà vậy lưu động, trong lúc huy động. Phản mà không, có sách trên tay lúc loại kia chiếu nặng hạ xuống cảm giác. Hạ Hầu có thể tin tưởng cảm nhận được cái này cây gậy bản thân là dùng vũ trụ âm hỏa rèn luyện thành hình, thế nhưng là nội bộ lại bị người khắc họa vô số cái đạo gia pháp trận đi vào, cái này liền hẳn là Thông Thiên đạo nhân đại thủ bút. Hạ Hầu trong lòng một trận kích động, Thông Thiên đạo nhân luyện chế pháp khí, có thể là phàm vật a. Về sau nếu là cơ duyên trùng hợp, căn này lang nha bổng thăng cấp làm thần khí đều chưa hẳn không thể. Quả nhiên hình thiên hách nói ra, Cái này lang nha bổng bản thân, là ta luyện chế, bất quá là một điểm nhỏ xảo vụ thuật. Thế nhưng là thông thiên tiên sinh đối với hắn gia công, lại là để hình thiên ách mặc cảm, đơn giản liền là thiên xoa địa viện A nghị không ra, luyện khí sĩ thủ đoạn, cư nhiên như thế quỷ thần khó lường Hình thiên ách rất là một trận thở dài thở ngắn, bất quá hắn thở dài thời điểm, trên mặt lại tràn đầy sung túc cùng dương dương tự đắc. Hạ hầu thực sự không cách nào nhịn xuống trong lòng lo nghĩ, tiện tay đem cái kia lang nha bổng hướng trên mặt đất một sự. Hỏi cái kia hình thiên ách, hẳn là gia chủ muốn đi theo thông thiên đạo nhân luyện khí a Hình thiên ách giật mình nhìn hạ hầu một trận, đột nhiên cười ha hả chỉ hổ, người hỏi vấn đề này lại là thú vị. Ta hình thiên nhà tự thân vô quyết, cũng đủ để cho chúng ta tu thành gần như lực lượng của thiên thần, lại đi luyện cái kia khí làm gì? Ta vu ra người, thích hợp nhất chúng ta, tự nhiên vẫn là tổ tiên lưu lại vũ quyết vũ chú vũ pháp, cũng không phải cái kia luyện khí khẩu quyết. Chầm ngâm một trận, hình thiên ách nhìn một chút hạ hầu Tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, ngươi nói, bất quá, ngươi là gió lớn bạn khách, mà bản tính của ngươi chất pháp khờ lương, ngươi tự nhiên có thể đem nắm phân tích, sẽ không đi bên ngoài nói lung tung nói loạn." Thông Thiên Tiên Sinh đáp ứng, ngày sau nếu ta Hình Thiên nhà có chỗ yêu cầu hắn, hắn xuất thủ tương trợ. Mà ta nhưng từ chỗ của hắn, được đến mặt khác chỗ tốt, đây mới là để cho ta chỗ cao hứng. Có Thông Thiên Tiên Sinh trợ giúp, ngày sau ta Thiên nhà thực sự trở thành Cửu Châu thứ nhất vương gia, lại cũng không là không thể nào. Hạ Hầu Ngạc nhiên nhìn xem Hình Thiên Ách, Cửu Châu thứ nhất Vu ra, không phải Vương tộc a. Hình Thiên Ách tựa hồ cũng phát phát hiện mình nói lỡ miệng, vội vàng phân giải nói, cũng không phải ý tứ gì khác, mà là ta Hình Thiên nhà, có hy vọng khôi phục ngày xưa tiên tổ Hình Thiên thị lấy một thân chi lực đối kháng Thiên Thần Đại Quân thần uy. Hắn có chút hưng phấn tại trong lương đình đi một vòng, nhìn xem Hạ Hầu cười nói, từ khi trời thần đoạn tuyệt thần nhân ở giữa thông đạo, ta chờ thượng cổ đại Vu huyết mạch, liền càng thêm mờ nhạt. Năm đó một tên Cửu đỉnh đại vu Có thể sống bên trên mấy ngàn năm, nếu là đạt đến thiên thần chi cảnh, liền là vĩnh sinh bất tử thần thể. Mấy ngàn năm vu lực tổn chữ, vô lực mạnh có thể nghĩ. Mà bây giờ, chúng ta cửu đỉnh đại vu sinh mệnh dáng dấp bất quá ngàn năm khoảng trường, ngàn mấy trăm năm liền một mệnh ô hô. Thông thiên tiên sinh mới nói, chúng ta bây giờ cửu đỉnh đại vu so với hắn trước kia thấy, cái kia là kém xa tích tắp. Hạ hầu nắm chắc hình thiên ách trong lời nói hạch tâm, cho nên, thông thiên đạo nhân trợ ngài bỏ đi luân hồi chi h Hình thiên ách cười hát hát vài tiếng, thật sâu nhìn xem hạ hầu nói ra, không chỉ có là ta hình thiên ách, mà là ta hình thiên nhà trực hệ người thân, đều có cơ hội từ thông thiên tiên sinh tay ở bên trong lấy được duyên thọ đan. Mặc dù không thể vĩnh sinh bất tử, nhưng là kéo dài ngàn năm tuổi thọ lại là dễ như trở bàn tay. hắn mỉm cười nói, thêm ra ngàn năm tuổi thọ, không nói những cái khác, ta hình thiên nhà lực lượng, tự nhiên so với còn lại vụ ra, mạnh hơn nhiều. Chi hổ, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ hầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liên tục gật đầu, tốt, đương nhiên được. Ta mặc dù là man nhân xuất thân, không hiểu các ngươi vu ra sự tình. Thế nhưng là có thể nhiều sống ngàn năm, tự nhiên là quá tốt rồi. Hình thiên ách hắc hắc ác cười không ngừng, đi tới hạ hầu trước mặt, vô vô hạ hầu bả vai, thâm trầm nói ra, như thế rất tốt. Ngươi cùng thông thiên tiên sinh môn hạ luyện khí sĩ giao hảo, chúng ta hình thiên nhà cùng bọn hắn liên hệ, liền ở trên thân thể ngươi. Thông thiên tiên sinh, đối ngươi thế nhưng là cực kỳ thưởng thức Ta hình thiên nhà, tự nhiên cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi Hạ hầu rất thản nhiên nhìn xem hình thiên ách, Long âm thanh nói ra, không nói đến đối xử lạnh nhạt yêu đãi cái kia hình thiên đại phong là bằng hữu ta, ta tự nhiên giúp hắn. Ta chỉ hổ tộc người, từ trước đến nay bạn thù rõ ràng. Hình thiên ách mừng rỡ, hắn biết rõ phương nam rất bản tính của con người, lại cũng không biết hạ hầu cái này thật thà man nhân dưới gương mặt, lại ẩn giấu đi một cái khác linh hồn. Nghe được hạ hầu, Hắn rất cao hứng nhìn thấy cái này đạt được thông thiên đạo nhân thưởng thức, cùng thông thiên đạo nhân môn nhân lại có rất tốt quan hệ chỉ hổ bạo Long vẫn là bọn hắn hình thiên nhà bạn khách. Hạ hầu tự thân năng lực, tại hình thiên ách xem ra không gì hơn cái này, nhưng là bởi vì hạ hầu trên thân phát sinh liên tiếp chuyện ly kỳ cổ quái, những chuyện này tụ cùng một chỗ, hình thiên ách ngạc nhiên phát hiện, hạ hầu đã biến thành một cái đối với hắn hình thiên nhà rất có sức ảnh hưởng nhân vật. Không nói thông thiên đạo nhân đối hạ hầu hảo cảm, Cùng Hạ Hầu đã bị thu nhận vì Thông Thiên đạo nhân ký danh đồ đệ sự tình, liền nói đưa cho Hạ Hầu si vưu xương lão giả kia, liền là Hình Thiên Ách không dám thất lễ. Đủ loại cực kỳ trùng hợp cơ duyên ghép lại với nhau, Hình Thiên Ách lúc này mới sẽ ở đêm khuya đem Hạ Hầu kêu tới mình chỗ ở trong hoa viên đến, đối với hắn làm thích hợp không quá phận sẽ không để cho người phản cảm ưu đãi, lấy lung lạc Hạ Hầu. Mặc dù nhìn Hình Thiên Ách bất quá là đưa một kiện nhuyễn giáp cho Hạ Hầu, thế nhưng là Hình Thiên Ách tự nhiên an bài chuẩn bị ở sau. Về sau sẽ để cho hạ hầu minh bạch cái này nhuyễn giáp giá trị. Cái này dùng chân chính hắc long ra chỗ thuộc gia chế nhuận giáp, toàn bộ đại hạ tìm không ra kiện thứ hai đến, hình thiên ách tự nhiên sẽ tại thích hợp thời khắc gan bài một cái thích hợp người, để hạ hầu minh bạch cái này nhuận giáp là như thế nào quý hiếm một kiện bảo vật Một trận lung lạc cùng thăm dò về sau, hình thiên ách rất vui vẻ nhìn thấy hạ hầu quả nhiên là hình thiên đại phong trung thành tuyệt đối bạn khách. Hắn không khỏi ở trong lòng vui mừng mà nói, man nhân tính tình quả là thế Cho hắn một điểm chỗ tốt, nỗ lực một điểm thực tỉnh chân tình, hắn liền có thể vì người bán mạng. Do lớn vận khí lại là cực tốt, thế mà tìm được cái này một kỳ ngộ ngay cả ta đều hâm mộ tiểu man tử làm bạn khách. Hay lắm, quả nhiên là hay lắm. Ra hiệu hạ hầu tại trong lương đỉnh trên băng ghế đá ngồi xuống, một cái thị nữ lặng lặng đưa cháu bột tới. Hình thiên ách tự tay cho hạ hầu bưng một ly trà, mỉm cười nói, thông thiên tiên sinh sự tình, chúng ta hình thiên nhà người một nhà biết liền tốt, chỉ hầu ngứt nhưng phải chú ý Người trước người sau, cũng không nên nói lọt phong thanh. Dù sao tại đại vương bọn hắn xem ra, luyện khí sĩ bất quá là một đám hải ngoại dị đoan, lại là không hiểu rõ bọn hắn tình huống chân thật. Chúng ta hình thiên nhà mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là cũng không cần cố ý gây phiền thoái, không phải sao. Liên tục gật đầu, nâng chung trà lên canh uống một hơi cạn sạch, hạ hầu đem vài miếng lá trà thả ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một trận nuốt vào, mặt mũi tràn đầy thật thà nhìn xem hình thiên ách, ngài nói đúng. Ta cũng minh bạch. Vấn đề này không thể hướng mặt ngoài nói lung tung. Muốn cái kia tương liễu nhà biết chúng ta cùng luyện khí sĩ quan hệ trong đó, khẳng định sẽ làm mưu đổ lớn. Hạ hầu đảm nhiệm nhiều việc nói ra, về sau hình thiên nhà hòa thuận đạo tràng ở giữa muốn đưa tin tức gì, liền trực tiếp để cho ta đi làm là được. Có tối đa nhất người nói ta chỉ hổ bạo long cùng thương phong là bằng hữu lại sẽ không nghĩ tới những địa phương khác đi. Cứ như vậy, phiên thoái gì cũng không có. Cho dù có người muốn cố ý tung tin đồn nhảm, cũng phải lo lắng đến ngài A Hình thiên ách đại hỷ, hạ hầu biểu hiện lại không phải một cái chỉ có bắp thịt man nhân có khả năng có, hạ hầu vẫn là có ngần ấy cơ chí sao. Hình thiên ách hào hứng cũng liền đi lên, bắt đầu nói lên tối nay đem hạ hầu gọi vào đằng sau tới mục đích chủ yếu. Như thế rất tốt, cái kia nhàn cũng không nói lời nào. Đêm nay cổng đội xe, ngươi cũng thấy đấy a Hình thiên ách nâng chung trà lên canh, chậm rãi từng miếng từng miếng nít, con mắt từ chén trà phía trên nhìn xem hạ hầu. Hạ hầu gật đầu, thấy được. Bánh xe thanh âm nặng như vậy buồn bực, đồ vật bên trong đều rất nặng nghề A Ta nhìn thấy có mấy khối đường gạch đều ép ra vết nước tới. Hình thiên ách nhẹ nhàng áo một tiếng, vung xuống chén trà nói ra, không sai, đồ vật bên trong là rất nặng. Là ta lệnh người từ tộc địa nhà xưởng triệu tập một nhóm tốt nhất vu giáp cùng binh khí, bên trong sử dụng đại lượng hy hữu vật liệu, lực phòng ngự so với vương đình ám ti hạ đại vương thân quân quân giới, còn phải mạnh hơn gấp 3 tả hữu. Nhóm này binh khí cùng áo giáp. Là dùng để chờ chuẩn bị do lớn bọn hắn thân quân thân quân hạ hầu nhìn hình thiên ách một chút đột nhiên tỉnh lộ ra đại quân hiện tại liền muốn xuất phát ra hình thiên ách gật gật đầu ngón tay ở trên bàn gõ một trận cười nói do lớn là ta trực hệ trưởng tôn Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, về sau hình thiên nhà liền là Hán Hán cùng còn lại mấy cái bên kia vu ra tử đệ tại An ấp công kích lẫn nhau vậy cũng là chúng ta cố ý An bài thậm chí do lớn bị tương liếu nhu cái kia bé con nước hiếp nhiều năm Cũng là chúng ta thủ ý không có trải qua mưa gió, ngăn trở người trẻ tuổi, về sau như thế nào chấp trưởng một cái vua ra. Hạ hầu chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nghe hình thiên ách nói chuyện. Hình thiên ách nhàn nhạt nói ra, chúng ta mỗi một thời đại người đều là như thế tới. Trước tiên ở An ấp nội thành để bọn hắn tương hố đấu một trận, quyết ra một cái có năng lực nhất hậu nhân. Về sau bọn hắn cái kia một đời vương đỉnh, liền về hắn nói chuyện, đây là An ấp quy củ. Mà đối ngoại à, chúng ta đối biển người mấy ngàn năm chiến tranh. Liền làm một cái khắc rèn luyện bọn hắn nơi trốn. Hình thiên ách nhìn hạ hầu một chút, đột nhiên cười nói, ngươi tại gấu doanh cũng ở qua mấy ngày, cảm giác như thế nào. Hạ hầu trầm mặc một chút, lời nói thật thực nói ra, trên lệch, vô cùng trên lệch. Ta thực sự không cách nào nghĩ đến, đại hạ tinh nhuệ nhất quân đội, mới quân doanh lại là cái bộ rắn này. Những lính mới kia, nói thật ra, đứng đội ngũ còn không có tộc nhân của ta chỉnh tệ. Bọn hắn liền là một đám ô hợp chi chúng. Hình thiên ách cười to, nói hay lắm liền là một đám ố hợp chi chúng. Không chỉ có là mới quân doanh, liền ngay cả gió lớn bọn hắn hắc các quân, huyền bưu quân, chân chính tinh anh lao chiến sĩ, tại chúng ta đem quân quyền giao cho bọn hắn thời điểm, đều đã điều đi còn lại trong quân. gió lớn bọn hắn bây giờ còn hạt, bất quá là một nhóm đánh mấy lần nhỏ cầm, thậm chí còn không có nhiễm quá nhiều máu tanh bé con. Hình thiên ách nhìn xem hạ hầu, ngựa khi có chút âm lánh nói ra, những này bé con lên chiến trường, đối mặt biển người những cái kia cổ quái kỳ lạ binh khí Chỉ có thể là thất bại thẳng hại, tử thương thảm trọng. Hạ hầu không bị hình thiên ách ngữ khí mà thay đổi, chỉ là nhìn xem hình thiên ách hỏi hắn, vì sao như thế? Nghĩ đến gia chủ nhất định có lý do của mình. Hình thiên ách rất bất đắc dĩ nhu nhu vai không phải ta lý do, là chúng ta tổ tông lý do, chúng ta tổ tiên lưu lại quy củ chính là như vậy. Chỉ có trên chiến trường đại bại qua, nhận loại kia quét tâm đau nhất tử đệ, mới có thể chân chính thành thủ. Bọn hắn nhất định phải gặp qua bởi vì vì lỗi lầm của mình mà tử thương mấy chục vạn người cảnh tượng, bọn hắn về sau làm ra các loại quyết định lúc, mới có thể càng thêm cẩn thận chu đáo chặt chẽ, sẽ không ra sai. Hắn nhìn xem hạ hầu, thở dài nói, ta không biết ngươi là có thể nghe hiểu hay không, nhưng là, giống do lớn bọn hắn dạng này vu ra từ đệ, nếu như thở nhỏ thuận buồm xôi gió, một điểm ngăn trở cũng không có, chờ bọn hắn cuối cùng nắm giữ đại hạ quyền lực, cũng không là một chuyện tốt. Năm đó ta lần thứ nhất cùng biển người giao chiến trước Xuất lĩnh trưởng bối an bài cho ta một nhóm kia lính mới cùng cựu châu lân cận mấy cái tiểu quốc đánh mấy trận cầm, ta đại hoạch toàn thắng, không một lần bại, chém đầu mấy chục vạn. Khi đó ta hăng hái, dương dương đắc ý không ai bị nổi, tự cho là thiên hạ ngoại trừ khi đó đại vương hòa gia chủ, liền là lao tử thiên hạ đệ nhất. Hình thiên ách trên mặt cơ bắp rung động mấy cái, hắc hắc cười lạnh nói, kết quả cùng biển người một trận đại chiến xuống tới, ta thuộc hạ lính mới bị tàn sát bảy thành. Đại bại thua thiệt liền ngay cả ta đều bị biển người một loại kỳ quái vũ khí trọng thương, ta cái này mới thanh tỉnh lại. Hình thiên ách nhàn nhạt nói ra, lấy mấy chục vạn người huyết nục có thể đổi tới một cái thanh tỉnh tài giỏi không kiêu không gấp thậm chí có điểm tâm nghị khó lường gia chủ, là rất có lợi sự tình. Chỉ hổ ngươi nghĩ như thế nào? Hạ hầu nhìn xem hình thiên ách, gật đầu tán thành hắn, cái này cùng tộc nhân ta tại núi rừng bên trong, tốt nhất thợ săn tổng là phải bị manh thu năm qua, tán qua. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị manh thu giết chết qua, nếu như hắn có thể chống nổi đến, mới sẽ trở thành nhất tốt thợ săn. Hình thiên ách cười to vô tay, bên trong A, người nói thỏa đáng đến cực điểm. Lại hình như cái kia gió lớn sinh tại trên biển, vừa ra đời gió lớn luôn luôn bị phụ mẫu bức bách đi cùng những cái kia hải quái tinh quái liều chết, chỉ có cuối cùng sống sót gió lớn, mới có thể bay lượn tại mấy vạn giảm không chung, quan sát cả vùng. Ta đem trưởng tôn đặt tên hình thiên đại phong, chính là cái này ý tứ. hạ hầu im lặng Qua sau một lúc mới hỏi hình thiên ách, cái kia, gia chủ đem cái này lời nói nói cho ta nghe là vì sao? Hình thiên ách trên mặt nở một nụ cười, những này, đồng dạng cũng là an ấp quy củ. Người đời sau xuất chiến trước, trưởng bối cũng nên từ bọn hắn bạn khách bên trong chọn chọn một tài giỏi như người, đem những này lặp lại qua vô số lần lời nói hướng bọn hắn kể rõ một lần. Hắn nhìn xem hạ hầu, trầm giọng nói ra, hiện tại gió lớn, huyền địa bên cạnh bọn họ, chân chính tài giỏi người, chỉ có người một cái. Mà lại ngươi liên tục gặp kỳ ngộ, chính là phúc lớn mạng lớn người, vấn đề này cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Do lớn, huyền địa lên chiến trường, bên ngươi sẽ có 3000 thân vệ, sử dụng liền là lần này điều tới mạnh nhất áo giáp cùng binh khí. Ngươi chính là cái kia 3000 thân vệ thủ lĩnh. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đem bọn hắn còn sống mang về là được. Hình Thiên Ách trong giọng nói có vài kia túc sát ý vị, chỉ cần gió lớn bọn hắn bất tử, những lính mới kia liền xem như ngươi quản hạt thân vệ, tử thương lại nhiều cũng không tiếc. Hắn lạnh lùng nói ra, chúng ta sẽ không ở bên cạnh họ an bài cường đại vu làm bảo tiêu, chúng ta tất cần để cho bọn hắn chân chính nhận thức đến cái gì là núi thây biển máu, cái gì là tuyệt vọng, cái gì là sợ hãi. Chỉ có chân chính tại không có bất kỳ cái gì hậu viện tình huống dưới để bọn hắn nhìn thẳng đây hết thảy, bọn hắn mới sẽ trở thành hợp cách người thừa kế. Hạ Hầu trầm mặc một hồi, cẩn thận nghĩ nửa ngày, lúc này mới hỏi Hình Thiên Ách, nếu như bọn hắn không chịu đựng được, như vậy phế bỏ, chẳng phải là tổn thất ta. Hình Thiên Ách mừng rỡ, Nhìn xem hạ hầu vui mừng mà nói, chúng ta tinh thiêu tế tuyển người, làm sao có thể dễ dàng như vậy sụp đổ mất. Nếu như là chân chính sụp đổ mất, chúng ta các nhà trực hệ người thân nhiều như vậy, lại chọn lựa mấy cái đến một lần nữa bồi dưỡng, lại có quan hệ gì đâu. Ê! Hạ hầu nhìn xem hình thiên ách, chân chờ một chút lúc này mới hỏi, thế nhưng là, nếu như chúng ta đại thắng, thì thế nào? Hình thiên ách lắc đầu liên tục, đại thắng. Hắc, sợ là muốn chúng ta phía sau chân chính tinh nhuệ lên chiến trường. Cái này mới có thể đại thắng a. Biển người cùng ta nhóm giao chiến mấy ngàn năm, nhưng không có bị chúng ta tiêu diệt, lực lượng của bọn hắn, không thể khinh thường a, ngươi có thể che chở gió lớn bọn hắn bình yên vô sự, liền rất không dễ dàng. Mắt thấy Hạ Hầu còn phải lại tra hỏi dáng vẻ, Hình Thiên Ách vội vàng khoát tay, "Thôi, thôi, ngươi đến phía tây trên biên cảnh liền minh bạch, biển người binh sĩ hoàn toàn chính xác đều cực kỳ yếu đối, không phải chúng ta đại hạ vu võ, vu sĩ đối thủ." Thế nhưng là quân lực của bọn hắn có thể cùng chúng ta phân đỉnh chống lại mấy ngàn năm, tự nhiên có đạo lý của hắn. Người đến liền hiểu. Hạ hầu suy nghĩ một trận, cũng là thật sự là đạo lý này, hiện tại như thế dài dòng làm gì. Thế là hắn gật gật đầu, công nhận hình thiên ách. Nhưng là, vừa nghĩ tới đối mặt biển người quân đội tinh nguyện, liền có vài chục vạn đại hạ binh sĩ khả năng bị giết chết, mà hết thể này bất quá là vì tạo nên mấy cái thế gia tương lai người lãnh đạo, hạ hầu trong lòng liền có chút không thoải mái. Hắn nhớ tới hình thiên 13 thao luyện một nhóm kia tinh quái hộ vệ tình cảnh, luôn cảm giác hình thiên 13 ngày đó đối lời của mình đã nói, ẩn chứa có ý tứ gì khác ở bên trong. No, xem ra, muốn gọi hình thiên đại phong bọn hắn hung hăng thao luyện một cái những binh lính kia mới được. Có lẽ, ta hẳn là giúp bọn hắn một chút, ít nhất phải giảm ít một chút tử thương mới được. Ta bất lực thay đổi an ấp những này mấy ngàn năm vài vạn năm lưu truyền xuống cổ quái quy củ, như vậy, ta chỉ có thể dùng năng lực của mình. Đi tận lực yếu bất những này, đáng chết quy củ tạo thành tổn thất. Hình Thiên Ách ở nơi đó nói rông dài, 3000 bộ vu giáp là phân phối cho những cái kia thân vệ, còn có 1000 bộ là chuẩn bị dùng để thay đổi linh bộ kiện. Binh khí đều là trường đao, phía trên bị tứ đỉnh đại vu gia trì rất nhiều đối tác chiến có lợi vũ chú, uy lực kinh người. Mặt khác, đặc biệt vì ngươi xạm Nhật cung chế tạo một vạn chi trọng tiễn lấy phối hợp ngươi Sạ Nhật quyết, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ mang lên. Hạ Hầu gật đầu, hỏi hắn: Cái kia đại quân lúc nào xuất phát? Hẳn là muốn tới sang năm đầu xuân, mới có thể đối biển người phát động tiến công A. Hình thiên ách cười vài tiếng, khiếp mắt nói ra, Hác các quân, huyền bưu quân cùng ngươi xuất lĩnh 3.000 thân vệ, còn có tương liễu nhà chăn quân, phòng phòng ra, thân công nhà quân đội, sau 3 ngày mở hướng tây bên cạnh. Chờ các ngươi khởi hành phần sau tháng, đại vương sẽ phái người đem biển người xứ tiết nỉ hệ vèo lạ bọn người chậm rãi đưa trở về. Cười mấy tiếng quái gì, hình thiên ách nói ra Các ngươi trên đường đi đại khái muốn gần 2 tháng, mới có thể đuổi tới phía tây nhất biên cảnh Mà đưa biển người đoàn xứ giả người rời đi, trên đường đi cố ý kéo dài, đại khái liền muốn đến sang năm mùa xuân mới có thể chạy tới. Các ngươi sẽ có mấy tháng thời gian ở không làm chiến tranh chuẩn bị. Mà biển người xứ tiết ngay cả cùng bọn hắn thánh nữ vừa trở về, bọn hắn đám kia tông giáo tiên điên sẽ lập tức hưng binh tiến công. Các nhà tử đệ xuất lĩnh quân đội, sẽ tại chính diện đối đầu nén giận mà đến biển đại quân người. Hạ hầu giật mình Trong mắt thần quang chấp động, để hình thiên đại huynh mang theo chúng ta đứng vững biển người đại quân. Như vậy, bây giờ chú đóng ở trên biên cảnh những cái kia quân đội tinh nguệ, bọn hắn. Hình thiên ách cười lạnh nói, bọn hắn. Tại các ngươi tiến vào chiếm giữ quân doanh về sau, bọn hắn liền có thời gian mấy tháng hoạt động. Nếu như tại mấy tháng này bên trong, bọn hắn còn không cách nào từ hai cánh rót vào biển người lính nước, vậy bọn hắn trở lại ăn ớp, đều muốn bị đánh vỡ cái mông mới được. Hắn rất có lòng tin nhìn xem hạ hầu. Các ngươi đổi tại đoàn xứ giả trước đó đến, biển người không sẽ nhận được tin tức nói chúng ta tăng binh. Các ngươi tiến vào chiếm giữ quân doanh, do lớn phụ thân cùng thúc phụ thống lĩnh ngự Long Quân, Tê Hướng Quân, Tường Long Quân tăng quân, phối hợp Tây Nam Nhung Châu ngập trời đợi, chính Tây Cổn Châu tỉnh thiên đợi, Tây Bắc trụ Châu mập thời tiết ba Châu trấn quân liền có thể lạng yên mà ra, từ hai cánh tiềm nhập. Có mấy tháng thời gian ở không, bọn hắn có thể làm ra rất nhiều chuyện đến, không phải sao? Hạ hầu chỉ có thể âm thầm sợ hai thán phục đại hạ những người thống trị này tầm cơ chi ngoan độc, còn có thể nói cái gì. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tại an ấp một đống lớn phiền thoái sự tình, hạ hầu không khỏi một trận đau đầu, ba ngày sau đại quân liền muốn xuất phát. Có phải hay không quá gấp gấp rồi? Hình thiên ách lắc đầu liên tục, tính thế nào gấp rút đâu? Biển người sứ tiết đều đi tiến công chúng ta đại hạ hoàng cung. Nói tới chỗ này, hình thiên ách chê cười cười vài tiếng, ha ha, công kích chúng ta hoàng cung, thật sự là khó hiểu. Tóm lại biển người xứ tiết đã bạo nộ rồi, chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn có chuẩn bị trước đó, liền làm tốt sang năm đầu xuân huyết chiến một trận chuẩn bị, tận khả năng nhiều chiếm trước biển người quốc thổ, sát thương quân đội của bọn hắn. Chúng ta chủ động điểm chiếm tiện nghi, tổng so với bọn hắn có chuẩn bị để cho chúng ta nỗ lực càng lớn đại giới tốt. Hạ hầu dạ một trận, rốt cục vẫn là nói ra, như vậy, đạo tràng tại an ấp sự tình. Hình thiên ách dứt khoát nói ra, người đi trong quân trong khoảng thời gian này. Thông thiên đạo trận tại An ấp mọi chuyện ta tự mình xử lý, lại là sẽ không có vấn đề. Người hoa như này, tựa hồ đối với bọn hắn rất là thân cận. Lại là lo lắng quá mức. Có ta hình thiên nhà làm hậu trường, thông thiên tiên sinh mình lại là pháp lực vô biên thần nhân, ai có thể làm gì được cái kia đạo trận? Hạ Hầu gật đầu, cũng không phải đạo lý này a. Thông thiên lão đạo một người tòa chấn, sợ là 10 cái cửu đỉnh đại vô cũng không thể từ trên tay hắn lấy đến bất kỳ chỗ tốt nào. Cũng đừng có thuyết phục thiên lão đạo phía sau còn có thực lực càng thèm kinh người hai vị đại giáo chủ, càng có một vị hồng mông sơ khai lúc liền tồn tại lao quái vật. Tăng thêm hình thiên nhà quyền thế, cái kia đạo trận đích thật là không có bất kỳ cái gì đáng giá lo lắng địa phương. Chỉ là, hạ hầu cảm thấy, mình từ thông thiên đạo nhân nơi đó còn không có đạt được đầy đủ chỗ tốt liền muốn rời khỏi, trong lúc nhất thời có chút không nỡ mà thôi. Nếu như có thể nghe thông thiên đạo nhân giảng giải vài câu đại đạo, chỗ tốt này nhưng cũng không biết có bao nhiêu. Âm thầm thở dài một cái. Hạ hầu lại bất đắc dị nói ra đạo tràng sự tỉnh có gia chủ tự mình chiếu cố tự nhiên không sao lại là muốn mời ra chủ nhiều quan tâm thương phong bọn hắn dù sao bọn hắn cũng là bạn của ta thế nhưng là ta nếu là rời đi ăn ấp còn có lao đại một cái không thiện cái kia Lê vu điện Lê vu có lẽ sẽ tùy thời tới tìm ta nói tới chỗ này hạ hầu đem Lê vu cho tấm bảng gỗ móc ra cười khổ mà nói ra Lê vu đem mình làm làm một túi hình người phân hóa học sự tỉnh hình thiên Ách tức giận tới mức người cái này Cái này lê vu, đơn giản liền là khó hiểu. Hừ hừ, không cần để ý nàng, như nàng người tới, ta trực tiếp cự tuyệt chính là. Mấy cây rách dưới hoa cỏ mà tôi chỗ nào hơn được chúng ta chinh phục biển người đại kế. Ngươi một mực đi trong quân an tâm làm việc, hảo hảo giúp gió lớn bọn hắn, nữ hoa hoa này, ta đi ứng phó. Nữ hoa hoa, hạ hầu cười hắc hắc vài tiếng, xem ra hình thiên ách là biết lê vu chân diện mục Hình thiên ách cũng cười hắc hắc vài tiếng, cổ quái nhìn hạ hầu một chút nói ra. Chín đại vu điện điện chủ, chẳng lẽ vô lực thông tiên người. Thế nhưng là như bị những người tuổi trẻ kêu biết lê vô cư nhưng là một tuổi trẻ thiếu nữ, tin đồn ba sẽ không thiếu, vũ điện trên mặt mũi lại là không nhịn được. Cho nên, hắc hắc, hình thiên ách cười đến có chút hèn mọn, vô cùng hèn mọn, không biết hắn phải chăng lại nghĩ tới một ít không tốt liền muốn đi lên.